Đối Thái Hậu rất là chiếu cố, cùng Thái Hậu ở lãnh Cung sống nương tựa lẫn nhau 3 năm, chờ Thái Hậu ra lãnh Cung, nàng cũng đi theo đi ra ngoài, cho tới nay hầu hạ Thái Hậu, đến nay đại khái có hơn 30 năm. Chẳng lẽ Di Thái Phi cố ý an bài Lâm Ma Ma đi lãnh Cung, sau đó làm cho Lâm Ma Ma ở lãnh Cung gặp được Thái Hậu. Chỉ có như vậy, Lâm Ma Ma cùng Thái Hậu chi gian tình ý mới có thể thâm lại chân thành. Nếu là như thế này, Di Thái Phi quá sẽ bố cục đi. có phải hay không di thái phi ngay từ đầu liền an bài tốt khó mà nói cũng có khả năng là lâm ma ma trên đường bị thu mua bất quá cảnh tông cho rằng lâm ma ma trên đường bị thu mua khả năng tính rất nhỏ hoàng thượng nô tài không rõ à thái hậu nương nương năm đó cũng không được sủng ái di thái phi vì cái gì sẽ an bài lâm ma ma đi thái hậu nương nương bên người thái hậu nương nương một chút cũng không chịu tiên đế thích di thái phi không có khả năng đem thái hậu nương nương coi như đối thủ bởi vì chấm Thái hậu năm đó bị Di thái phi kiên kỵ phong bị là bởi vì hắn bị ghi tạc thái hậu danh nghĩa. Tuy rằng nói lúc ấy trong cung có không ít hoàng tử, nhưng là chỉ có hắn một người bị hoàng tổ phụ thích. Phần 52. Lưu Tấn Trung minh bạch, vẻ mặt thuần thức, "Này, Di thái phi thật sự là may mắn hoàng thượng ngài giết nàng. Di thái phi nữ nhân này thật là quá khủng bố. Hiện tại ngẫm lại trong trước kia rất nhiều lần thiếu chút nữa chết, đại khái đều là lâm ma ma bút tích. Đặc biệt là lần đó hắn trúng độc thiếu chút nữa chết, Phỏng chừng là lâm ma ma hạ độc. Hoàng thượng, ngài nói như vậy nói, thật đúng là có khả năng. Kia vài lần hoàng thượng đều là mệnh huyền một đường, nếu không phải hoàng thượng phúc lớn mạng lớn, đã sớm. Bọn họ lúc ấy hoài nghi là gì thái phi người làm, bởi vì chỉ có gì thái phi người có bản lĩnh lộng tới hoàng thượng hành tung. Hiện tại ngâm lại, chỉ có lâm ma ma nhất rõ ràng hoàng thượng hành tung. Bởi vì hoàng thượng hành tung, thái hậu sẽ biết, như vậy thân là thái hậu tâm phúc, lâm ma ma tự nhiên là rõ ràng. Như vậy tưởng, trước kia sở hữu sự tình đều nghĩ thông suốt. Nàng còn có điểm lương tâm, này hơn 30 năm qua không có đối Thái Hậu hạ độc thủ. Cảnh Tông đông nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra một mà tiên tâm mà tươi cười, Thái Hậu hiện tại hẳn là an toàn. Này hơn 30 năm, lâm ma ma không có hại quá Thái Hậu một lần, xem ra lâm ma ma đối Thái Hậu hay là thực sự có tình. Lần này làm giả Thái Hậu giả thành Thái Hậu, hẳn là cũng sẽ không làm thật sự Thái Hậu xảy ra chuyện. Hoàng thượng! chỉ cần bắt lấy Lâm Ma Ma liền biết Thái Hậu nương nương ở nơi nào. Hoàng thượng thật là thông minh, như vậy đoạn thời gian liền phát hiện Lâm Ma Ma là Di Thái phi người, còn biết rõ ràng trước kia một chút sự tình. Lâm Ma Ma là Di Thái phi người, lần này làm giả Thái Hậu giả thành Thái Hậu, hẳn là vì Thụy Vương sự tình. Xem ra, Tây Ninh quận vương cùng Thụy Vương muốn động thủ. Này so với hắn tưởng tượng muôn sớm, từ từ, Lâm Ma Ma sẽ không đối Thái Hậu hạ độc thủ, nhưng là sẽ đối hắn ra tay tàn nhẫn. Nếu hắn đã chết, Tiếp theo hắn hai cái nhi tử không có, như vậy giả Thái Hậu đến lúc đó ban phát ý chỉ đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Thụy Vương, bởi vậy Thụy Vương là có thể ngôn chính danh thuận bước lên ngôi vị Hoàng đế, sẽ không có bất luận cái gì lên án. Hảo! Hảo! Hảo! Thật là hảo như kế. Tiểu Trung Tử, người đi điều tra Thái Hậu từ sướng Xuân Viên trở về, có hay không ban thưởng đồ vật cấp hậu cung Phi Tần, còn có Đại Hoàng tử cùng Nhị Hoàng tử? Là, nô tài này liền đi điều tra. lại đi đem Đỗ Thiên Minh gọi tới. Nếu hắn không có đoán sai, hắn hẳn là chúng độc. Đỗ Thiên Minh cẩn thận mà cấp Cảnh tông bắt mạch, cũng không có phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Hoàng thượng, ngài thân mình thực khỏe mạnh, không có bất luận vấn đề gì. Không có khả năng chấm hẳn là chúng độc. Lấy Lâm Ma Ma cùng giả thái hậu mục đích, không có khả năng buông tha hắn, ở các nàng từ sướng xuân viên trở về thời điểm, hẳn là liền cho hắn hạ độc. Đỗ Thiên Minh nghe được lời này, kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, một khuôn mặt thượng tràn ngập khiếp sợ. Hoàng thượng, ngài vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình sẽ trúng độc. Đỗ Thiên Minh, cụ thể sự tình, chấm không thể nói cho ngươi, nhưng là chấm có thể thực xác định mà nói cho ngươi, có người đối chấm hạ độc, vô sắc vô vị lại còn có sẽ làm các thái y, y ngay từ đầu phát hiện không được, chờ đến phát hiện thời điểm, phỏng trừng chấm thời gian không nhiều lắm. Đỗ Thiên Minh thấy Hoàng thượng thần sắc phi thường nghiêm túc, không giống như là ở lấy hắn nói dỡn bộ dáng, liền biết chuyện này không tầm thường. Dám đối với Hoàng thượng hạ độc người, người này thật đúng là lớn. Hoàng thượng, ngài vừa mới nói loại này độc có vài loại, trước mắt thần đích sắc không có chẩn bệnh ra ngài trúng độc. Lấy chấm phỏng đoán, các nàng sẽ ở nửa năm trong vòng muốn chấm mệnh. Trấn Quốc Công sẽ ở xuân săn thời điểm ám sát hắn, Thủy Vương bọn họ hẳn là sẽ ở Trấn Quốc Công trước giải quyết hắn. Bọn họ là sẽ không làm Trấn Quốc Công có cơ hội thượng vị. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy thần đại khái biết Hoàng thượng trung chính là cái gì độc đâu? Cái gì độc? Giác thiên cơ, đây là một loại vô sắc vô vị mạn tính độc dược. Chúng độc giai đoạn trước không có bất luận cái gì bệnh trạng, hơn nữa cũng không dễ dàng bị phát hiện, nhưng là chờ bệnh trạng xuất hiện thời điểm, lúc ấy độc đã nhập ngũ tạng lục phủ, đại la thần tiên đều cứu không được. Đỗ thiên minh rất sớm thời điểm ở một quyển cổ y thì thư thượng gặp qua cái này độc, sau lại ở biên tảng thời điểm gặp qua loại này độc. Sẽ có cái gì bệnh trạng? Đầu tiên là phong hàn nóng lên chi chứng, lúc này đại phu nhóm đều tưởng đơn giản phong hàn, sẽ không cho rằng là chúng độc. Tiếp theo là hộp máu. nhưng là cũng sẽ cho rằng là nóng lên khiến cho cuối cùng ngũ tạng lục phủ suy sụp khô kiệt đến chết cảnh tông nghĩ thầm quả nhiên như hắn phỏng đoán giống nhau thần sắc không khỏi mà trở nên ngưng trọng ngươi có thể giải cái này độc sao đỗ thiên minh tự tin mà cười hoàng thượng ở kinh thành chỉ có thần có thể giải cái này độc bởi vì thần ở mấy năm trước kiến thức quá loại này độc cũng hướng biên tàng địa phương đại phu hỏi qua như thế nào giải cái này độc nghe được đỗ thiên minh nói như vậy cảnh tông trong lòng liền hoàn toàn yên tâm không khỏi mà cười nói kia chấm thật đúng là may mắn. Xem ra, đem đỗ thiên minh chiêu đến trong cung tới là một cái phi thường chính xác quyết định. Hoàng thượng nói như vậy cũng không sai. Giống nhau muốn bao lâu thời gian mới có phong hàn chi chứng. Giống nhau muốn một tháng, hoàng thượng là tưởng chờ phong hàn chi chứng xuất hiện thời điểm lại giải độc sao. Cảnh tông hỏi, chờ đến lúc này giải độc, có cái gì ảnh hưởng sao? Hoàng thượng, giáp thiên cơ tuy rằng là, nhưng là cũng là kịch độc, sẽ bị thương ngại thân mình. Đỗ thiên minh vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Thần không tán thành ngại ở lúc ấy giải độc, tốt nhất hiện tại liền bắt đầu giải độc. Cảnh Tông cũng chỉ là hỏi một chút, cũng không có tính toán chờ đến phong hàn chi chứng xuất hiện thời điểm giải độc. Hắn nhưng không nghĩ làm cái này dắt thiên cơ ở hắn trong cơ thể ngốc một tháng. Nghe ngươi, hiện tại liền giải độc đi. Thần này liền khai phương thuốc. Từ từ, phương thuốc ngươi không thể đúng sự thật hay, châm chúng độc chuyện này không thể làm những người khác biết. Đỗ Thiên Minh nháy mắt sáng tỏ, Hoàng thượng yên tâm, thần biết nên làm như thế nào. Đỗ Thiên Minh Cái này độc hảo giải sao, yêu cầu dược liệu khó tìm sao. Hồi Hoang thượng nói, có một hai vị dược không hảo tìm, bất quá thái y địa viện dược liệu đầy đủ hết, phía trước thần ở thái y địa viện gặp qua này hai vị dược. Giải giáp thiên cơ dược liệu hai vị khó tìm dược, chỉ có ở biên tảng khu vực mới có, bất quá trong cung thái y địa viện cái gì dược liệu đều có. Hắn phía trước hỏi thăm quá này hai vị dược là như thế nào tới, sau lại biết được là tiến công đến trong cung. Lại nói tiếp, hắn nguyện ý tới trong cung làm thái y địa. Cũng là vì thái y hệ viện dược liệu đầy đủ hết. Thái y hệ viện rất nhiều dược liệu đều là các nơi tiến cống, muốn so bên ngoài đầy đủ hết. Thân nguyện ý tiến cung cũng là vì cái này. hắn trước kia làm nghề y hệ thời điểm, bởi vì tìm không thấy dược liệu, dẫn tới người bệnh mất, hơn nữa loại sự tình này còn không ít. Đỗ Thiên Minh, ngươi vừa mới nói toàn kinh thành chỉ có ngươi có thể giải, chẳng lẽ không nên là toàn thế giới chỉ có ngươi sẽ giải sao? Hoàng thượng. Biên tảng khu vực có một vị y đi học truyền thống Tây Tạng sẽ giải cái này độc. Thì ra là thế. Hoàng thượng, thần đi xuống sắt thuốc. Đi thôi. May mắn hắn thông minh, bằng không sống không quá nửa năm. Một lát sau, lưu Tân Trung đã trở lại, bởi vì đi quá nhanh, mệt đến thở hừng hộp, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Hoàng thượng, nô tài cha được, Thái Hậu từ sướng Xuân Viên trở về, ban thưởng mấy cuốn kinh Phật cấp Hoàng hậu Nương Nương, Đồng Quý Phi Nương Nương, Trang Phi Nương Nương, Lương Triều Nghi, Vương Mỹ Nhân Giang tài nhân, la tài nhân lưu tận trung thở hổn hển một hơi, tiếp tục nói, thái hậu ban thưởng cấp đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chính là một chuôi phật châu, bất quá đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cảm thấy quý trọng, cũng không có tùy thân mang theo, mà là cất chứa lên. Cảnh tông cười lạnh nói, quả nhiên như thế, chỉ cần có hải tử cùng có thai phi tần đều được đến ban thưởng. Thật là ngoan độc ca không chỉ có muốn giết hắn, còn muốn chém thảo trừ tận gốc, đem hắn hải tử, cùng chưa sinh ra hải tử đều cùng nhau giết chết. Hoàng thượng! Kế tiếp làm sao bây giờ? Làm ám vệ đem mấy thứ này đều lặng lẽ đổi đi. Chuyện này không thể trắng trợn táo bạo mà thu hồi, như vậy sẽ làm giả thái hậu cùng lâm ma ma phát hiện, chỉ có thể âm thầm mà đổi đi. Đúng vậy. Làm đỗ thiên minh cấp hoàng hậu các nàng bắt mạch, đỗ thiên minh biết như thế nào làm. Nô tài này liền đi theo đỗ thái y hề nói. Lưu tân trung vội vàng mà đi tìm đỗ thiên minh, đồng nhiên nghĩ đến hoàng thượng làm đỗ thái y hề đi cấp hoàng hậu các nàng bắt mạch làm cái gì. chẳng lẽ hoàng hậu các nàng đã xảy ra chuyện? Đỗ Thiên Minh nghe Song Lưu Tấn Trung nói, nháy mắt liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. trong lòng phi thường giật mình. rốt cuộc là ai, dám to gan như vậy mà đối hoàng thượng cùng hoàng hậu các nàng hạ kịch độc? xem ra kế tiếp Nhật Tử sẽ không thái bình. ai, nay trong cung thật là nơi trốn tràn ngập nguy hiểm, nơi trốn tràn ngập âm lưu quỷ kế, ngay cả hoàng thượng đều không thể may mắn thoát khỏi. mấy ngày kế tiếp, Đỗ Thiên Minh cấp đồng quý phi các nàng bắt mạch khai dược. đến nỗi hoàng hậu. Nàng đi Long Tuyển chùa tiếp Thái hậu. Cấp trong cung mang thai các phi tần bắt mạch khai dược, nhưng thật ra không có khiến cho cái gì hoài nghi, bất quá mặt khác không có mang thai phi tần liền có chút hâm mộ ghen ghét. Đồng quý phi các nàng mới vừa trúng độc không mấy ngày, ăn mấy ngày giải độc dược thì tốt rồi. Cũng may mới vừa trúng độc không thâm, đồng quý phi các nàng trong bụng hài tử không có trở ngại. Cảnh Tông bên này uống thuốc đều là trộm mà tiến hành, chỉ có Lưu Tấn Trung cùng Đức Chính bọn họ mấy cái tâm phúc biết, những người khác cũng không có phát hiện. Cảnh Tông dược cũng là Đỗ Thiên Minh em thầm dày vò, chờ giả thái hậu các nàng trở về, nghe nói hoàng thượng làm Đỗ Thiên Minh cấp đồng quý phi các nàng nằm cái bắt mạch, cũng không có khả nghi. Liên tính cảnh tông phát hiện cái gì, nay trong cung cũng không có một cái thái y có thể giải rắc thiên cơ, cũng sẽ không có thái y phát hiện rắc thiên cơ. Lâm Ma Ma đã bị hộ long vệ người thay đổi rớt, chân chính Lâm Ma Ma đã bị quan nhập hộ long vệ bí mật đại lao, đang ở đối nàng nghiêm hình bức cung. Vì có thể thuận lợi bắt được Lâm Ma Ma, hộ long vệ chính là hoa đại công phu. Phải hai cái đứng đầu cao thủ mới bắt được nàng. Bất quá, mặc kệ như thế nào nghiêm hình bức cùng chính là kệ không ra lâm ma ma miệng. Nếu là nàng dễ dàng mà liền mở miệng, vậy không phải di thái phi người. Xem ra, hắn suy đoán rất đúng, lâm ma ma là mẫu đơn đỉnh cao tầng nhân viên, nếu muốn kệ ra nàng miệng, không phải một việc đơn giản. Hoàng thượng, ngài đây là ở khen cái kia lão thái bà. Thái thiếu tông rất bất mãn mà nói. Không phải, lâm ma ma rất có khả năng là di thái phi tâm phúc chi nhất. muốn cậy ra nàng miệng không có dễ dàng như vậy nàng rất nhiều lần tự sát thiếu chút nữa làm nàng thực hiện được thái thiếu tông nghĩ thầm may mắn hắn có dự kiến trước cho nàng hạ độc làm nàng toàn thân vô lực vô pháp lúc đích, như vậy nàng liền cắn lưới tự sát đều làm không được châm giáo ngươi một cái biện pháp thái thiếu tông một bộ chăm chú lắng nghe mà bộ dáng thỉnh hoàng thượng chỉ giáo cho nàng ăn nha phiến thứ này sẽ làm nàng nghiện trước liên tục cho nàng ăn ba ngày sau đó đoạn ăn rớt đến lúc đó nàng sẽ toàn thân phát ngứa dựa như ngàn vạn con kiến gặm cắn xương cốt giống nhau đối phó loại này mạnh miệng cùng xương cốt ngạnh người chỉ có thể dùng loại này ác liệt thủ đoạn đoạn rất nửa ngày buổi chiều tiếp tục y nàng ăn sau đó ba ngày sau lại đoạn rớt lúc này muốn đoạn một ngày muốn cho nàng hoàn toàn nghiện hơn nữa chống cự không được thái thiếu tông nghe xong vẻ mặt bội phục mà nhìn cảnh tông không hổ là hoàng thượng thật là hảo thủ đoạn cái này nha phiến muốn đại lượng mà đút cho nàng ăn nhưng là cũng không thể quá nhiều quá nhiều sẽ làm nàng chết thần minh bạch cái này nha phiến không chỉ có sẽ nghiện lại còn có sẽ làm người xuất hiện ảo giác các ngươi cũng không nên bởi vì tò mò liền đi ăn cảnh tông trầm giọng mà cảnh cáo nói thứ này không hảo giới đến lúc đó các ngươi xem lâm ma ma phản ứng liền minh bạch hoàng thượng ngài yên tâm thần chờ cũng không phải làm yêu không có như vậy cường lòng hiếu kỳ nghe được hoàng thượng nói như vậy liền biết nha phiến không phải một cái thứ tốt cũng rõ ràng thứ này là lợi hại đồ vật ngàn vạn không thể dính trọng. ở nàng phát tác thời điểm thẩm vấn nàng đến lúc đó nàng cái gì đều sẽ nói ra chờ giải quyết rất trấn quốc công hắn muốn ban phát một đạo ý chỉ cấm nha phiến bằng không liền sẽ dẫm vào đời trước lịch sử cao thật sự là cao thái thiếu tông đối cảnh tông cái này thủ đoạn bội phục ngũ thể đầu địa không cần vớt mông ngựa chạy nhanh đi làm đi thần cáo lui thái thiếu tông một bộ dục dịch muốn thử mà bộ dáng gấp không chờ nổi mà tưởng trở về ở lâm ma ma trên người thí nghiệm cái này nha phiến Từ từ Cảnh Tông gọi lại Thái Thiếu Tông, lệ tần huấn luyện thế nào? Hoàng thượng, ngài nói chính là trọng cầm đi, nàng huấn luyện phi thường hảo, lại quá một tháng là có thể đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Các ngươi chuẩn bị an bài nàng đi nơi nào? Nàng chính mình muốn đi Tây Bắc. Tây Bắc. Cảnh Tông trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ đến nào đó khả năng, nàng muốn đi Vân Đông Huy bên người. Thái Thiếu Tông búng tay một cái, ngài nói chúng rồi, nàng muốn đi câu dẫn Vân Đông Huy. Nói xong. Thấy cảnh tông lạnh mặt không nói lời nào, hắn thật cẩn thận hỏi, Hoàng thượng, ngài không đồng ý. Cũng là, trọng cẩm nói như thế nào, đã từng cũng là Hoàng thượng phi tần. Hiện tại thấy chính mình phi tử, muốn chạy tới câu dẫn một cái khác nam nhân, Hoàng thượng trong lòng khẳng định khó chịu. Không phải, chấm là tưởng Vân Đông Huy nhưng không có dễ dàng như vậy bị câu dẫn. Thân con tưởng rằng ngài để ý trọng cẩm đi câu dẫn Vân Đông Huy. Nàng không hề là chấm lệ tần, cũng không hề là chấm nữ nhân, nàng hiện tại chỉ có một thân phận. Đó chính là hộ long vệ ám vệ. Cảnh Tông chỉ là lo lắng lệ tần đi câu dẫn vân Đông Huy không chỉ có sẽ không thành công, còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Thái Thiếu Tông nhún nhún vai nói, ngài thật đúng là vô tình. Cảnh Tông lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, sợ tới mức hắn lập tức cười làm lành nói, Hoàng thượng, ngài nhất anh minh thần võ. Lăn xuống đi. Cảnh Tông giống đuổi rồi bỏ giống nhau đuổi đi Thái Thiếu Tông. Thái Thiếu Tông như là lòng bàn chân mặt ru giống nhau, lanh lẹ mà lăn. Hoàng thượng. Ngài còn chưa tin hộ long vệ năng lực sao, thiếu tông đại nhân nói trọng cẩm cô nương huấn luyện thực hảo, kia nàng đi câu dẫn vân Đông Huy, nhất định sẽ thành công. Cảnh tông liễm đi trong lòng dư thừa tâm tình, mặt vô biểu tình mà nói, ngươi nói đúng. Hộ long vệ cũng không phải là đơn thuần mà ám vệ tổ chức, nó góp nhặt trên đời rất nhiều kỳ năng dị sĩ. Liên nói thay thế lâm ma ma người, chính là nổi danh ngàn mặt bà bà, nàng có thể giả thành bất luận cái gì một người, hơn nữa sẽ không dễ dàng mà bị phát hiện. Phần 53 Hoàng thượng, lâm ma ma sẽ không bị giả thái hậu phát hiện đi. Bọn họ có thể phát hiện giả thái hậu là giả, như vậy giả thái hậu cũng có thể phát hiện lâm ma ma là giả. Sẽ không, giả thái hậu phát hiện không được. Ngàn mặt bà bà đã từng ở mẫu đơn đình đã làm nằm vùng, đối mẫu đơn đình một chuyện phi thường hiểu biết, giả thái hậu sẽ không phát hiện nàng là giả. Vậy là tốt rồi. Giả thái hậu một chuyện, cảnh tông tạm thời không cần lo lắng. Quá đoạn thời gian, là có thể từ lâm ma ma trong miệng biết được hết thể tình huống. Đương nhiên cũng bao gồm thật Thái Hậu rơi xuống. Mấy ngày nay Vân Tiệp Dư thế nào? Thực thanh thật, mỗi ngày hoa ở trong cung đọc sách. Lưu Tấn Trung vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Vân Tiệp Dư, đối với Vân Tiệp Dư tình huống rõ như lòng bàn tay. Nàng không có phát hiện an thần hương dị thường. Nếu hiện tại Vân Tiệp Dư là gì Thái Phi người, như vậy liền sẽ phát hiện an thần hương dị thường. Tạm thời không có. Bên này Lưu Tấn Trung mới vừa nói không có phát hiện. vĩnh phúc cung bên kia vân tiệp dư làm rượu chúc đem an thần hương tất cả đều tiêu hủy nàng ngay từ đầu cũng không có phát hiện an thần hương có không thích hợp địa phương nhưng là mấy ngày nay nàng rõ ràng mà cảm giác được chính mình tinh thần có chút hưng phấn buổi tối còn sẽ mơ thấy một ít kỳ kỳ quái quái sự tình kỳ thật chính là mộng xuân nàng liền cảm thấy cái này an thần hương có chút cổ quái tuy rằng không biết cái này an thần hương trộn lẫn cái gì nhưng là tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt nàng nguyên bản cho rằng cái này an thần hương là hoàng thượng Hoặc là hoàng hậu ban thưởng cấp Nguyên Lai Vân Tiệp Dư, không nghĩ tới lại là Trấn Quốc Công Phu Nhân đưa tới, cái này làm cho nàng phi thường kinh hãi. Nguyên Lai Vân Tiệp Dư ở Trấn Quốc Công Phủ thực chịu yêu thương, Trấn Quốc Công Phu Nhân như thế nào sẽ đưa quỷ dị An Thần Hương cấp cháu gái, nàng rốt cuộc an đến là cái gì tâm, vẫn là nói Trấn Quốc Công Phủ ở mưu hoa cái gì âm mưu. Chương 41 Hoàng thượng, Vân Tiệp Dư phát hiện An Thần Hương cổ quái chỗ, đem Trấn Quốc Công Phu Nhân đưa cho nàng An Thần Hương tất cả đều ném. Lưu Tấn Trung vừa thu lại đến tin tức, liền lập tức bẩm báo Cảnh Tông. Cảnh Tông nghe xong sau, đảo không thế nào ngoài ý muốn, ngược lại có chút ghét bỏ mà nói, như vậy vãn mới phát hiện, thật đúng là có điểm xuẩn. Cái này mượn sát hoàn hồn Vân Tiệp Dư là gì thái phi người, lại là như vậy vãn mới phát hiện an thần hương dị thường, phản ứng đủ trì đột. Lưu Tấn Trung nghĩ thầm, Vân Tiệp Dư có thể phát hiện an thần hương dị thường chỗ, đã thực khó lường, phải biết rằng người bình thường đều phát hiện không được. Hoàng thượng! Vân Tiệp Dư đem An Thần Hương xử lý, kế tiếp làm sao bây giờ? Hoàng thượng còn muốn lợi dụng cái này An Thần Hương châm ngòi Vân Đông huy cùng Trấn quốc công chi gian quan hệ. Cảnh tông trong tay bút không có đỉnh, không mặn không nhạt mà nói, không thế nào làm. Hắn đã sớm dự đoán được thay đổi tim Vân Tiệp Dư sớm muộn gì sẽ nhận thấy được An Thần Hương dị thường. A. Lưu Tân Trung Hà to miệng, vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, Hoàng thượng, ngài không phải phải dùng cái này An Thần Hương châm ngòi Vân Đông huy cùng Trấn quốc công chi gian quan hệ sao? Cảnh Tông dừng lại bút, khép lại trong tay tàu trường, tà liếc mắt một cái vẻ mặt khó hiểu lưu tận Trung, nàng đều phát hiện, tự nhiên không thể lại cho cũ trọng làm. Tuy rằng Cảnh Tông ghét bỏ Vân Tiệp Dư mới phát hiện An Thần Hương dị thường, nhưng là trong lòng vẫn là kinh ngạc di Thái Phi người thật đúng là nhạy bén, rốt cuộc An Thần Hương cổ quái chỗ rất khó phát hiện. Lúc trước hắn là hoài nghi Trấn quốc công làm người đưa An Thần Hương mục đích bất an hảo tâm, cho nên mới sẽ sai người điều tra. Nếu hắn lúc trước không nghi ngờ, phỏng trừng cũng phát hiện không được. Kia, cứ như vậy tính, bằng không ngươi nói làm sao bây giờ? Bị hỏi lại Lưu tận Trung, ngượng ngùng mà cười cười, hoàng thượng, nô tài ngu dốt, không biết nên làm cái gì bây giờ. Vân Thiệp Dư sớm đã không phải phía trước cái kia bao cỏ, nếu muốn ở trên người nàng hạ công phu không dễ dàng. Cảnh Tông đứng lên đi đến bên cửa sổ, hai mắt ngắm nhìn nơi xa, làm đôi mắt thả lỏng nghỉ ngơi hạ. Vân Thiệp Dư này viên quân cờ không dùng được. Kia, quá đáng tiếc. vân tiệp dư cái này quân cờ có rất lớn trọng dụng đáng tiếc bởi vì thay đổi tim dẫn tới hoàng thượng mặt sau kế hoạch thực hành không được cái này mượn xác hoàn hồn vân tiệp dư thật đúng là sẽ chuyện xấu ấn hắn nói nên thỉnh cái cao tăng đuổi đi cái này mượn xác hoàn hồn quái vật là có điểm đáng tiếc bất quá bỏ quên nàng này viên quân cờ cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục không có vân tiệp dư này viên quân cờ hắn còn có hậu chiêu lại quá một tháng trọng cầm liền phải đi tây bắc nàng mới là mấu chốt kia hoàng thượng Vân Tiệp Dư liền mặc kệ, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, nhìn xem nàng có thể hay không cùng Di Thái Phi người liên hệ, có thể hay không cùng Thụy Vương tiếp xúc. Cái này thay đổi tim Vân Tiệp Dư không thể không phòng. Là, Vĩnh Phúc Cung này mấy tháng vẫn luôn ở cửa hàng An Thần Hương, mặc kệ là Vân Tiệp Dư, vẫn là bọn nô tài đều nghe nghiện rồi. Hiện giờ đem An Thần Hương xử lý, bọn họ kế tiếp nhật tử sẽ không hảo quá. Quả nhiên, Vĩnh Phúc Cung người đều bị bệnh, hơn nữa một đám đều cùng phát điên giống nhau. may mắn cảnh tông đã sớm hạ chỉ phong tỏa vĩnh phúc cung hết thể tin tức, không có làm vĩnh phúc cung phát sinh sự tình truyền tới bên ngoài. vân tiệp dư cảm thấy có ngàn vạn con kiến ở gặm cắn nàng xương cốt, toàn thân kỳ ngứa vô cùng lại thống khổ khó nhịn. nay cổ kỳ ngứa là tương đợt, trong chốc lát có, trong chốc lát không có. liền tính nàng ý chí lực kiên cường, nhưng là cũng bị này cổ kỳ ngứa làm cho sắp hỏng mất. vĩnh phúc cung những người khác nhưng không có vân tiệp dư nghị lực, bị kỳ ngứa làm cho sống không bằng chết, một đám như là phát điên giống nhau. liều mạng mà gãi ngứa này còn chưa đủ có thậm chí đâm đầu đem chính mình làm cho người không người quỷ không quỷ tuy rằng phong tỏa vĩnh phúc cung sự tình nhưng là vẫn là có tin tức truyền ra đi trong cung người đều nói bị vân tiệp dư hại chết lệ tần tới tìm nàng báo thủ cho nên vĩnh phúc cung nhân tài sẽ nổi điên vĩnh phúc cung bọn nô tài đều bị đưa đến thận hình tư đều bị gắt gao mà còn lấy tỉnh bọn họ nổi điên cắn người lưu tân trung đi vào thận hình tư nhìn đến vĩnh phúc cung bọn nô tài mỗi người bị trói chặt hình giá đài Ánh mắt hung ác, thần sắc dữ tợn, một bộ muốn ăn thịt người mà bộ dáng thập phần đáng sợ. "Lưu công công, này Vĩnh Phúc cung nô tài một đám cùng chúng ta giống nhau, nếu không đem bọn họ cột vào hình giá thượng, bọn họ liền điên cuồng mà đâm tưởng." Thân hình tư quản sự ở trong cung phụng dưỡng vài thập niên, cái dạng gì người chưa thấy qua, nhưng là không có gặp qua giống Vĩnh Phúc cung bọn nô tài như vậy điên của người. "Các ngươi không bị bọn họ bị thương đi. Cái này nha phiến quả thực lợi hại, đem vinh Phúc cung người làm cho một cái cá nhân không người quỷ không quỷ." Mới vừa đem bọn họ bắt được thận hình tư người, đều bị bọn họ cắn bị thương vài người. Ngài không thấy được, bọn họ tựa như sói đói giống nhau liều mạng mà cắn người, không cắn xuống một miếng thịt thể không bỏ qua. Nô tài ở trong cung nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hung ác người. Thận hình tư quản sự nghĩ đến mấy ngày hôm trước tình hình, sợ tới mức run lên hạ thân tử. Bọn họ đều điên rồi, quá đoạn thời gian liền sẽ hảo. Hoàng thượng nói, nha phiến nghiện có thể đem người cha tấn thành kẻ điên, quả nhiên là như thế này. Muốn từ bỏ nha phiến nghiện, không phải một việc đơn giản, rất ít có người có thể từ bỏ. Lưu công công, bọn họ như vậy có thể hảo sao? Thân hình tư quản sự trong lòng nói thầm, này một đám đều điên thành như vậy, sao có thể sẽ hảo? Trước hai ngày đã chết mấy cái thái giám cùng cung nữ. Bọn họ chết thời điểm, sắc mặt xanh trắng, trừng lớn hai mắt, há to miệng, một bộ bị cực đại thống khổ lại chết không nhắm mắt mà bộ dáng thập phần mà kinh tủng doa người. Không có chịu đựng đi liền sẽ chết. lưu công công ngài xem bọn họ dáng vẻ này còn không bằng trực tiếp giết bọn họ tỉnh bọn họ chịu tội thần hình tư quản sự nhìn đến vĩnh phúc cung bọn nô tài bộ dáng cảm thấy bọn họ còn không bằng đã chết hảo ít nhất không cần giống như bây giờ thống khổ việc này ta sẽ bẩm báo hoàng thượng lưu tân trung ở thận hình tư ngây người một hồi cũng bị vĩnh phúc cung bọn nô tài bộ dáng dọa tới rồi không dám lại nhiều ngây người về tới dưỡng tâm điện hướng cảnh tông hội báo chuyện này cảnh tông phía trước cũng nghĩ tới giết vĩnh phúc cung bọn nô tài Nhưng là mười mấy hơn hai mươi điều vô tội tánh mạng, hắn có chút không đành lòng. Hoàng thượng, vĩnh phúc cung sự tình, trong cung cũng có chút tiếng gió, còn như vậy đi xuống sẽ chuyển tới ngoài cung, không bằng trực tiếp đem bọn họ giết, liền nói bọn họ bị doa điên. Trong cung người đều ở truyền lệ tần biến thành lệ quỷ trở về tìm vân tiệp dư lấy mạng, cho nên vĩnh phúc cung nhân tài sẽ điên điên cùng khùng Cảnh tông dừng lại bút, mặt vô biểu tình mà nói, người đi xử trí đi. Là, nô tài này liền đi làm. người đi đem lệ tần biến thành lệ quỷ trở về tìm vân tiệp dư báo thủ lời đồn giải rác đi ra ngoài chỉ có như vậy mới có thể che giấu vĩnh phúc cung nô tài nổi điên chân chính nguyên nhân vừa lúc cũng có thể phá hư trấn quốc công phủ thanh danh là hoàng thượng ngươi lại đi cha cha vĩnh phúc cung bọn nô tài có hay không người nhà có lời nói cho bọn hắn một bút bạc xem như bồi thường đi hoàng thượng nhân tử cảnh tông nghe được lời này không khỏi mà cười nhạo một tiếng chấm nếu là thật sự nhân tử liền sẽ không giết bọn họ Rốt cuộc đây là mười mấy hai mươi điều vô tội tánh mạng. Hoàng thượng, ngài nếu là bất nhân tử, ngay từ đầu liền sẽ giết bọn họ. Nếu không phải nháo đến toàn bộ trong cung người đều biết, Hoàng thượng là tuyệt không sẽ giết bọn hắn. Cảnh Tông ghét bỏ mà vây vây tay, được rồi, ngươi đi xuống làm việc đi. Giết chính là giết, không cần thiết giả mù sa mưa mà nói chính mình bị bất đắc dĩ. Vĩnh Phúc cung bọn nô tài, chỉ để lại rượu chúc một người, những người khác tất cả đều chết bất đắc kỳ tử. Đến nỗi... Vân Tiệp Dư bản nhân dựa vào cường đại ý chí lực đỉnh lại đây, bất quá cái này làm cho nàng thân mình trở nên suy yếu không ít. Về lệ tân biến thành lệ quỷ trở về tìm Vân Tiệp Dư báo thủ lời đồn, không biết khi nào chuyển tới ngoài cung, nhau đến ồn ào huyên náo, dân chúng nghị luận sôi nổi. Cái này làm cho Trấn Quốc Công Phủ thanh danh đã chịu ảnh hưởng rất lớn, tất cả mọi người nói Trấn Quốc Công Phủ dưỡng một cái ác độc nữ nhi. Trấn Quốc Công Phủ một trăm nhiều năm hảo thanh danh, bởi vì chuyện này lây dính thượng với nhơ. Có thể dưỡng ra giống vân tiệp dư ác độc như vậy nữ nhi, có thể thấy được Trấn quốc công phủ gia giáo có vấn đề. Trấn quốc công bởi vì chuyện này, khí đều hợp máu, hạ lệnh tìm kiếm giải rác lời đồn phía sau màn làm chủ, sau đó nghiêm trị không tha. Cảnh tông lúc này làm bộ làm tịch ngầm ý chỉ, nếu kinh thành trung lại có người giải rác loại này có lẽ có lời đồn, cha được nhất định nghiêm trị, quyết không khinh tha. Đạo ý chỉ này một chút, lời đồn liền đình chỉ. Bất quá, Trấn quốc công phủ thanh danh vẫn là hỏng rồi. trấn quốc công hiện tại đặc biệt hối hận đem vân tiệp dư cái này cháu gái đưa đến trong cung không chỉ có không có giúp được trong nhà một chút vội còn làm hại trong nhà thanh danh cũng chưa phụ thân không phải là cảnh tông cái kia mao đầu hoàng đế phát hiện đưa cho Mi nha đầu an thần hương có vấn đề đi vân đông dập không tin lệ tần biến thành lệ quỷ trở về tìm vân tiệp dư báo thù lời đồn hán tổng cảm thấy đây là cảnh tông cái kia mao đầu hoàng đế dở cho quỷ vì chính là phá hư bọn họ trấn quốc công phủ hảo thanh danh trấn quốc công trực tiếp phủ nhận không có khả năng Cảnh tông cái kia mao đầu tiểu tử rất ít đi mi nha đầu nơi đó, không có khả năng phát hiện an thần hương có vấn đề. An thần hương trộn lẫn nha phiến, liền tính là thái y, y đều phát hiện không được, người khác sao có thể phát hiện. Phụ thân, ngài cũng tin tưởng lệ tần biến thành lệ quỷ trả thù mi nha đầu loại này lời đồn sao. Vân Đông dập là sẽ không tin tưởng loại này chuyện ma quỷ. Ta không tin trên đời có quỷ, nhưng là mi nha đầu trong lòng có quỷ, nàng chính mình dọa chính mình. Nhắc tới đến vân mi cái này cháu gái. Trấn Quốc Công liền tức giận đến Gan đau. Nếu có thể, hắn thật sự tưởng một fan bóp chết cái này cháu gái. Vân Đông Dập cảm thấy Trấn Quốc Công câu này nói đối với, thật sâu bất đắc dĩ mà thở dài, sớm biết rằng như vậy, liền không nên đưa Mi Nha Đầu tiến cung. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nói chính là Mi Nha Đầu. Mi Nha Đầu không thể để lại. Trấn Quốc Công ngữ khí lạnh băng, làm nàng tiếp tục lưu tại trong cung, chỉ biết chuyện xấu liên lụy trong nhà. Trấn Quốc Công nhất để ý thanh danh, kết quả bởi vì cháu gái dẫn tới bọn họ trấn quốc công phủ trăm năm danh dự có vết nhơ cái này làm cho trấn quốc công đối vân tiệp dư cái này cháu gái phi thường bất mãn bất mãn đến muốn giết nàng vân đông dập đối giết thân chất nữ không có ý kiến duy độc lo lắng mà là hắn cái kia ái nữ nhi đệ đệ phụ thân lão nhị bên kia như thế nào công đạo mi nha đầu lại không phải chúng ta hại chết chúng ta vì cái gì phải cho lão nhị công đạo khiến cho lão nhị hận cảnh tông cái kia mao đầu hoàng đế đi vân đông dập nháy mắt minh bạch trấn quốc công ý tứ Cười nói, vẫn là phụ thân cao minh, cứ như vậy lao nhị sẽ hận chết cảnh tông cái kia mau đầu hoàng đế, hắn nhất định sẽ vì mi nha đầu báo thù tuyệt không sẽ bỏ qua cảnh tông cái kia mau đầu hoàng đế. Trấn quốc công loát loát dâu, cao thâm khó đoán mà cười cười, mi nha đầu đã chết còn có điểm giá trị, làm trong cung người động thủ đi. Hảo, ta đợi lát nữa liền mang cái tin đến trong cung. Bên này trấn quốc công phụ tử thương nghị lộng chết vân tiệp dư. Dưỡng tâm điện, cảnh tông cũng dự đoán được bọn họ sẽ làm như vậy. Tiểu trung tử, ngươi phái người nhìn chằm chằm Vĩnh Phúc Cung. Nếu chấm không có đoán sai, Trấn Quốc Công cái kia lao thất phu muốn giết Vân Tiệp Dư. Vĩnh Phúc Cung người điên rồi một chuyện bại hoại Trấn Quốc Công phủ thanh danh. Trấn Quốc Công sợ là hận chết Vân Tiệp Dư cái này cháu gái. Vân Tiệp Dư cái này cháu gái không chỉ có giúp không đến hắn, còn dắt hắn lui về phía sau. Vì để người van nhất, hắn nhất định sẽ giết Vân Tiệp Dư cái này cháu gái. Sau đó lại tìm hắn cái này Hoàng Đế Thảo Công Đạo. Hoàng thượng, ngài là muốn cứu Vân Tiệp Dư sao? trấn quốc công phía trước vì làm hoàng thượng biến thành kẻ điên không tiếc lấy chính mình thân cháu gái làm mồi dụ hiện giờ thân cháu gái không có giá trị lợi dụng liền nghĩ giết thân cháu gái tục ngữ nói hổ độc không thực tử nhưng là trấn quốc công phụ tử so láo hổ còn ngoan độc chấm vì cái gì muốn cứu nàng mặc kệ là trước đây vân tiệp dư vẫn là hiện tại vân tiệp dư đều không đáng hắn cứu lại nói hiện tại vân tiệp dư là di thái phi người đã chết càng tốt tỉnh hắn phiền lòng lưu Tấn Trung vẻ mặt khó hiểu hỏi a kiêng ngài vì cái gì làm nô tài phái người nhìn chằm chằm vĩnh phúc cung chấm là muốn nhìn một chút là ai đối vân tiệp dư đậu thủ lưu tấn trung vừa nghe lời này liền minh bạch cảnh tông ý tứ nô tài hiểu rõ vĩnh phúc cung vân tiệp dư trong khoảng thời gian này suy nghĩ rất nhiều chuyện cũng suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình cái kia an thần hương là trấn quốc công phu nhân tự mình đưa cho nguyên lai vân tiệp dư này liền thuyết minh trấn quốc công phu nhân biết cái kia an thần hương là có vấn đề đến nỗi mục đích không cần đoán cũng có thể nghĩ đến là vì làm hoàng thượng biến thành kẻ điên vì hãm hại hoàng thượng trấn quốc công liền chính mình thân cháu gái đều có thể lợi dụng chẳng sợ thân cháu gái cũng sẽ biến thành kẻ điên cũng không quan hệ trấn quốc công phủ này nhất chiêu thật là ngon độc quá ngon độc mấy ngày hôm trước trong kinh thành đồn đãi vân tiệp dư hại chết lệ tần lúc này mới làm lệ tần biến thành lệ quỷ trở về báo thủ cái này lời đồn hủy hoại trấn quốc công phủ thanh danh trấn quốc công sợ là tưởng bóp chết nàng cái này được việc thì ít hỏng việc thì nhiều cháu gái Lấy chân quốc công nhẫn tâm, sợ là sẽ phái người giết nàng cái này cháu gái. Nàng không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Ông trời đáng thương nàng, vì thành toàn nàng một lòng say mê, cho nàng tân sinh mệnh, nàng tuyệt đối không thể làm chính mình liền như vậy bạch bạch chết. Nàng không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ biện pháp sống sót. Vân Tiệp Dư nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một người có thể cứu nàng, đó chính là Hoàng Thượng. Bất quá Hoàng Thượng hẳn là sẽ không cứu Vân Tiệp Dư. Lấy Hoàng Thượng cơ chí. sợ là đã sớm đoán được trấn quốc công phủ có phản tâm bằng không sẽ không lạnh lùng như thế mà đãi vân tiệp dư vì làm hoàng thượng cứu nàng nàng cần thiết muốn cho hoàng thượng biết nàng có giá trị lợi dụng phần 54 trong lòng có chủ ý vân tiệp dư tính toán đi tìm hoàng thượng nói chuyện nói đúng ra là cùng hoàng thượng làm một hồi giao dịch vân tiệp dư chống suy yếu thân mình lên là mới tới cung nữ hầu hạ nàng rửa mặt trải đầu thay quần áo nàng muốn đi dưỡng tâm điện cầu kiến hoàng thượng diệu trúc không có bị bí mật xử tử nàng đỉnh lại đây Nhưng là thân mình phi thường suy yếu, tạm thời vô pháp hầu hạ Vân Tiệp Dư. Dưỡng Tâm Điện, Cảnh Tông đang xem thư, liền thấy Lưu Tấn Trung đi đến. "Hoàng thượng, Vân Tiệp Dư cầu kiến." Cảnh Tông buông quyển sách trên tay, vẻ mặt thâm ý mà cười hạ, so chấm tưởng muốn sớm. Lấy hiện tại cái này Vân Tiệp Dư thông minh, hẳn là sẽ đoán được Trấn Quốc Công sẽ đối nàng hạ độc thủ, cho nên sẽ tìm đến hắn bảo mệnh. Nghe được hoàng thượng nói như vậy, Lưu Tấn Trung vẻ mặt kinh ngạc, "Hoàng thượng, ngài đoán được Vân Tiệp Dư sẽ tìm đến ngài a?" làm nàng vào đi. Là, Hoàng thượng. Một lát sau, Vân Tiệp Dư đi đến, hướng ngồi ở trên giường cảnh tông hành lễ, tần thiếp cấp Hoàng thượng tỉnh an. Cảnh tông nhìn nhìn quỳ trên mặt đất hành lễ Vân Tiệp Dư, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, một bộ suy yếu mà bộ dáng, nghĩ đến nàng thân mình bị nhà phiến thương không nhẹ. Đứng lên đi. Tạ Hoàng thượng. Đừng nhìn Vân Tiệp Dư thần sắc bình tĩnh, nhưng là trong lòng là thập phần khẩn trương. Hoàng thượng, tần thiếp có việc tưởng cùng ngài nói. cảnh tông thấy vân tiệp dư không có quanh co lòng vòng nói thẳng minh ý đồ đến trong mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc bất quá trên mặt lại một bộ không mặn không nhạt mà bộ dáng ngươi có chuyện gì vân tiệp dư âm thầm mà hít sâu một hơi muốn cho chính mình không cần như vậy khẩn trương hoàng thượng vĩnh phúc cung người nổi điên là có nguyên nhân nga cảnh tông khỏe miệng dơ lên một mặt rất có hứng thú mà độ cung là cái gì nguyên nhân vân tiệp dư buông xuống hai tròng mắt vẻ mặt dịu ngoan mà nói hoàng thượng mấy tháng trước Tần Thiếp tổ mẫu đưa cho Tần Thiếp một ít an thần hương. Cảnh Tông phối hợp hỏi, an thần hương làm sao vậy? Tổ mẫu đưa cho Tần Thiếp an thần hương có vấn đề, nơi này trộn lẫn là người nghiện lại có thể nổi điên đồ vật. Vân Tiệp Dư nghĩ đến Trấn Quốc công ác độc thủ đoạn, trong lòng đồng tình nguyên lai like Vân Tiệp Dư. Vĩnh Phúc cung người, bao gồm Tần Thiếp đột nhiên nổi điên đều cùng cái này an thần hương có quan hệ. Vân Tiệp Dư, này an thần hương là Trấn Quốc công phu nhân tặng cho ngươi. Ngươi nói an thần hội dâng hương là người nổi điên. Chẳng lẽ ngươi tổ mẫu Chấn Quốc công phủ muốn mưu hại ngươi? Vân Tiệp Dư quỳ trên mặt đất, thần sắc phẫn nộ lại ủy khuất lại khó hiểu, "Hoàng thượng, tần thiếp lời nói mới rồi không có nửa câu hương ngôn, an thần hương thật là tổ mẫu tự mình đưa cho tần thiếp." Vân Tiệp Dư, Chấn Quốc công phu nhân chính là ngươi thân tổ mẫu. "Hoàng thượng, tổ mẫu đưa cho tần thiếp an thần hương, kỳ thật có khác mục đích." "Cái gì mục đích?" Vân Tiệp Dư cắn cắn môi, do dự hạ mở miệng, "Hoàng thượng, tổ mẫu đưa cho tần thiếp an thần hương mục đích là ngài." Chấm. Cảnh Tông làm bộ kinh ngạc mà nói, "Ngươi nói ngươi tổ mẫu tặng cho ngươi An Thần Hương mục đích là chấm?" "Là, vì chính là làm ngài biến thành kẻ điên." Nói xong, Vân Tiệp Dư sợ hãi mà quỳ dạp trên mặt đất. "Làm chấm biến thành kẻ điên, Vân Tiệp Dư ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Cảnh Tông ngữ khí phi thường nguy hiểm. "Hoàng thượng, tân thiếp không dám nói bậy." Vân Tiệp Dư ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Cảnh Tông, ra vẻ chấn định mà nói, cũng không dám lừa gạt hoàng thượng, "Thỉnh hoàng thượng minh giám." cảnh tông lạnh mặt ngươi nói trấn quốc công phu nhân đưa ngươi an thần hương là vì hại chấm biến thành kẻ điên trấn quốc công phu nhân vì cái gì yếu hại chấm chẳng lẽ các ngươi trấn quốc công phủ có dị tâm hoàng thượng một canh giờ sau vân tiệp dư đi ra dưỡng tâm điện nguyên bản liền tái nhuận mặt trở nên càng thêm trắng bệnh nếu không phải cung nữ đỡ nàng nàng liền đi đường sức lực đều không có ha hả vân tiệp dư rõ ràng toàn thân nhũn ra lại còn có tâm tình cười ra tới đỡ nàng cung nữ thấy nàng cười ra tiếng Có chút tò mò hỏi, chủ tử, ngài cười cái gì? Vân Tiệp Dư cười lắc đầu, không có trả lời cung nữ vấn đề này. Không hổ là hắn, càng không hổ là nàng coi trọng nam nhân. Dưỡng tâm điện, Lưu Tân Trung bưng một ly trà đưa cho Cảnh Tông. Hoàng thượng, ngài thật sự muốn cứu Vân Tiệp Dư a không sợ nàng đến lúc đó phản bội ngài sao? Ở Lưu Tân Trung trong mắt, hiện tại Vân Tiệp Dư chính là một cái quái vật, không thể tin tưởng nàng lời nói. Cảnh Tông cười như không cười mà nói, chẳng có thể cứu nàng. Tự nhiên cũng có thể sát nàng Hoàng thượng, ngài phía trước không phải nói có hay không Vân Tiệp Dư này viên quân cờ không nhiều lắm quan hệ sao Vì cái gì còn phải đáp ứng nàng Nàng hiện tại trở nên có giá trị lợi dụng Cảnh Tông đống nhiên cười mà vẻ mặt không có hảo ý Chấm vừa mới nói cho nàng Vân Đông Huy rất thương yêu nàng cái này nữ nhi Nàng hẳn là biết kế tiếp như thế nào làm Tuy rằng trọng cẩm có thể câu dẫn đến Vân Đông Huy Nhưng là nàng không nhất định có thể làm Vân Đông Huy Cùng Trấn quốc công trở mặt thành thủ Bất quá vân tiệp dư có thể cho vân đông huy cùng trấn quốc công náo bẻ hoàng thượng nô tài tổng cảm thấy cái này vân tiệp dư là cái quái vật không đáng tin cậy hắn hiện tại nhìn đến cái này vân tiệp dư trong lòng sợ mà tàn nhẫn nàng muốn sống phải giúp chấm làm việc lại nói trước mắt chỉ có chấm có thể cứu nàng cảnh tông không lo lắng vân tiệp dư phản bội hắn lưu Tấn trung nghe được hoàng thượng nói như vậy liền không có lại lắm miệng nói cái gì trở lại vĩnh phúc cung vân tiệp dư tìm được rồi nguyên lai vân tiệp dư thư tử nàng muốn bắt trước nguyên lai vân tiệp dư bức tích viết một phong thơ cấp xa ở tây bắc vân đông Huy. bất luận là vì nàng chính mình mạng sống vẫn là vì hoàng thượng trấn quốc công phủ cần thiết diệt trừ vào lúc ban đêm vân tiệp dư liền có nguy hiểm nếu không phải cảnh tông người kịp thời đổi tới vân tiệp dư đã sớm đã chết vân tiệp dư may mắn chính mình thông minh đi tìm hoàng thượng làm giao dịch mới bảo vệ nàng này mệnh bất quá vì đánh mất trấn quốc công lại lần nữa diệt trừ nàng ý niệm nàng chỉ có thể tạm thời làm bộ thân bị trọng thương Cảnh Tông rất phối hợp nàng, hạ lệnh điều tra chuyện này. Trấn Quốc Công thấy diệt trừ Vân Tiệp Dư kế hoạch thất bại, lại thấy Cảnh Tông hạ lệnh truy tra việc này, lo lắng sự tình sẽ nháo đại, liền tạm thời thu tay lại. Phụ thân, Mi Nha Đầu đã vô dụng, không bằng đem thường nha đầu đưa vào cung, một phương diện làm thường nha đầu coi chừng Mi Nha Đầu, một phương diện làm thường nha đầu thảo Cảnh Tông, cái kia mau đầu hoàng đế niềm vui. Trấn Quốc Công cảm thấy Đại Nhi tử cái này đề nghị không tồi, bất quá hiện tại còn không phải thời điểm, chờ thêm năm. liền đem thường nha đầu đưa vào cung đi lấy thường nha đầu thủ đoạn nhất định sẽ thảo cảnh tông cái kia mao đầu hoàng đế thích đến lúc đó khiến cho nàng đối cảnh tông vân đông dập làm một cái cắt cổ động tác hy vọng thường nha đầu so mi nha đầu hữu dụng phụ thân ta sẽ hảo hảo mà giáo nàng ly xuân săn còn có mấy tháng thời gian trấn quốc công tâm tình là lại kích động lại khẩn trương lại bất an phụ thân lão nhị bên kia tới hồi âm bác mạc quân vũ khí bí mật là vân đông dập lấy ra vừa mới thu được hồi âm Đưa cho Trấn Quốc Công xem qua. Lão nhị bên kia bắt được Bắc mạc quân tân làm ra tới. Trấn Quốc Công tiếp nhận tin, xem xong sau yên tâm mà cười. Hảo, như vậy ta liền an tâm rồi. Phụ thân, ta liền nói ngài lo lắng quá độ. Trấn Quốc Công cười tủm tỉm mà nói, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Hiện tại ly xuân săn không mấy tháng, càng là loại này thời điểm liền càng phải tiểu tâm cẩn thận, không thể ra một chút gốc dạng, bằng không liền thất bại trong găng tớc. Ngài chính là quá cẩn thận rồi. Vân Đông dập cười nói. Phụ thân, cái này ngài an tâm đi. An tâm. Cái này Trấn Quốc công hoàn toàn yên tâm. Vân Đông dập ma quyền nhúng tay mà nói, hiện tại liền chờ Xuân Săn. Hắn có chút chờ không kịp, hẳn không thể ngày mai chính là Xuân Săn. Nhanh. Trấn Quốc công hơi hơi nheo lại mắt, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Hắn chuẩn bị mười mấy năm ngọc tưởng, còn có mấy tháng liền phải thực hiện, tâm tình không cấm có chút mê ngông. Cảnh Tông biết được Trấn Quốc công bên kia được đến Bắc Mạc quân vũ khí bí mật, bắt đầu đại quy mô chế tạo Ý vị thâm trường mà cười nói, thượng câu liền hảo. Kế tiếp liền chờ Xuân Săn đã đến. Hoàng thượng, nô tài có chút gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến Trấn quốc công bọn họ thất bại mà bộ dáng. Chờ đến Xuân Săn thời điểm, Trấn quốc công bọn họ phát hiện bị hoàng thượng chơi, biểu tình nhất định sẽ phi thường thú vị. Chân cũng có chút chờ không nổi. Bất quá, hiện tại ly Xuân Săn còn có mấy tháng thời gian, bọn họ cấp cũng vô dụng, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đúng lúc này, thái thiếu tông bỗng nhiên xuất hiện ở dưỡng tâm điện. Thần cấp hoàng thượng tỉnh an. Nhìn đến thái thiếu tông xuất hiện, cảnh tông hỏi, cậy ra lâm ma ma miệng. Thái thiếu tông cười mà vẻ mặt sẵn lạ, hoàng thượng, ngài nói biện pháp quả nhiên hữu dụng, lâm ma ma toàn bộ đều nói ra. Lâm ma ma cái kia láo thái bà không chỉ có mạnh miệng, xương cốt cũng ngạnh, phía trước mặc kệ bọn họ như thế nào nghiêm hình bất cung, nàng chính là không chịu thua, càng không mở miệng. Chính là, dùng hoàng thượng nói biện pháp, lâm ma ma liền ngoan ngoắn mà mở miệng. Đây là lâm ma ma lời khai Thái Thiếu Tông đưa cho Cảnh Tông một quyển tấu trương, nàng đem mẫu đơn đỉnh còn sót lại thế lực có người nào, các nàng phân bố ở nơi nào, tất cả đều nói ra. Cảnh Tông tiếp nhận tấu trương không có vội va xem, mà là cười nói, xem ra, lần này có thể hoàn toàn diệt trừ mẫu đơn đỉnh. Thân đã phái người đi diệt trừ những người này. Các nàng lần này mục đích là giúp Thụy Vương tạo phản. Đúng vậy, giả Thái Hậu tiến cung mục đích chính là diệt trừ ngài, còn có ngài hải tử. Thái Thiếu Tông hội bảo nói. sau đó giả thái hậu lại ban phát ý chỉ làm thụy vương quang minh chính đại thả danh chính nôn thuận mà ngồi trên ngôi vị hoàng đế quả nhiên cùng chấm suy đoán giống nhau các nàng còn làm tây ninh quận vương liên lạc hung nô làm hung nô đối phó Trấn quốc công phủ tây bắc quân xem ra các nàng cũng biết Trấn quốc công muốn tạo phản lấy mẫu đơn đỉnh thu thập tình báo năng lực có thể tra được Trấn quốc công có phản tâm cũng không kỳ quái đúng vậy thái hậu ở đâu nàng nói sao thái hậu liền ở long tuyên chùa trước mắt phi thường an toàn thần sợ rút dây động rừng liền không có phái người đi tiếp thái hậu. bất quá thần đã phái người âm thầm bảo hộ thái hậu. biết được thái hậu bình an không có việc gì, lại có hộ long vệ âm thầm bảo hộ, cảnh tông liền an tâm rồi. ngươi làm rất đúng, tạm thời không cần tiếp thái hậu trở về. hiện tại làm thái hậu ngốc tại long tuyên chùa, so ngốc tại trong cung an toàn. hoàng thượng kế tiếp như thế nào làm? tây ninh quận vương bên kia tiếp xúc hung nô thế nào? hung nô bên kia công phu sư tử ngoạm, tây ninh quận vương rất bất mãn, tạm thời không có nói thỏa. Thái thiếu tông nói, bất quá, thần cảm thấy Thủy vương cùng Tây ninh quận vương đều có chút chờ không kịp, thực mau liền sẽ đáp ứng Hung nô điều kiện. Chờ Tây ninh quận vương cùng Hung nô nói thỏa sau, bắt được bọn họ cấu kết chứng cứ, chúng ta liền bắt đầu đọc thủ. Xem ra, ở giải quyết chân quốc công phía trước, muốn trước đem Thủy vương cùng Tây ninh quận vương xử lý, thần minh bạch. Cảnh tông nhìn nhìn Thái thiếu tông, nhướng mày muốn hỏi nói, Lâm ma ma không cùng ngươi nói các nàng đối chấm hạ độc. Thái thiếu tông nghe được lời này, sắc mặt soát một chút thay đổi. kinh ngạc mà chừng lớn hai mắt hoàng thượng ngài chúng độc xem ra lâm ma ma để lại một tay không có nói cho các người nàng cùng giả thái hậu đối chấm hạ độc một chuyện không hổ là di thái phi người chẳng sợ bị nha phiến cha tấn sống không bằng chết nàng cũng không có đem sở hữu sự tình nói ra thái thiếu tông quỳ trên mặt đất thỉnh tội là thân thất trách thỉnh hoàng thượng thứ tội một bên lưu tấn trung không bình tĩnh đầy mặt nôn nóng bất an mà nói hoàng thượng ngài chúng độc nô tài lập tức liền đi tìm đô thai ý để. Không cần, chấm đã làm đỗ thiên minh cho chấm giải độc. Lưu Tấn Trung cùng Thái Thiếu Tông nghe được cảnh tông nói như vậy, hai người trên mặt đều tràn ngập khiếp sợ. Hoàng thượng, ngài lại như thế nào biết chính mình trúng độc. Lâm ma ma đều không có nói chuyện này, hoàng thượng là làm sao mà biết được. Các nàng muốn cho Thụy Vương danh chính ngôn thuận mà kế vị, vậy đến diệt trừ chấm, lại còn có muốn cho chấm chết thực bình thường, vậy chỉ có thể hạ độc. Phần 55 Hoàng thượng Anh Minh Thái Thiếu Tông trong lòng đối Hoàng thượng dự kiến trước bội phục ngũ thể đầu địa, Hoàng thượng thông qua phỏng đoán là có thể đoán được chính mình trung độc, này phân cơ trí thật không phải mỗi người đều có, không hổ là bọn họ lao đại. Hoàng thượng thật là có dự kiến trước. Lưu tấn Trung ở trong lòng cảm thán, không hổ là Hoàng thượng. Thiếu Tông, Lâm Ma Ma nói không nhất định tất cả đều là thật sự, người muốn phái người nghiệm chứng. Di Thái Phi người, quỷ kế đa đoan, tâm nhãn lại nhiều, không thể toàn tin Lâm Ma Ma nói là Hoàng thượng. Thái thiếu tông cảm thấy bọn họ vẫn là đại ý thấy Lâm Ma Ma bị nha phiến tra tấn mà người không người quỷ không quỷ, cho rằng nàng tất cả đều nói ra, không nghĩ tới nàng còn che giấu Hoàng thượng chúng độc một chuyện. Di Thái phi người quả nhiên âm hiểm gian trá, không thể dễ tin. Hung nô ôm liều chết một bác thái độ tới tấn công Đại Chu, nguyên bản cho rằng sẽ đánh bại Bắc Mạc quân, kết quả bị Bắc Mạc quân đánh đến hoa rơi nước chảy. Bắc Mạc quân vũ khí mới, đem Hung nô 10 vạn đại quân tạc chỉ còn một nửa không đến. Hung nô bị tạc sợ. bắc mạc quân vũ khí mới quá khủng bố bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ nếu lại đánh tiếp bọn họ chỉ có đường chết một cái hung nô đầu hàng yêu cầu cầu hòa nguyên bản cho rằng bọn họ tấn công đại chu sẽ có một cái đường sống không nghĩ tới tấn công đại chu là một cái tử lộ sớm biết rằng như vậy bọn họ liền không đánh bắc mạc quân đem hung nô cầu hòa thư đưa về kinh thành thỉnh hoàng thượng làm quyết định trên triều đình cảnh tông đối với hung nô cầu hòa một chuyện hỏi văn võ ba quan nhóm ý kiến Các vị ai khanh, các người đối hung nô cầu hòa một chuyện thấy thế nào, là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Hiện giờ đã là tháng chạp 28, còn có hai ngày liền phải ăn tết. Nguyên bản triều đình đã phong bút, nhưng là bởi vì hung nô một chuyện, cảnh tông đem nghỉ ngơi các đại thần gọi tới thượng triều. Hoàng thượng, hung nô chủ động cầu hòa, tự nhiên phải đáp ứng. Hoàng thượng còn có hai ngày liền phải ăn tết, hung nô lúc này cầu hòa, thật đúng là thức thời, như vậy Bắc mạc quân cùng các bá tánh đều có thể ăn tết. các đại thần nghiêng về một phía mà đều là đáp ứng hung nô cầu hòa cảnh tông đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chỉ là chính hắn lại không đồng ý cầu hòa từ đại chu kiến quốc tới nay hung nô tấn công đại chu lớn lớn bé bé có mấy chục lần cho tới nay biên cương các bá tánh gặp hung nô quấy dày, quá thấp thỏm bất an ăn, ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử cảnh tông trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới văn võ bá quan lạnh lung thốt khác không nói liền nói tiên đế thời kỳ tiên đế còn trên đời thời điểm hung nô liên tiếp xâm phạm bắc mạc cùng tây bắc làm cho dân chúng lầm than tiên đế lúc đầu đại chu binh lực không bằng hung nô lấy hòa thân phương thức cầu hòa kết quả đâu hung nô trở nên càng ngày càng tham lam tiên đế tại vị trong lúc thật sự thư có thức không chỉ có phái công chúa đi hòa thân còn mỗi năm hướng hung nô tiến cống không ít lương thực cùng tài vợ sau lại cảnh tông trưởng quản bắc mạc quân sau mới đem hung nô đánh đi làm hung nô trở nên thành thật điểm trong năm đó ở bắc mạc quân thời điểm đánh bại hung nô Hung nô chủ động cầu hòa, tỏ vẻ 100 năm trong vòng sẽ không lại xâm phạm ta đại chu, kết quả Cảnh Tông cười lạnh một tiếng, lúc này mới qua đi mười mấy năm, Hung nô liền phản bội cầu hòa hiệp ước, lại lần nữa tấn công ta đại chu. Lần này Hung nô cầu hòa, chấm tha bọn họ, chờ thêm mấy năm bọn họ sẽ lại một lần mà tấn công bắt mạc. Các đại thần nghe được hoàng thượng nói như vậy, hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ hoàng thượng không đồng ý Hung nô cầu hòa? Trong thực chán ghét Hung nô thay đổi thất thường hành vi, bọn họ dùng cầu hòa tới trêu đùa chúng ta. Như vậy siếp chấm chịu đủ rồi, cũng không nghĩ bồi bọn họ chơi. Hoàng thượng, ngài đây là không đồng ý hung nô cầu hòa sao? Chấm không đồng ý, chấm không nghĩ lại cùng bọn họ chơi cầu hòa siếc. Liên tính lần này hung nô không có phát động chiến tranh, quá mấy năm cảnh tông cũng sẽ phái binh chủ động tấn công hung nô. Chính là, Hoàng thượng, quá hai ngày liền phải ăn tết, lúc này ngưng chiến có thể làm các tướng sĩ cùng các bá tánh ăn tết. Hung nô chính là bởi vì cái này, cho nên mới sẽ chủ động cầu hòa, cho rằng chúng ta muốn ăn tết. liền sẽ đáp ứng bọn họ cầu hòa cảnh tông thần sắc lạnh băng chấm lần này không chỉ có sẽ không tha bọn họ còn sẽ làm bọn họ vì lần này chiến tranh trả giá đại giới chính là hoàng thượng cảnh tông giơ tay đánh gãy đại thần nói ngự khí không dung cự tuyệt không có chính là chấm lần này cần làm hung nô hoàn toàn thần phục ta đại chu sợ hãi ta đại chu ít nhất muốn cho bọn họ 50 năm nội không dám đối chúng ta đại chu có ý đồ chấn quốc công lúc này đứng dậy hoàng thượng thần cũng không đồng ý cầu hòa Hung nô mấy năm nay quá kiêu ngạo, là thời điểm làm cho bọn họ kiến thức ta đại chu lợi hại. Làm bác mạc quân tiếp tục cùng hung nô dây dưa, đối bọn họ Tây Bắc quân tới nói là một chuyện tốt. Lý Quốc công, Hoàng thượng, thần đồng ý tiếp tục tấn công hung nô. Triệu gia, thần cũng đồng ý tiếp tục tấn công hung nô. Đồng gia, thần cũng đồng ý sân thắng truy kích. Các đại thần thấy Trấn quốc công bọn họ đều đồng ý tiếp tục tấn công hung nô, tự nhiên không dám phản đối nữa. Lại nói, liền tính bọn họ phản đối cũng vô dụng. Hoàng thượng lần này là quyết tâm muốn giáo huấn Hung Nô. Cảnh Tông hạ lệnh Bắc Mạc Quân, không tiếp thu Hung Nô cầu hòa, tiếp tục tấn công Hung Nô, cần phải muốn đem Hung Nô đuổi tới tái ngoại. Đừng nói Bắc Mạc Quân muốn tiếp tục tấn công Hung Nô, ngay cả Bắc Mạc các bá tánh cũng tán thành tiếp tục tấn công Hung Nô, đem này đàn dã man người đuổi ra tái ngoại, như vậy bọn họ mới có an bình nhật tử quá. Hung Nô không nghĩ tới lần này Đại Chu sẽ cự tuyệt cầu hòa, dựa theo dị vãng lệ thường, chỉ cần bọn họ đi cùng, Đại Chu liền sẽ tha bọn họ. Như thế nào lần này liền không được. Bắc Mạc Quân vốn dĩ liền kêu dũng thiện chiến, nay mười mấy năm bọn họ ở Bắc Mạc Quân trên người ăn không ít mệt. Hiện giờ, Bắc Mạc Quân lại có cái kia giết người không chớp mắt Vũ Khí mới, bọn họ nơi nào là Bắc Mạc Quân đối thủ. Lại tiếp tục cùng Bắc Mạc Quân đánh tiếp, bọn họ chỉ có đường chết một cái, chẳng lẽ đại chu lần này cần đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt sao? Hung nô lại lần nữa cầu hòa, đem tư thái phóng đặc biệt thấp, nguyện ý hướng tới đại chu tiến cống, nhưng là đại chu như cũ không tiếp thu cầu hòa. xem ra đại chu lần này thật sự muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt người hung nô không muốn chết một bên ứng đối bắc mạc quân một bên phái người đi liên hệ tây bắc quân lúc này tây ninh quận vương nhân cơ hội kích động hung nô nói bọn họ hung nô chỉ cần cùng thụy vương hợp tác như vậy bọn họ sẽ nghĩ cách giúp bọn hắn ngăn cản trận chiến tranh này chờ đến thụy vương đăng cơ sau bọn họ còn sẽ cho bọn họ lương thực người hung nô bị bắc mạc quân đánh sợ không nghĩ bị đuổi tận giết tuyệt đành phải đáp ứng tây ninh quận vương điều kiện cùng thụy vương hợp tác Về lần này hợp tác, người Hung Nô sợ Tây Ninh quận vương bọn họ đến lúc đó đổi ý, hai bên định rồi hiệp ước, hơn nữa hai bên ở hiệp ước thư thượng ký tên, đương nhiên Thủy Vương cũng muốn ký tên ấn dấu tay. Không ngừng như vậy, còn muốn một cái có thể đại biểu Thủy Vương thân phận thư tín. Thủy Vương không chỉ có ký tên ấn ấn, còn đem đại biểu Thủy Vương thân phận ngọc đội giao cho Hung Nô. Hung Nô bên kia cũng cho Thủy Vương một cái đại biểu bọn họ thân phận thiết khoán. Tây Ninh quận vương cùng Thủy Vương, cùng Hung Nô hiệp nghị. Cảnh Tông bên này đã biết được Hơn nữa hạ lệnh làm hộ long vệ bắt được bọn họ hiệp nghị, cùng bọn họ lẫn nhau trao đổi tín vật. Hộ long vệ vẫn luôn đang đợi bọn họ hiệp nghị, được đến Hoàng thượng mệnh lệnh sau, không chỉ có bắt được hiệp nghị cùng tín vật, còn bắt được tham dự hiệp nghị hung nô đại biểu. Hoàng thượng, hiện tại phải đối phó thủy vương cùng Tây Ninh quận vương bọn họ sao? Không đổi, chờ thu thập hảo hung nô, lại đến xử lý bọn họ. Hoàng thượng, ngài thật là nhân tử, còn làm thủy vương bọn họ ăn tết. Lưu Tấn Trung ngựa mà nói Rốt cuộc đây là bọn họ cuối cùng một lần ăn tết, điểm này nhân tử chấm vẫn phải có. Cảnh Tông gợi lên khỏe miệng cười mà có chút âm hiểm gian trá, ít nhất làm cho bọn họ cao hứng đắc ý một thời gian. Tây Ninh Quận Vương cùng Thụy Vương kế hoạch lâu như vậy, khiến cho bọn họ tiểu nhân đắc chí một thời gian, bằng không bọn họ liền quá đáng thương. Hoàng thượng, ngài thật là quá thiện lương. Lưu Tấn Trung hồng hai mắt, một bộ cảm động không thôi mà bộ dáng. Cảnh Tông bị Lưu Tấn Trung khoa trương kỹ thuật diễn làm cho vô ngữ. trực tiếp đưa cho hắn một cái ghét bỏ mà ánh mắt an tết thời điểm khiến cho tiểu tử ngươi thượng sân khấu kịch diễn kịch tuyệt đối so với những cái đó cái gì danh giác diễn hảo lưu tấn trung ha to miệng vẻ mặt sợ hãi biểu tình không nghĩ tới bị hoàng thượng đã nhìn ra cảnh tông bị lưu tấn trung khoa trương mà bộ dáng chọc cười nâng lên chân đạp hắn một chân lăn xuống đi thấy chính mình đem hoàng thượng chọc cười lưu tấn trung cảm thấy mỹ mãn mà lăn ra dưỡng tâm điện cảnh tông tính tính thời gian cảm thấy chính mình nên trang bệnh Bằng không liền thật xin lỗi giả thái hậu các nàng một phen tâm ý. Ly ăn tết còn có hai ngày, các trong cung đều phi thường vội vội vàng chuẩn bị ăn tết. Nhất vội chính là, tự nhiên là hoàng hậu. Hoàng hậu muốn xử lý rất nhiều chuyện, không chỉ có muốn làm hoàng thất gia hiến, còn muốn tiếp đãi tới trong cung chúc mừng chúc tết mệnh phụ nhóm. Cảnh tông tuy rằng mặc kệ những việc này, nhưng là tiền triều sự tình đủ làm hắn phiền lòng. Đừng nhìn hắn cùng lưu tấn trung nói như vậy nhẹ nhàng, kỳ thật hắn trong lòng phiền thật sự, cũng có chút lo lắng Năm nay cái này năm, hắn là vô pháp hảo hảo mà qua. Để cho hắn ấy nấy mà là không thể tiếp chân chính thái hổ hồi cung an tết, muốn cho chân chính thái hổ ở lòng Tuyển chùa lạnh lẽo mà ăn tết, thật là quá bất hiếu. Bởi vì ăn tết, toàn bộ tử cấm thành một mảnh vui mừng rào rạt không khí. Mặc kệ là các cung chủ tử, vẫn là bọn nô tài đều vui mừng. Thân là bên người hoàng thượng đại thái giám, lại là bên người hoàng thượng đại hùng nhân, Lưu Tấn Trung ăn tết trong lúc thu được không ít hiếu kính, mấy ngày nay trên mặt hắn tươi cười đều không có đoạn quá. Cảnh Tông dựa ngồi ở trên giường, khó được nhàn nhãm mà đọc sách, thấy đứng ở một bên Lưu Tấn Trung liên tiếp ngây ngô cười, nắm lên mâm một cái trái cây tạp hướng Lưu Tấn Trung. Lưu Tấn Trung mặt bị tạp đau, bụng mặt ủy khuất mà nhìn về phía Cảnh Tông, "Hoàng thượng." Cảnh Tông ghét bỏ mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Tấn Trung, thu hồi ngươi trên mặt ngây ngô cười. Lưu Tấn Trung nghe được lời này, vội vàng thu hồi trên mặt tươi cười, biểu tình trở nên vô cùng nghiêm túc. "Thu nhiều ít hiếu kính." Nghe được Hoàng thượng vấn đề này, Lưu Tấn Trung trong lòng lộ bộ hạ, biết hắn thu được hiếu kính nếu không có. Hoàng thượng, kỳ thật không nhiều ít hay, bạc còn không có ấp nhiệt liền phải không có. Ân. Cảnh Tông đưa được. cho Lưu Tấn Trung một cái mắt lạnh. Lưu Tấn Trung sợ tới mức thân mình run lên hạ, không dám ở dấu dếm, thành thành thật thật mà nói ra. Nô tài mấy ngày nay tổng cộng thu tam vạn lượng bạc trắng, còn có mặt khác một ít châu báo trang sức. Nha, tiểu tử ngươi so chấm kiếm còn nhiều a. Ngắn ngủn mấy ngày, Lưu Tấn Trung liền thu tam vạn lượng bạc trắng. so với hắn cái này hoàng đế còn muốn kiếm tiền, lưu tấn trung vội vàng cười làm lành nói, hoàng thượng, ngài nói như vậy, không phải chiết sát nô tài sao? các cung nương nương, văn võ ba con nhóm, hơn nữa trong cung một ít thái giám cùng cung nữ, lưu tấn trung thu được nhiều như vậy bạc không kỳ quái. nhớ rõ đem ngươi tiền giao ra một nửa cấp dưỡng sinh đường. lưu tấn trung ở trong lòng cười khổ một tiếng, hắn liền biết sẽ là như thế này. nô tài tuân chỉ, hắn bạc. ô ô ô ô ô. Cảnh Tông thấy Lưu Tấn trung một bộ khổ qua mặt, rất là ghét bỏ mà đem hắn đuổi đi ra ngoài. Chấm muốn ngủ một hồi, không có việc gì không cần quấy rầy chấm. Khó được ăn tết nghỉ ngơi, hắn phải hảo hảo mà thả lòng hạ. Chờ thêm mấy ngày, hắn lại muốn vội lên. Tuy rằng ăn tết trong lúc không dùng tới chiều, nhưng là lại so với cùng văn võ bá quan nhóm lục đục với nhau còn muốn mệt. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều có người tiến cung chúc tết chúc mừng, buổi tối còn có tiệc tối, hắn thân là hoàng đế cần thiết thăm dự, thiệt tình tâm mệt. Hoàng thượng, ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, trên triều đình đã xảy ra không ít chuyện. Hoàng thượng mỗi ngày giàu thúi ruột, cơ hồ không có hảo hảo mà nghỉ ngơi quá. Hiện tại thật vất vả không dùng tới triều, nhưng là mỗi ngày có người tiến cung cấp Hoàng thượng chúc Tết, Hoàng thượng vội vàng tiếp đại văn võ bá quan, còn có một ít nước phụ thuộc đại thần cũng không có như thế nào nghỉ ngơi. Cảnh Tông thật sự là mệt đến không nhẹ, một giấc này ngủ đến bữa tối trước mới tỉnh. Lưu Tấn chung một bên hầu hạ Cảnh Tông thay quần áo. Một bên hướng cảnh tông hội báo nói, Hoàng thượng, buổi chiều thời điểm, lại có không ít đại thần tiến cung chúc mừng, bất quá đều bị nô tài thỉnh về đi. Còn có hoàng hậu nương nương đã tới, bất quá nàng thấy ngài ở nghỉ ngơi, liền nói không quấy rời ngài. Cảnh tông đứng lên, từ nước chính trong tay tiếp nhận khăn mặt xoa xoa mặt, cả người thanh tỉnh không ít. Mấy ngày nay, hậu cung không có xảy ra chuyện gì đi. Không có, các cung chủ tử đều vội vàng ngăn tết, tạm thời không có tâm tư chuyện khác. Vậy là tốt rồi. Chờ cảnh tông rửa mặt trải đầu hảo, ngự thiện phòng người đem bữa tối đưa tới. Mấy ngày nay ăn không ít thịt cá, ăn cảnh tông đều không có cái gì ăn uống. Thấy hôm nay bữa tối, tất cả đều là thức ăn chay, trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc, ngươi phân phó ngự thiện phòng. Hoàng thượng, đây là hoàng hậu nương nương phân phó. Lưu Tân Trung cười nói, nô tài nhưng không có hoàng hậu nương nương cẩn thận. Hoàng hậu có tâm. So với thịt cá, hoặc là sơn chân hải vị, cảnh tông càng muốn chuyện thường ngày. Dùng xong bữa tối. Cảnh Tông mang theo lưu tấn trung đi thừa cản cung vấn an hoàng hậu. Phần 56 Từ an tiết trước đến bây giờ, này trong cung ai nhất vội, tự nhiên là hoàng hậu. Năm trước vội vàng chuẩn bị an tiết công tác, an tiết trong lúc cũng muốn tiếp đãi mệnh phụ, còn muốn xử lý đến hội. Hoàng hậu vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, không nghĩ tới hoàng thượng sẽ qua tới, cũng không kịp một lần nữa sửa sang lại dung nhan, dối tung tóc dài, an mặc áo trong nên giá. Thân thiếp cấp hoàng thượng tỉnh an. Cảnh Tông con hạ thần, thân thủ nâng dậy Hoàng hậu. Hỏi, hoàng hậu sớm như vậy liền phải ngủ. Hoàng thượng, thần thiếp không biết ngài sẽ đến, dáng vẻ này quá thất lễ. Là trong quái giày ngươi nghỉ ngơi. Cảnh Tông nắm hoàng hậu ở trên giường ngồi xuống, cẩn thận mà đánh giá hạ nàng sắc mặt, thấy nàng trước mắt có quần thâm mắt, thần sắc có chút tiểu tụy, nghĩ đến là trong khoảng thời gian này mới đến. Hoàng hậu, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Bị hoàng thượng quan tâm hoàng hậu, trong lòng thập phần cảm động, nhẹ nhàng nắm lấy hoàng thượng tay, ôn nhu mà cười nói, so với hoàng thượng vất vả. Thần thiếp không tính cái gì. Tuy rằng hậu cung không được tham gia vào chính sự, nhưng là tiền triều phát sinh sự tình, hậu cung các phi tần đều biết. Hiện tại bắc mạc bên kia còn ở đánh giặc, hoàng thượng trong lòng nhất định không an tâm, cái này nằm sợ là quá đến không thoải mái. An tiết tiến cung người tương đối nhiều, người muốn phái người nhìn chằm chằm điểm, tỉnh sai lầm. Hoàng thượng nói chính là, hoàng hậu cũng sợ an tiết trong lúc có người nhân cơ hội làm bậy, đã sớm phái người nhìn chằm chằm, may mắn mấy ngày nay không có người sang bậy. Cảnh Tông thấy hoàng hậu mệt mỏi, không có cùng nàng nhiều liêu. Hàn huyên trong chốc lát, liền rời đi thừa càn cung. Nương nương, hoàng thượng đi như thế nào? Nô ma ma thấy cảnh Tông đi rồi, trong lòng có chút thế hoàng hậu bất mãn. Ngài vất vả như vậy, hoàng thượng hẳn là lưu lại hảo hảo bồi bồi ngài. Hoàng thượng chính là bởi vì muốn cho ta hảo hảo nghỉ ngơi, lúc này mới rời đi. Nô ma ma nghe được lời này, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, nô tỳ không rõ. Hoàng thượng nếu là lưu lại, ta liền phải hầu hạ hắn. liền không thể hảo hảo nghỉ ngơi. Hoàng hậu trong mắt là tràn đầy mà nhu hòa, khỏe miệng dơ lên một mặt ngọt ngào mà tươi cười. Hoàng thượng chính là bởi vì đau lòng ta, lúc này mới rời đi thừa càng cung. Thật đúng là bị hoàng hậu nói chúng rồi. Cảnh Tông hôm nay ngủ một buổi trưa, hiện tại một chút buồn ngủ đều không có, liền không lưu lại bồi hoàng hậu. Tỉnh đến lúc đó làm hoàng hậu vô pháp ngủ. Nô ma ma nghe xong sau, trong lòng lại bắt đầu vì hoàng hậu nương nương cảm thấy cao hứng. Nương nương, hoàng thượng thật là săn sóc ngài. là nô tỷ hiểu lầm hoàng thượng. Ta mệt mỏi. Tuy rằng nàng cùng hoàng thượng nói không mệt, nhưng là trong khoảng thời gian này nàng mệt đến không nhẹ. Nô ma ma hầu hạ hoàng hậu nương nương ngủ hạ sau, liền đi bên ngoài gác đêm. Nàng nghĩ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương cảm tình càng ngày càng tốt, chờ hoàng hậu nương nương sinh hạ hoàng tử, rất có khả năng sẽ bị hoàng thượng phong làm thái tử. Đến lúc đó hoàng hậu nương nương cả đời này liền vô ưu. Hoàng hậu nương nương khổ 10 năm, rốt cuộc nên đón thuộc về nàng ngày lành. Lúc này. Trung túy cung, la tài nhân dựa ngồi ở trên giường, nhẹ vô về hơi đột bụng, thần sắc như suy tư gì. Thiên nhi đem vừa mới chiên tốt thuốc dưỡng thai bưng tới, chủ tử, uống dược. La tài nhân phục hồi tinh thần lại, duỗi tay tiếp nhận chén thuốc, sấn nhiệt đem thuốc dưỡng thai uống lên đi xuống. Này thuốc dưỡng thai muốn uống bao lâu? Đỗ thái ý nghĩa nói ba tháng sau, chờ long thai ổn định liền không cần uống dược. Hiện giờ chủ tử có mang hơn 2 tháng có thai, thai giống cũng không có ổn định, cho nên yêu cầu uống thuốc dưỡng thai. La tài nhân nhíu lại mày, vẻ mặt yêu sầu mà nói, liền tính đứa nhỏ này bình an sẽ ra chuyện lại có thể thế nào. Thiên nhi nghe được chủ tử nói như vậy, trong lòng rất là kinh ngạc, không rõ chủ tử vì cái gì nói như vậy. Chủ tử, ngài làm sao vậy? Thiên nhi, ta chỉ là một cái nho nhỏ tài tử, là không có tư cách nuôi nấng hải tử. La tài nhân vừa mới bắt đầu biết được chính mình mang thai, trong lòng là thập phần kích động cùng cao hứng, nhưng là thực mau nàng liền vui vẻ không đứng dậy. Bởi vì nàng phát hiện nàng vô pháp nuôi nấng chính mình hài tử. Nàng chăm cây ngàn đáng sinh hạ tới hài tử, kết quả muốn tặng cho người khác nuôi nấng, nàng không phục cũng không cam lòng, nhưng là lại có thể thế nào, quy củ bãi tại nơi này, trừ phi hoàng thượng thăng nàng vị phân, làm nàng trở thành chiêu nghi, nhưng là đây là không có khả năng sự tình. Thiên Nhi nghe được La Tài Nhân nói như vậy, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Đích xác như chủ tử nói như vậy, tài tử là không có tư cách nuôi nấng còn nối dõi. Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng không có thượng hài tử. Tưởng tượng đến nàng hài tử đưa cho người khác nuôi nấng, la tài nhân một lòng giống như là bị cắt giống nhau. Chủ tử, ngài không thể nói như vậy, hoài thượng Long Thai là một kiện đại hỷ sự, những người khác tưởng hoài đều hoài không thượng. Thiên nhi An ủi nói, Chủ tử, ngài tạm thời không cần nản lòng, nếu ngài sinh hạ tới chính là một cái hoàng tử, nói không chừng hoàng thượng sẽ phong ngài vì chiêu nghi, đến lúc đó ngài là có thể nuôi nấng chính mình hài tử. La tài nhân trong lòng rõ ràng, Nàng liền tính sinh hạ chính là hoàng tử, hoàng thượng cũng không có khả năng phong nàng vì chiêu nghi. Nghe trong cung lão nhân nói, tân tiến phi tần rất ít có trực tiếp thăng hai ba cấp. Đây là không có khả năng sự tình, ngươi xem giang tài nhân, nàng hài tử còn không có sinh ra, đã bị hoàng thượng đưa cho thuộc phi nuôi nấng. Hiện giờ, trung thúy cung chỉ có la tài nhân một cái trụ. Nguyên bản giang tài nhân cũng ở tại trung thúy cung, nhưng là từ cảnh tông quyết định đem nàng sinh hạ tới hài tử, giao cho thuộc phi nuôi nấng. khiến cho Giang Tài Nhân dọn đến Thuộc phi trong cung điện dưỡng thai. Chủ tử, kỳ thật đây là một chuyện tốt. Chuyện tốt, La Tài Nhân chọn cao mày, vẻ mặt buồn cười mà nói, sao có thể là một chuyện tốt. Chủ tử, chúng ta liền lấy Giang Tài Nhân tới nói. Thiên nhi phân tích nói, Giang Tài Nhân nhà mẹ đẻ không có gì quyền thế, cũng không có gì địa vị. liền tính nàng có thể nuôi nâng chính mình hài tử, nhưng là nàng hài tử về sau sẽ không có cái gì tiền đồ, bởi vì không có quyền thế nhà ngoại duy trì. Nàng hai tử chỉ có thể làm một cái bình thường lại không có quyền lợi hoàng tử. Chính là, nàng hài tử nếu như bị thuộc phi nương nương nuôi nấng, kia tình huống liền không giống nhau. thuộc phi sinh ra danh môn, nàng phụ thân thân cư chức vị quan trọng, có quyền thế cũng có địa vị. Giang tài nhân hài tử là có thể được đến thuộc phi mẫu tộc duy trì, về sau kém cỏi nhất cũng có thể làm một cái quyền cao chức trọng thân vương. Thiên nhi lời này nói rất có đạo lý, làm la tài nhân lâm vào trầm tư chung. Giang Tài Nhân mặc kệ nói như thế nào đều là hoàng tử mẹ đẻ, đây là chém không đứt huyết thống quan hệ. Chờ Giang Tài Nhân hải tử về sau có tiền đồ, tự nhiên sẽ hảo hảo hiếu thuận Giang Tài Nhân. Thiên Nhi tiếp tục nói, này đối Giang Tài Nhân cùng nàng hải tử tới nói là một chuyện tốt, chủ tử ngài cảm thấy đâu. Nhà mình chủ tử xuất thân cùng Giang Tài Nhân không sai biệt lắm, xuất thân thấp hèn, mẫu tộc không có quyền thế, giúp không được gì. Nghe xong Thiên Nhi phân tích, La Tài Nhân cảm thấy nàng nói rất đúng. Tâm tình không giống phía trước như vậy trầm trọng. Thiên nhi, ngươi từ nơi nào được đến ngụy biện? Chủ tử, nô tỳ nói cũng không phải là nguy biện, mà là sự thật. Tuy rằng trong cung thường xuyên nói mẫu bằng tử quý, nhưng là cũng có tử bằng mẫu quý. Thiên nhi không phải là tài nhân của hồi môn nha đầu, mà là nội vụ phủ phân cho hầu hạ là tài nhân cung nữ. Ở trong cung hầu hạ cũng có 10 năm, đối trong cung sự tình tương đối hiểu biết. Một cái hoàng tử mẹ đẻ xuất thân thấp hèn, nhà ngoại lại không có quyền thế địa vị. Cái này hoàng tử về sau rất khó có tiền đồ, bởi vì các đại thần sẽ không duy trì như vậy hoàng tử. La tài nhân thần sắc có chút khó coi, xuất thân thấp hèn sao. Thiên nhi lời này đau đớn đến la tài nhân. Thiên nhi vội vàng quỳ xuống tới thỉnh tội, chủ tử, nô tỳ không phải cố ý nói ngài xuất thân, chỉ là. Trong cung chính là như vậy hiện thực. Nô tỷ biết ngài luyến tiết hài tử, nhưng là ngài hài tử nếu là giao cho vị phân cao phi tần nuôi nấng đối ngài cùng ngài hài tử chỉ có chỗ tốt. Thiên nhi. Ngươi đứng lên đi. Ngươi nói rất đúng, ta cũng không có trách tội ngươi ý tứ. La tài nhân tự dễ mà cười cười, ta chỉ là hận chính mình xuất thân thấp hèn, không thể nuôi nấng chính mình hài tử. Tuy rằng Thiên Nhi một phen nói thật sự đối, nhưng là có cái kia mẫu thân nguyện ý đem chính mình hài tử giao cho người khác nuôi nấng, đây chính là từ trên người nàng rơi xuống một miếng thịt. Chủ tử, về sau tiểu chủ tử có tiền đồ, ngài thân phận liền sẽ trở nên tôn quý. Thiên Nhi đồng nhiên nghĩ đến một cái thực tốt ví dụ, nhỏ giọng mà nói. Liền lấy Thái Hậu tới nói đi. Kỳ thật Thái Hậu sinh ra cũng không cao, nàng nhà mẹ đẻ cũng không có quyền thế địa vị, nhưng là ngài xem Thái Hậu hiện tại là khắp thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. La tài nhân thật dài mà thư khẩu khí, tâm tình biến hảo rất nhiều. Thiên nhi, ngươi lời nói, ta hiểu được, chỉ là tạm thời không biết Hoàng thượng sẽ đem ta hài tử giao cho ai nuôi nấng. Hiện tại, nàng có chút hâm mộ giang tài nhân. Vì cái gì Hoàng thượng không đem nàng hài tử giao cho thục phi nuôi nấng, nàng nơi nào so giang tài nhân kém. Hiện giờ vị phân cao lại không có hải tử nương nương, chỉ có huệ tần cùng ôn tiệp dư, còn có ngô chiêu nghi. Đến nôi đức tần cùng khổng tiệp dư các nàng mới tiến cung, hoàng thượng là không có khả năng làm các nàng nuôi nấng người khác hải tử. Thiên nhi suy đoán nói, rất có khả năng là huệ tần nương nương. La tài nhân đối huệ tần không hiểu biết, hỏi, huệ tần thế nào? Nàng ý tứ là huệ tần người này thế nào, còn có nàng gia thế thế nào? Huệ tần nương nương là ba năm trước đây tiến cung, nàng phụ thân là Giang Nam Tuần Phụ. Thực chịu hoàng thượng coi trọng, nàng giống như không thế nào được sùng ái. Ở nàng trong ấn tượng, hoàng thượng rất ít chiêu huệ tần thị tẩm. Cũng đã qua đời lệ tần so sánh với, huệ tần thật sự không thế nào được sùng ái. Chủ tử, huệ tần nương nương tuy rằng không phải quá được sùng ái, nhưng là cũng không có bị hoàng thượng vắng vẻ. la tài nhân không nói gì, nàng trong lòng kỳ thật có chút không căm lòng, dựa vào cái gì rằng tài nhân hài tử có thể bị thuộc phi nuôi nấng, mà nàng hài tử chỉ có thể giao cho huệ tần nuôi nấng. Nàng cùng giang tài nhân sinh ra không sai biệt lắm, dựa vào cái gì giang tài nhân so nàng hảo. Chủ tử, hoàng thượng hẳn là sẽ ở Tết thượng nguyên bao tiền thưởng các cung chủ tử, huệ tần nương nương hẳn là sẽ bị phong làm phi. Thật vậy chăng? Nếu huệ tần trở thành huệ phi, như vậy đem nàng Hải tử giao cho nàng nuôi nấng, nàng mới vui. Chủ tử, ngài hẳn là cũng sẽ thăng vị phân. Ta nhiều lắm thăng vì mỹ nhân. Nàng trong lòng tưởng lập tức thăng vì chiêu nghi, nhưng là đây là không có khả năng sự tình. Chủ tử. Huệ tần nương nương nếu là thăng vì phi, ngài hài tử giao cho nàng nuôi nấng là cái không tồi lựa chọn. Thiên nhi nhất xem trọng huệ tần. Đến nỗi ngô chiêu nghi, phỏng chừng nàng không muốn nuôi nấng những người khác hài tử. La tài nhân cũng như vậy cảm thấy, nhưng là các nàng nói vô dụng, Việc này còn phải hoàng thượng định đoạt. Thiên nhi nghĩ nghĩ nói, chủ tử, chúng ta có thể chủ động đi tìm huệ tần nương nương. Nếu huệ tần nương nương nguyện ý, nàng nhất định sẽ chủ động hướng hoàng thượng đề chuyện này, đến lúc đó hoàng thượng hẳn là sẽ không phản đối. Chủ động đi tìm Huệ Tần La Tài Nhân cho rằng chủ động đi tìm Huệ Tần, cảm giác giống như là bán chính mình hài tử giống nhau. Chủ động đi tìm Huệ Tần nương nương, nói không chừng còn sẽ lấy lòng Huệ Tần nương nương, đến lúc đó đối chủ tử cùng ngài hài tử đều hảo. La Tài Nhân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, nếu là Huệ Tần không muốn làm sao bây giờ. Huệ Tần cũng còn trẻ, nói không chừng tưởng có chính mình hài tử, không nghĩ nuôi nấng người khác hài tử. Huệ Tần nương nương hẳn là sẽ không cự tuyệt Hậu cung phi tần ai không hy vọng có một cái hài tử. Ta lo lắng Huệ tần tưởng chính mình sinh hài tử, không nghĩ dưỡng người khác hài tử. Nếu nàng là Huệ tần, nàng nhất định không muốn nuôi nấng người khác hài tử, lại không phải chính mình không thể sinh. Nhưng là, Huệ tần nương nương hiện tại không có hài tử A cũng không biết khi nào có thể có chính mình hài tử. Thiên nhi khuyên, chủ tử, mặc kệ thế nào, chúng ta đi thử thử một lần đi. La tài nhân trầm tư một lát sau, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, hảo, nghe ngươi. Chúng ta đi thử thử một lần. Chủ tử, ngày mai chúng ta liền đi bái kiến huệ tần nương nương đi. Hảo. Phía trước la tài nhân còn ở buồn khổ chính mình không thể nuôi nâng chính mình hài tử, hiện tại bị thiên nhi một phen lời nói khuyên bảo thay đổi chủ ý, bắt đầu tích cực vì trong bụng hài tử ngư hoa, tìm một cái vị phân cao dưỡng mẫu. Ngay kế sáng sớm, la tài nhân liền mang theo thiên nhi đi bái kiến huệ tần. Huệ tần là điển hình giang nam nữ nhân, dáng người nhỏ sinh, khuôn mặt tinh xảo, nói chuyện khinh thanh tế ngữ. Phi thường mà dễ nghe. Đối với La Tài Nhân bái phỏng, Huệ Tần trong lòng là có chút kinh ngạc, rốt cuộc nàng cùng vị này La Tài Nhân cũng không có cái gì giao thoa. Nhưng là, cùng La Tài Nhân hàn huyên trong chốc lát, nàng liền biết La Tài Nhân mục đích. La Tài Nhân ở Huệ Tần nơi đó ngồi nửa ngày mới rời đi, bất quá thẳng đến rời đi thời điểm, Huệ Tần cũng không có cho nàng một cái lời chắc chắn, cái này làm cho nàng trong lòng có chút bất an. Chờ La Tài Nhân rời đi sau, hầu hạ Huệ Tần cung nữ tú cúc nói, nương nương. Cái này là tài nhân như thế nào sẽ tìm ngài nuôi nấng nàng hài tử? Huệ Tân khép cười một tiếng nói, rất đơn giản, vị phân cao phi tần trung theo ta còn không có chính mình hài tử, nàng tới tìm ta không kỳ quái. Chính là, ngài con trẻ, sớm muộn gì sẽ có chính mình hài tử? Nàng vì cái gì sẽ cảm thấy ngài sẽ đáp ứng A? Tú Cúc cho rằng cái này là tài nhân thực buồn cười, nhà nàng nương nương tuy rằng không có chính mình hài tử, nhưng là không đại biểu vĩnh viễn đều không thể có chính mình hài tử. La Tài Nhân nơi nào tới tự tin cho rằng nhà nàng nương nương sẽ nuôi nấng nàng hài tử a? Huệ Tân bị Tú Cúc nói cho cười, không phải nói sao, bởi vì ta vị phân cao. Lại nói, ta hiện tại không phải không có hài tử sao? Hiện tại không có, về sau khẳng định sẽ có a. Tú Cúc bĩu môi nói, cái này La Tài Nhân thật đúng là sẽ đúng như dự tính, tính kế đến ngài trên đầu. Ngươi phản đối ta nuôi nấng La Tài Nhân hài tử? Đương nhiên phản đối a, nương nương ngài còn trẻ, sớm muộn gì sẽ có chính mình hài tử. vì cái gì muốn nuôi nấng người khác hài tử. Sớm muộn gì sẽ có chính mình hài tử sao Huệ Tần cũng hy vọng có một cái chính mình hài tử, nhưng là này ba năm tới nàng vẫn luôn không có mang thai, cái này làm cho nàng trong lòng thực không có đế. Nương nương, đồng quý phi đều mang thai, ngài nhất định cũng có thể. Tú Cúc Ca Nủi nói, thân thể của ta không có bất luận vấn đề gì, cũng ăn không ít dược, nhưng là vẫn luôn không có tin tức tốt. Huệ Tần trong mắt một mảnh ngảm đạm, nhẹ nhàng mà thở dài, ta lại không được sủng ái. Lại quá mấy năm ta tuổi tác lớn, đến lúc đó liền càng khó mang thai. Thấy Huệ Tần như vậy nản lòng, Tú Cúc trong lòng có chút nóng nảy, vội vàng chấn An nói, nương nương, chỉ là duyên phận không tới, chờ duyên phận tới rồi, ngài sẽ có hải tử. Huệ Tần nhưng không giống Tú Cúc như vậy lạc quan, nàng này ba năm trộm mà ăn không ít sinh con phương thuốc cổ truyền, chính là một chút hiệu quả đều không có. Tú Cúc, ngươi nghe nói qua áp tử sao? Áp tử! Tú Cúc chưa từng nghe qua, hơi hơi mà lắc lắc đầu. Nô tỳ không nghe nói qua. Ở ta quê quán có áp tử cách nói. Nếu một đôi phu thê vẫn luôn không có hài tử, đi nhận nuôi một cái hài tử trở về, vài năm sau bọn họ sẽ có chính mình hài tử, đây là áp tử. Kỳ thật, Huệ Tần trong lòng vẫn luôn có quyết định này, đáng tiếc trong cung hài tử là không thể làm nàng tùy tiện nhận nuôi. Hiện giờ la tài nhân chủ động đưa tới cửa tới, làm nàng có chút động tâm. Tú Cúc nghe xong Huệ Tần lời này sau, lập tức phản ánh lại đây, nương nương, ngài là muốn dùng la tài nhân hài tử áp tử. Huệ Tân nhẹ nhàng gật đầu, Ân, có cái này ý tưởng. Nương nương, ngài nếu là tưởng dưỡng la tài nhân hải tử, vậy cùng Hoàng thượng nói đi. Tuy rằng tú cúc không tán thành Huệ Tần nuôi nấng la tài nhân hải tử, nhưng là nghe xong Huệ Tần nói áp từ sau, nàng cảm thấy có thể nuôi nấng la tài nhân hải tử. Ân, chờ đối hung nô chiến tranh sau khi kết thúc, ta liền đi cùng Hoàng thượng nói. Liền tính la tài nhân không tới tìm nàng, nàng cũng sẽ cùng Hoàng thượng nói. Nương nương. Kia ngải vừa rồi vì cái gì không có đáp ứng La Tài Nhân? Nàng cho rằng nương nương không muốn nuôi nấng La Tài Nhân hài tử. Huệ Tần cười như không cười mà nói, nàng tới tìm ta, ta liền đáp ứng nàng, ta chẳng phải là quá dễ nói chuyện đâu. Nàng là tưởng nuôi nấng La Tài Nhân trong bụng hài tử, nhưng là cũng không đại biểu nàng sẽ dễ dàng mà đáp ứng La Tài Nhân. Phần 57. Tú Cúc Minh Bạch Huệ Tần ý tứ, cười nói, "Nương nương anh Minh, chờ xem, nàng còn sẽ tìm đến ta." La Tài Nhân nhìn chúng nàng, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nói thật, La Tài Nhân vẫn là rất thông minh, thế nhưng sẽ tìm đến nàng nuôi nấng nàng trong bụng hải tử. Cái này La Tài Nhân thoạt nhìn cũng không phải một cái người thành thật. Tú Cúc, này trong cung sao có thể sẽ có người thành thật. Huệ Tần vẻ mặt thâm ý mà nói, người thành thật ở trong cung là sống không lâu. Nương nương, nô tỳ là lo lắng ngài nuôi nấng La Tài Nhân hải tử, La Tài Nhân sẽ trở nên không an phận. Nàng hải tử ở trong tay ta, nàng không dám đối ta thế nào. Chỉ biết đối ta nói gì nghe nấy. Huệ tần ý vị sâu xa mà cười nói, còn có thể đem nàng coi như một cái cầu sai sử, là một bút không tồi mua bán. Nương nương cao minh. La tài nhân thấy Huệ tần không có đáp ứng, trong lòng có chút sốt ruột cùng bất an. Bất quá, thiên nhi an ủi nàng, chỉ cần nàng nhiều tìm Huệ tần vài lần, Huệ tần nhất định sẽ đáp ứng. Kế tiếp, la tài nhân mỗi ngày đều sẽ đi Huệ tần nơi đó. Huệ tần cũng không chê nàng thiền, la tài nhân tới, nàng cũng sẽ thấy nàng. Nhưng là chính là im bặt không nhắc tới hải tử sự tình. La tài nhân ngay từ đầu phi thường nôn nóng, mặc kệ nàng nói như thế nào, huệ tần chính là không đáp ứng. Bất quá, sau lại nàng học thông minh, mỗi lần đi huệ tần kia cũng không đề cập tới hải tử một chuyện. Đối với la tài nhân thường xuyên đi huệ tần kia, hậu cung các phi tần nơi nào không biết la tài nhân ở đánh cái gì chủ ý. Dưỡng tâm điện, cảnh tông cũng biết được chuyện này. Cái này la tài nhân nhưng thật ra sẽ vì chính mình tính toán. Huệ tần là vị phân cao phi tần, duy nhất không có chính mình hài tử người, la tài nhân đi tìm nàng, thật đúng là tìm đúng rồi. Hoàng thượng, nô tài nhìn huệ tần nương nương giống như động tâm. Huệ tần không có hài tử, tưởng dưỡng la tài nhân hài tử cũng không kỳ quái. Nay hậu cung nữ nhân đều tưởng có chính mình hài tử, các nàng cho rằng hài tử là các nàng nửa đời sau dựa vào, lại còn có tưởng mẫu bằng tử quý. Hoàng thượng, việc này ngài đồng ý. La tài nhân tưởng đem hài tử giao cho huệ tần nuôi nấng. Huệ tần muốn nuôi nấng la tài nhân hải tử, các nàng nghĩ đến thực hảo, nhưng là chuyện này cần thiết Hoàng thượng đồng ý, Hoàng thượng nếu không phải không đáp ứng, các nàng cũng là bạch tưởng. Chấm nhưng thật ra không có suy xét chuyện này. La tài nhân trong bụng hải tử giao cho ai nuôi nấng, cảnh tông nhưng thật ra không có suy nghĩ. Phía trước đem rằng tài nhân hải tử giao cho Thục Phi nuôi nấng, là vì làm Thục Phi không cần lại đối đồng quý phi hạ độc thủ. Chuyện này không nổi, về sau lại nói. Lưu Tân Trung nghĩ thầm, Hoàng thượng ngài không nổi. nhưng là la tài nhân cùng huệ tần nương nương sẽ thực nôn nóng đúng lúc này hoàng hậu ở dưỡng tâm điện ngoại cầu kiến làm nàng vào đi hoàng hậu đi vào dưỡng tâm điện nội trước hướng hoàng thượng hành lễ tiếp theo thuyết minh ý đổ đến nguyên lai là vì tết thượng nguyên bao tiền thưởng hậu cung phi tần một chuyện cảnh tông đem chuyện này giao cho hoàng hậu xử lý trước làm hoàng hậu nghĩ hảo vị phân sau đó đưa cho hắn xem qua hoàng thượng hậu cung chúng phi tần vị phân thần thiếp đã nghĩ hảo ngài xem xem được chưa Cảnh Tông rỗi tay tiếp nhận danh sách, mở ra nhìn nhìn, Huệ Tần tấn chức vì Huệ Phi, Ôn Tiệp Dư tấn chức vì Ôn Thần, Ngô Chiêu Nghi tấn chức vì Ngô Tiệp Dư, Lương Chiêu Nghi tấn chức vì Lương Tiệp Dư, Vương Mỹ Nhân tấn chức vì Vương Chiêu Nghi, La Tài Nhân cùng Giang Tài Nhân đều tấn chức vì Mỹ Nhân. Đến nỗi, những người khác không có tấn chức. Hoàng thượng, ngài cảm thấy như thế nào? Cảnh Tông vừa định nói không có vấn đề, nhưng là trong đầu đống nhiên chuyển đến một trận quen thuộc đau đớn, thế giới này ý thức lại bất mãn. Đem tô Mỹ Nhân tấn chức vì chiêu nghi. Thốt ra lời này, cảnh tông đầu nhất thời không đau. Hoàng hậu nghe được lời này, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ tấn chức tô Mỹ Nhân. Bất quá, nghĩ đến tô Mỹ Nhân diện mạo cùng nàng sinh ra, tấn chức nàng vì chiêu nghi cũng thực bình thường. Hoàng thượng, còn có địa phương khác yêu cầu sửa chữa sao? Cảnh tông hơi suy tư hạ, nói, cứ như vậy, không cần sửa chữa. Hoàng thượng, trước mắt tần vị chỉ có hai người, một cái là ô tần. một cái là đức tần có chút thiếu hoàng hậu đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra thần thiếp cảm thấy chờ lương tiệp dư sinh hạ hoàng tử đến lúc đó có thể tấn chức nàng vì tần nếu lương tiệp dư sinh hạ chính là hoàng tử hơn nữa nàng xuất thân lý quốc công phủ tấn chức nàng vì tần không gì đáng trách nếu nàng sinh hạ chính là hoàng tử theo ý ngươi tấn chức vì nàng vì tần hoàng thượng thần thiếp do dự có nên hay không tấn vân tiệp dư vị phân vân tiệp dư vị phân tạm thời không tấn chức cảnh tông thần sắc nhàn nhạt mà nói Cứ như vậy, là, Hoàng thượng, Hoàng thượng chỉ là sửa lại tô mỹ nhân, xem ra tô mỹ nhân ở Hoàng thượng trong lòng có điểm địa vị. Hoàng hậu vất vả, Hoàng thượng nghiêm trọng, đây là thần thiếp trước trách. Hoàng hậu nói xong, mặt lộ vẻ do dự hỏi, Hoàng thượng, thật sự không cần cùng Thái hậu thương lượng sao? Nay chỉ là kiện chuyện nhỏ, không cần cùng Thái hậu thương lượng. Hiện tại ở trong cung Thái hậu là giả Thái hậu, nếu không phải sợ nàng hoài nghi, hắn lười đến đi thọ khang cung. Hoàng hậu nghĩ thầm tấn chức hậu cung phi tần một chuyện cũng không phải là chuyện nhỏ, rốt cuộc còn liên quan đến đến tiền triều. Bất quá, Hoàng thượng nói là việc nhỏ, đó chính là việc nhỏ. thân thiếp minh bạch. Cảnh Tông đem danh sách giao cho Lưu Tấn Trung, phân phó nói, người đi nghĩ chỉ, Tết thượng nguyên ngày đó ban phát. Là, Hoàng thượng, thực mau liền đến Tết thượng nguyên ngày đó, ở tiệc tối thượng tấn chức phi tần thánh chỉ ban phát đi xuống. Được đến tấn chức phi tần tự nhiên thập phần vui vẻ, không có được đến tấn chức phi tần đương nhiên không cao hứng. Đỏ mắt ghen ghét những cái đó được đến tấn chức phi tần. Đối với lần này tấn phong, rất nhiều phi tần không hài lòng, cảm thấy chính mình hẳn là tân chức, dựa vào cái gì những cái đó mới vừa tiến cung không bao lâu người có thể tấn chức. Thanh âm cát, thanh chiêu nghi vốn tưởng rằng chính mình sẽ tân chức vì tiệp dư, kết quả nàng cũng không có tấn chức, cái này làm cho nàng trong lòng phi thường không cam lòng. Lương uyển Nho tân chức vì tiệp dư, vì cái gì ta không có. Nàng cùng Lương uyển Nho cùng bị phong làm chiêu nghi tiến cung. dựa vào cái gì lương Nguyễn nho lần này tấn chức vì tiệp dư mà nàng không có đông nhi thấy thanh chiêu nghi tức giận đến không nhẹ thật cẩn thận mà nói chủ tử lương tiệp dư sở dĩ tấn trước là bởi vì nàng hoài long thai bằng không nàng cũng sẽ không tấn trước nhắc tới long thai thanh chiêu nghi trong lòng càng thêm ghen ghét một trương tú lệ mặt trở nên giữ tận lên long thai nàng thị tẩm số lần cũng không so lương nguyện nho thiếu vì cái gì lương Nguyễn nho có thể dễ như trở bàn tay mà hoài thượng long thai mà nàng liền không thể chủ tử Ngài không cần nản lòng, thực mau ngài cũng sẽ hoài thượng long thai, đến lúc đó ngài cũng sẽ tấn trước. Từ nhỏ ta cùng Lương Uyển Nho cùng nhau lớn lên, tất cả mọi người khen nàng, ngay cả ta cha mẹ đều đối nàng khen không dứt miệng, cho rằng ta cái này nữ nhi không bằng nàng. Từ nhỏ đến lớn, bên người tất cả mọi người lấy nàng cùng Lương Uyển Nho tương đối, tất cả mọi người cho rằng nàng so ra kém Lương Uyển Nho, mặc kệ là dung mạo, vẫn là tài hoa, đều không kịp Lương Uyển Nho. Nàng không muốn cùng Lương Uyển Nho làm bằng hữu, nhưng là người trong nhà không đồng ý làm nàng cùng lương nguyện nho lui tới càng làm cho nàng lấy lòng lương nguyện nho từ nhỏ đến lớn nàng liền ghen ghét lương nguyện nho nàng không muốn làm lương nguyện nho tùy tùng càng không muốn làm lương nguyện nho bằng dáng nàng tự nhận là ở tài hoa phương diện không thể so lương nguyện nho kém nàng vẫn luôn muốn chứng minh chính mình cũng không so lương nguyện nho kém nhưng là lại trước sau không có cơ hội thẳng đến các nàng đều vào cùng nàng cảm thấy cơ hội tới chỉ cần nàng so lương nguyện nho được sùng ái là có thể chứng minh nàng so lương nguyện nho cường nhưng là không nghĩ tới lương nguyện nho so nàng được sủng ái càng không nghĩ tới lương nguyện nho so nàng sớm hoài thượng long thai nếu lương nguyện nho sinh hạ chính là một vị hoàng tử kia nàng liền lạc hậu lương nguyện nho rất nhiều đến lúc đó những người đó vẫn là cho rằng nàng không kịp lương nguyện nho nàng sẽ vĩnh viễn bị lương nguyện nho đạp lên dưới chân lương nguyện nho sinh hạ hoàng tử sẽ là hoàng thượng đăng cơ sau đứa bé đầu tiên đến lúc đó nàng nói không chừng còn sẽ tấn chức. kia nàng vĩnh viễn đều không đuổi kịp lương Uyển nho nàng tuyệt đối không thể làm lương Uyển nho thuận lợi sinh hạ hải tử quyết không cho phép lương Uyển nho vẫn luôn đạp lên nàng trên đầu ly lương Uyển nho sinh sản còn có hơn 3 tháng nàng không thể lại ngồi chờ chết cần thiết làm điểm cái gì đông nhi chúng ta nên hành động đông nhi minh bạch thanh chiêu nghi ý tứ trong lòng lắp bắp kinh hãi do dự hỏi chủ tử phi làm không thể sao lương Uyển nho nếu là thuận lợi mà sinh hạ hoàng tử ngươi cảm thấy ta đời này còn có thể siêu việt nàng sao. Hoàng thượng đăng cơ sau đứa bé đầu tiên, đây là một loại thù vinh, nói không chừng lương nguyện nho nhi tử còn sẽ bị nghị chữ, nàng như thế nào có thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Chủ tử, Hoàng thượng cùng Thái Hậu bọn họ rất coi trọng lương tiệp dư bụng hải tử, nếu là đã xảy ra chuyện, Hoàng thượng sẽ lôi đình giận dữ, đến lúc đó nếu là cha được là bọn họ làm, bọn họ liền xong rồi. Chúng ta làm thời điểm cẩn thận một chút, không cho người khác phát hiện là được. Chủ tử. thanh chiêu nghi bất mãn mà đánh gây đông nhi nói dùng không dung cự tuyệt mà ngự khi nói ta quyết định ngươi liền không cần khuyên đông nhi thấy thanh chiêu nghi tâm ý đã quyết không dám lại khuyên bảo ta ngày mai đi thăm lương nguyện nho từ nàng nơi đó lấy một thứ đông nhi nghe được lời này giật mình mà há to miệng chủ tử chẳng lẽ ngài thanh chiêu nghi âm hiểm cười nói biện pháp này an toàn nhất chờ nàng hài tử không có ta liền đem đồ vật hủy diệt, đến lúc đó ai cũng cha không đến chính là chủ tử trong cung cấm Thanh Chiêu Nghi thấy Đông Nhi lại phản đối, thực không kiên nhẫn mà nói, chúng ta trộm mà làm, ai cũng sẽ không biết. Đông Nhi thấy Thanh Chiêu Nghi sinh khí, không dám nói cái gì nữa. Nô tỳ này liền đi làm. Chủ tử, thật là quá lớn mật. Nếu như bị tra được, không chỉ có chủ tử chính mình sẽ mất mạng, còn sẽ liên lụy cả nhà. Đi thôi. Tưởng tượng đến Lương Uyển Nho lập tức liền phải mất đi hài tử, Thanh Chiêu Nghi trong lòng liền cảm thấy thập phần thông khoái. đặc biệt là nghĩ đến lương nguyễn nho mất đi hải tử sau sẽ thương tâm muốn chết nàng trong lòng thập phần cao hứng đông nhi động tác thực mau vào lúc ban đêm liền làm tốt ngày hôm sau thanh chiêu nghi tiến đến vấn an lương tiệp dư sấn lương tiệp dư không chú ý thời điểm cầm nàng một thứ bắt được đồ vật sau nàng liền bắt đầu hành động mấy ngày kế tiếp lương tiệp dư thân mình liền xuất hiện trạng huống ngay từ đầu là ngực buồn tiếp theo là đau đầu lại tiếp theo buổi tối ác mộng liên tục hách thái ý cho nàng bắt mạch Chỉ là nói nàng là ưu tư quá nặng, hơn nữa đã chịu kinh hách, cho nàng khai an thần dược cùng thuốc dưỡng thai. Ngay từ đầu là có hiệu quả, nhưng là không quá hai ngày nàng lại bắt đầu toàn thân đau. Lại không quá hai ngày, Lương Tiệp Dư liền sinh non. Thanh Chiêu Nghi thấy Lương Tiệp Dư mất đi hài tử, lập tức tiêu hủy nàng trong tay đồ vật. Bất quá, vì an toàn khởi kiến, nàng còn có an bài khác, như vậy tuyệt không sẽ tra được nàng trên đầu. Cảnh Tông đang ở xử lý chính sự, biết được Lương Tiệp Dư sinh non, lập tức tiến đến lăng tuyết các ở đi lăng tuyết cắt trên đường, cảnh tông hạ lệnh làm lưu tận trung điều tra là ai làm. mới vừa đi tiến lăng tuyết cắt, cảnh tông liền nghe được lương tiệp dư tuyệt vọng thê lương tiếng khóc. ta hải tử, ta hải tử, ta hải tử lương tiệp dư đã có mang hơn 6 tháng có thai, đã sớm bị thái y thì trần bệnh ra là một cái nam hải. hơn 6 tháng, hải tử đã thành hình, chính là lại ở ngay lúc này không có, này đối lương tiệp dư đã kích phi thường đại. hoàng hậu biết được lương tiệp dư xảy ra chuyện sau, lập tức liền đuổi lại đây. Đang ở an ủi Lương Tiệp Dư. Nhưng là, Lương Tiệp Dư quá mức bi thống, hoàn toàn không nghe Hoàng hậu an ủi. Hoàng thượng giá lâm. Thấy Hoàng thượng tới, Hoàng hậu vội vàng hành lễ, thân thiếp cung thỉnh Thánh An. Đứng lên đi. Cảnh Tông đi vào đi vừa thấy, chỉ thấy Lương Tiệp Dư ghé vào trên giường, khóc tê tâm liệt phế, hoàn toàn đắm chìm ở mất đi hải tử tuyệt vọng chung, liền hắn tới đều không có phát hiện. Cảnh Tông ở mép giường ngồi xuống, nâng dậy ghé vào trên giường khóc thút thít lương Tiệp Dư. Lương Tiệp Dư thấy hoàng thượng tới, lập tức nhào vào hoàng thượng trong lòng ngực, đôi tay nắm chặt hoàng thượng trước ngực quần áo, hoàng thượng, tần thiếp hải tử không có, con của chúng ta không có. Cảnh tông rỗi tay đem Lương Tiệp Dư ôm vào trong ngực, giơ tay nhẹ nhàng mà vô vô nàng phía sau lưng, ôn hòa mà an ủi nói, chờ biết, về sau chúng ta còn sẽ có hải tử. Hoàng thượng Lương Tiệp Dư dựa vào cảnh tông trong lòng ngực, khóc càng thêm tuyệt vọng. Chờ mặt khác phi tần đi vào lăng tuyết các thời điểm, liền xem hoàng thượng ôm Lương Tiệp Dư. Không ngừng an ủi nàng. Lương Tiệp Dư mới vừa sinh non, lại thương tâm quá độ, khóc một lát liền té xịu ở Cảnh Tông trong lòng ngực. Cảnh Tông cẩn thận mà thế Lương Tiệp Dư dịch hào chăn, đối đứng ở một bên như ma ma các nàng phân phó nói, hảo hảo chiếu cố các ngươi chủ tử. Phần 58. Như ma ma các nàng hàm chứa nước mắt nói, nô tì nhất định sẽ tỉ mỉ hầu hạ chủ tử. Chủ tử hài tử không có, như ma ma các nàng trong lòng cũng phi thường khổ sở. Cảnh Tông ý bảo Hoàng hậu các nàng đi theo hắn đi ra ngoài. không cần quay dày lương tiệp dư nghỉ ngơi hoàng hậu quy xuống hướng cảnh tông tình tội hoàng thượng là thần thiếp thất trách không có chiếu cố hảo lương tiệp dư thỉnh hoàng thượng trách phạt hoàng thượng đã từng dặn dò quá nàng hảo hảo mà chiếu cố lương tiệp dư cho tới nay nàng đều phái người nhìn chằm chằm lăng tuyết ác, liền sợ có người đối lương tiệp dư hạ độc thủ này mấy tháng lương tiệp dư không cũng có việc gì nàng trong lòng yên tâm không ít không nghĩ tới lương tiệp dư vẫn là đã xảy ra chuyện hoàng thượng ngươi trước lên là Hoàng thượng, Cảnh Tông đem Hách Thái Y kêu lại đây, kỹ càng tỉ mỉ mà dò hỏi Lương Tiệp Dư tình huống. Khoảng thời gian trước, Lương Tiệp Dư nói đau đầu ngực buồn, còn làm ác mộng, thần cảm thấy Lương Tiệp Dư ưu tư quá độ, liền cấp Lương Tiệp Dư khai thuốc dưỡng thai cùng an thần dược. Lương Tiệp Dư này đó bệnh trạng thì tốt rồi, nhưng là không quá mấy ngày Lương Tiệp Dư nói nàng toàn thân đau, thần còn không có tra được nguyên nhân, Lương Tiệp Dư liền có chuyện Hách Thái Y quỳ trên mặt đất thỉnh tội, đều là thần vô dụng. Lúc này mới làm Lương Tiệp Dư. Thình Hoàng thượng trách phạt Lưu Tấn Trung đi đem Đỗ Thiên Minh gọi tới, nô tài này liền đi. ở Lưu Tấn Trung đi đem Đỗ Thiên Minh gọi tới phía trước, Cảnh Tông lại hỏi Hách Thái Y có một ít vấn đề. Lương Tiệp Dư sinh non có phải hay không đụng tới không nên chạm vào đồ vật. Hách Thái Y minh bạch Hoàng thượng những lời này ý tứ, hồi Hoàng thượng nói, thần ngay từ đầu cho rằng Lương Tiệp Dư ăn hoặc thay đồ vật, hoặc là nghe thấy cùng loại xạ hương mùi hương, nhưng là thần bắt mạch phát hiện cũng không phải như vậy. Từ mạch tương đi lên xem. Lương Tiệp Dư là ngoại ý muốn sinh non. Ngoại ý muốn? Cảnh Tông chọn cao mi, cười lạnh nói, chấm không tin là ngoại ý muốn." Hoàng thượng, thần mới sơ nông cạn, tìm không thấy Lương Tiệp Dư sinh non chân tướng. Từ mạch tương thượng, Lương Tiệp Dư thật là ngoại ý muốn sinh non. Đúng lúc này, Đỗ Thiên Minh tới, hành xong lễ đã bị Cảnh Tông kêu đi cấp hôn mê bất tỉnh Lương Tiệp Dư bắt mạch. Đỗ Thiên Minh cẩn thận mà cấp Lương Tiệp Dư bắt mạch, cũng không có phát hiện Lương Tiệp Dư trúng độc, hoặc là chung dược dấu vết. Từ mạch tương thượng là bởi vì thân mình không khỏe, dẫn tới sinh non. Hoàng thượng, từ mạch tương thượng xem, lương tiệp dư thân mình không có bất luận vấn đề gì. Hách thái ý phía trước nói lương tiệp dư từng nói qua toàn thân đau, ngươi không chẩn bệnh ra cái gì tới. Hoàng thượng, trừ bỏ đẻ non, mặt khác cái gì bệnh trạng đều không có chẩn bệnh ra tới. Cảnh tông tin tưởng độ thiên minh y dề thuật, hắn nói như vậy, đó chính là thật sự cái gì đều không có chẩn bệnh ra tới. Một người hảo hảo mà đột nhiên kêu đau, sau đó hài tử không có. Kết quả cái gì đều tra không ra, này thật đúng là quỷ dị. Chương 43 Lưu tấn Trung há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng là rồi lại do dự. Cảnh Tông thấy Lưu tấn Trung một bộ muốn nói lại thôi mà bộ dáng, hơi hơi mà chọn hạ mi, có nói cái gì liền nói. Lưu Tân Trung lấy lòng mà chiều Cảnh Tông cười cười, hoàng thượng, về lương tiệp dư sinh non một chuyện, nô tải nghĩ đến một cái khả năng. Cảnh Tông nghe được lời này, trong lòng có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc mà nhìn về phía Lưu Tân Trung, nói đi. Ngươi nghĩ tới cái gì? Hoàng thượng, Lương Tiệp Dư sinh non một chuyện nơi trốn lộ ra cổ quái, nô tài cảm thấy chỉ có một biện pháp có thể như vậy quỷ dị mà làm Lương Tiệp Dư mất đi hài tử. Lưu Tân Trung nói đến này, trên mặt lộ ra một mặt sợ hãi bất an mà thần sắc, đó chính là Vu Cổ, chỉ có Vu Cổ chú thuật mới có thể làm Lương Tiệp Dư sinh non. Hách Thái y không phải nói sao, ngay từ đầu Lương Tiệp Dư cảm thấy đau đầu ngực buồn, sau lại lại toàn thân đau, cuối cùng không có hài tử. Mặc kệ là Hách Thái Y. Vẫn là đồ thai y y cũng chưa từ mạch tương thượng phát hiện không thích hợp, như vậy cũng chỉ có loại này khả năng. Cảnh Tông cho rằng Lưu Tấn Trung sẽ nói ra cái gì lời hay tới, kết quả hắn nói là vu cổ chú thuật, thật là làm hắn bạch chờ mong một hồi. Chẳng quả nhiên không thể đối với người ôm có chờ mong. Bị Cảnh Tông khinh bị ghét bỏ Lưu Tấn Trung, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hoàng thượng, nô tài nói sai rồi sao? Cảnh Tông hung hăng mà trắng liếc mắt một cái Lưu Tấn Trung, tức giận mà nói, vu cổ chú thuật. Như vậy hoang đường sự tình, ngươi cũng có thể nói ra. Hoàng thượng, này này này. Không hoang đường A Lưu tận trung cảm thấy chính mình bị khinh bị có chút ủy khuất, này Vu Cổ Nguyên rủa lại không phải không có phát sinh quá, bằng không trong chiều cũng sẽ không cấm Vu Cổ chi thuật. Nếu Vu Cổ Nguyên rủa có thể làm hại Lương Tiệp Dư không có hại tử, kia chấm không biết đã chết bao nhiêu lần. Tuy rằng đã xảy ra xuyên qua loại này quỷ dị sự tình, nhưng là cảnh tông vẫn là sẽ không tin tưởng Vu Cổ Nguyên rủa loại này mê tín sự tình. Chính là Hoàng thượng, chỉ có vu cổ chi thuật mới có thể làm lương tiệp dư hải tử không thể hiểu được mà không có. Hoàng thượng rõ ràng tin tưởng mượn xác hoàn hồn một chuyện, vì cái gì không tin vu cổ chi thuật? Ha ha. Cảnh Tông cười lạnh một tiếng, trâm cũng không tin tưởng vu cổ chi thuật loại này vớ vẩn sự tình, làm một cái hoa hoa, ở trói một sợi tóc, sau đó viết thượng sinh thần bất tự, cuối cùng cắm mấy cây châm là có thể nguyền rủa người, làm hại người sinh non, thậm chí bỏ mạng, loại này hoang đường đến cực điểm sự tình. Hắn mới sẽ không tin tưởng Chính là, Hoàng thượng Ngài đều tin tưởng Vân Tiệp dư mượn xác hoàn hồn Vì cái gì không tin vu cổ chi thuật Mượn xác hoàn hồn loại chuyện này Không phải so vu cổ nguyền rũa càng vớ vần sao Hoàng thượng tin tưởng mượn xác hoàn hồn Lại không tin vu cổ chi thuật Này có phải hay không quá mâu thuẫn Nếu vu cổ chi thuật thật sự như vậy thần kỳ Ngươi cảm thấy chấm hôm nay còn sẽ tồn tại sao Hận không thể hắn chết người không ít Này trong đó khẳng định sẽ có người dùng Vu cổ chi thuật nguyên hắn. Nếu vu cổ chi thuật như vậy hữu dụng, hắn thật sự không biết đã chết bao nhiêu lần. Hoàng thượng, ngài là chân long thiên tử, vu cổ chi thuật đương nhiên đối ngài vô dụng. Hoàng thượng là chân long thời tiết, có thiên long hộ thể, vu cổ chi thuật tự nhiên đối hoàng thượng vô dụng. Chính là, lương tiệp dư chỉ là người thường a, không giống hoàng thượng có chân long hộ thể, vu cổ chi thuật đối nàng tự nhiên hữu dụng. Cảnh tông đối lưu tấn trung cái cách nói này khịt mũi coi thường, loại này chuyện ma quỷ cũng chỉ có các ngươi tin tưởng. Cổ đại đế vương đều sẽ lợi dụng loại này mê tín sự tình tới lừa gạt dân chúng. Hoàng thượng Lưu Tấn Trung bất đắc dĩ mà nói, nếu không phải vu cổ chi thuật, kia Lương Tiệp Dư Hải tử vì cái gì sẽ không có. Cảnh Tông ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, vẻ mặt như suy tư gì mà nói, chuyện này nhất định là nhân vi, phái người tiếp tục điều tra. Hắn mới không tin cái gì vu cổ nguyên rủa, Lương Tiệp Dư Hải tử không có, nhất định là có người làm hại. Thấy hoàng thượng không tin hắn nói, Lưu Tấn Trung không dám lại nói vu cổ việc. Chỉ có thể nghe lệnh mà phái người tiếp tục điều tra. Kỳ thật, Cảnh Tông trong lòng có hoài nghi đối tượng. Hắn cái thứ nhất hoài nghi chính là Đồng Quý Phi, nàng động cơ lớn nhất. Lương Tiệp Dư so nàng trước có thai, so nàng tiên sinh hạ hải tử, vì tranh đoạt cái gọi là hắn đăng cơ sau đứa bé đầu tiên, nàng tuyệt không cho phép Lương Tiệp Dư ở nàng phía trước sinh hạ hải tử. Nói thật, đối với hắn đăng cơ sau đứa bé đầu tiên thế tất sẽ không giống người thường loại này cách nói, hắn cảm thấy thực buồn cười. đăng cơ sau đứa bé đầu tiên với hắn mà nói cũng không có cái gì bất đồng chỉ là hắn một cái hải tử hoàng thượng ngài phía trước vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm lương tiệp dư trong cung cũng không có phát hiện có người đối lương tiệp dư hạ dược hoặc là hạ độc a hoàng thượng lo lắng lương tiệp dư trong bụng hài tử sẽ xảy ra chuyện vẫn luôn phái người âm thầm nhìn chằm chằm lăng tuyết các âm thầm người cũng không có phát hiện lăng tuyết các có bất luận cái gì dị thường lăng tuyết các người cũng không có không thích hợp chỗ cha tiếp tục cha Cảnh Tông đông nhiên nghĩ đến cái gì, bổ sung một câu nói, đồng quý phi bên kia nhìn chầm chằm điểm. Nghe được Hoàng thượng cái này phân phó, Lưu Tấn Trung có chút kinh ngạc mà nói, Hoàng thượng, ngài hoài nghi là đồng quý phi làm. Nàng hiếm nghi lớn nhất. Cảnh Tông không hy vọng đồng quý phi phạm xuẩn, bằng không hắn thật sự không thể lưu nàng. Nàng đối hắn rất hữu dụng, nhưng là hắn không thể luôn mãi chịu đựng nàng. Nô tài này liền đi phái người đi cha. Chờ Lưu Tấn Trung rời đi sau, Cảnh Tông tay chống cái chán. Phát ra một tiếng mỏi mệnh thở dài thanh, ai lương tiệp dư hải tử không có, hắn cái này làm phụ thân trong lòng thập phần không dễ chịu, cũng tự trách mình không có bảo vệ tốt đứa nhỏ này. Còn có ba tháng không đến, đứa nhỏ này liền phải sinh ra, đáng tiếc. Từ từ, có động cơ người không ngừng đồng quý phi một cái, giả thái hậu bên kia cũng có khả năng. Ám bệ, một cái màu đen thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở dưỡng tâm điện nội, hoàng thượng, có gì phân phó? Giả thái hậu bên kia hai ngày này có động tĩnh gì sao? Hoàng thượng, giả Thái hậu bên kia hết thể bình thường, cũng không có đối lương tiệp dư xuống tay. Ám vệ vẫn luôn nhìn chằm chằm đề phòng giả Thái hậu nhất cử nhất động, nếu giả Thái hậu phải đối lương tiệp dư hạ độc thủ, bọn họ sẽ nhận thấy được, sẽ trước tiên hướng hoàng thượng bẩm báo. Cảnh Tông ngẫm lại cảm thấy cũng là, nếu giả Thái hậu có động tác, đám ám vệ không có khả năng không phát hiện, đặc biệt là ngàn mặt bà bà ở giả Thái hậu bên người. Xem ra không phải giả Thái hậu làm. Đúng vậy. Cảnh Tông vẫy vây tay, làm ám vệ lui xuống. Không phải giả thái hậu người làm, như vậy lớn nhất hiểm nghi chính là Đồng Quý Phi. Cảnh Tông nghĩ đến đây, trong lòng không cấm có chút hối hận. Sớm biết rằng như vậy, hắn lúc trước liền không nên lưu lại nàng. Lúc này, lang tuyết các lương tiệp dư tỉnh lại, nổi điên dường như muốn đi tìm Đồng Quý Phi liều mạng. Các ngươi buông ta ra, nhất định là nàng hại ta hải tử, ta muốn đi giết nàng. Lương tiệp dư dối tung tóc, sắc mặt trắng bệnh không hề huyết sắc, một đôi mắt tràn ngập hận ý. Như ma Mama cùng Thính Lan gắt gao mà ôm lương Tiệp Dư, hai người không ngừng khuyên bảo, "Chủ tử, hoàng thượng cùng hoàng hậu đã phái người đi điều tra, ngài không cần xúc động." Cũng không biết lương Tiệp Dư nơi nào tới sức lực, làm như ma Mama cùng Thính Lan hai người đều có chút ngăn không được nàng. "Còn tra cái gì, chính là nàng làm hại." Lương Tiệp Dư một khuôn mặt bởi vì thù hận trở nên vật mẹo, hoàn toàn không có ngày thường đoan trang ưu nhã. "Chỉ có nàng, không thể gặp ta so nàng tiên sinh hạ hải tử." "Các ngươi buông ta ra." ta muốn đi cho ta đáng thương hải tử báo thù chủ tử nô tỳ biết ngài khổ sở trong lòng nhưng là ngài không thể xúc động a như ma ma phát hiện lương tiệp dư đã hoàn toàn mất đi lý trí nếu ngăn không được chủ tử chủ tử nhất định sẽ giết đồng quý phi đến lúc đó liền xong rồi ta không có xúc động các ngươi buông ta ra lương tiệp dư giống to hết lớn ta muốn đi cho ta hải tử báo thù như ma ma đối đứng ở một bên bị dọa ngốc tiểu cung nữ nói chạy nhanh đi thỉnh hoàng hậu nương nương nô tỳ này liền đi chờ hoàng hậu đi vào lăng tuyết cát liền nhìn đến lương tiệp dư tóc hỗn độn quần áo bất chỉnh thần sắc khủng bố dữ tợn một bộ nổi điên bộ dáng lương tiệp dư hoàng hậu lạnh giọng mà kêu lên liêu mạng rẽ rủa lương tiệp dư thấy hoàng hậu tới như cũ gào giống nói hoàng hậu nương nương là đồng quý phi hại chết ta hải tử ta muốn đi cho ta hải tử báo thủ hoàng hậu sụ mặt lạnh lùng mà nói hồ nháo ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là đồng quý phi làm lương tiệp dư thét to còn muốn chứng cứ sao Chính là nàng. Ta so nàng trước có thai, muốn so nàng tiên sinh hạ hài tử. Nàng sợ ta hài tử đoạt đi rồi hoàng thượng đăng cơ sau đứa bé đầu tiên thù vinh, liền phải lộng chết ta hải tử, làm cho nàng hài tử trở thành hoàng thượng đăng cơ sau đứa bé đầu tiên. Hoàng hậu trong lòng cũng hoài nghi đồng quý phi, nhưng là bất luận cái gì sự tình đều phải có chứng cứ. Nay chỉ là ngươi suy đoán, không thể lấy ngươi suy đoán liền đi giết đồng quý phi. Căn bản không cần chứng cứ, chính là nàng hại chết ta hải tử. lương tiệp dư quỳ trên mặt đất vẻ mặt cầu xin mà nhìn hoàng hậu hoàng hậu nương nương cầu xin ngài làm ta đi cho ta hải tử báo thù đi lương tiệp dư ta biết ngươi mất đi hải tử trong lòng không thể tiếp thu nhưng là ngươi không thể lấy ngươi phỏng đoán liền đi định đồng quý phi tội hoàng hậu đồng tình lương tiệp dư tao ngộ nhưng là không thể tùy ý nàng đi làm bậy hoàng thượng đã phái người điều tra tin tưởng thực mau sẽ có kết quả đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái công đạo không cần tra xét chính là đồng quý phi lương tiệp dư khóc ê chính là nàng muốn hại ta hài tử ta muốn đi giết nàng hoàng hậu thấy lương tiệp dư hoàn toàn mất đi lý trí rơi vào đường cùng đành phải làm như ma ma cùng thính lan các nàng đem lương tiệp dư trói lại bằng không lương tiệp dư chạy tới vĩnh hòa cung giết đồng quý phi vậy không xong buông ta ra các ngươi buông ta ra bị gắt gao mà cột lấy lương tiệp dư đã điên cuồng mà dãy ruộng muốn đi vĩnh hòa cung giết lương tiệp dư ta muốn giết đồng quý phi vì ta hài tử báo thủ hoàng hậu đối ngưu ma ma phân phó nói đi làm thái y đi khai một bộ an thần dược làm lương tiệp dư trấn tĩnh xuống dưới là nô tỳ này liền đi chính là nàng vì cái gì các ngươi không cho ta đi báo thủ lương tiệp dư khóc ê thanh âm đều trở nên nghẹn ngào thực mau như ma ma liền đã trở lại đem thái y đi khai an thần dược trên hảo nhưng là lương tiệp dư không muốn uống dược hoàng hậu đành phải làm nô ma ma giúp như ma ma các nàng để lại lương tiệp dư mạnh mẽ mà đem dược tưới lương tiệp dư trong miệng chẳng được bao lâu lương tiệp dư liền an tĩnh Nói đúng ra là ngủ rồi. Như ma ma cùng thính Lan quy xuống, hướng Hoàng hậu nương nương thỉnh tội, "Hoàng hậu nương nương, chủ tử bởi vì mất đi hài tử, mất đi lý trí, cho nên mới sẽ trở nên điên điên cùng khủng, khủng, cầu Hoàng hậu nương nương không nên trách tội." "Các ngươi đứng lên đi." Hoàng hậu vẻ mặt ôn hòa mà nói, "Buồn cung sẽ không trách tội lương tiệp dư, chỉ là các ngươi muốn xem hảo nàng, không cần nàng làm ra xúc động sự tình." "Hoàng hậu nương nương yên tâm, bọn nô tỳ nhất định sẽ coi chừng chủ tử, không cho chủ tử sang bệnh." Bùn cung đi một chuyến dưỡng tâm điện. Cung tiễn hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu đi dưỡng tâm điện, đem lương tiệp dư nổi điên một chuyện nói cho hoàng thượng. Mất đi hài tử đối lương tiệp dư đả kích rất lớn, lúc này mới làm lương tiệp dư mất đi lý trí. Nói thật, đổi làm là nàng, nàng cũng sẽ chịu không nổi. Hơn 6 tháng đại hài tử, hơn nữa vẫn là hoàng tử, cứ như vậy không có, ai có thể chịu được. Chờ nàng tỉnh, chấm đi thăm nàng. Cảnh tông trong lòng có chút không dễ chịu. Phần 59 Hoàng thượng đi thăm lương tiệp dư, nàng trong lòng sẽ dễ chịu điểm. Hoàng hậu nói xong, vẻ mặt tự trách, đều là thần thiếp không có chiếu cố hảo lương tiệp dư, lúc này mới sẽ làm lương tiệp dư mất đi hài tử, đều là thần thiếp thất trách. Cảnh tông thấy hoàng hậu vẻ mặt tay nấy, đi qua đi nhẹ nhàng mà vô vô nàng bả vai, ôn thanh nói, hoàng hậu, này không phải ngươi sai, là chấm cái này làm phụ thân không có bảo vệ tốt hài tử. Hoàng thượng, không phải ngài sai, là thần thiếp không có chiếu cố hảo lương tiệp dư. Chuyện này chấm đã phái người đi điều tra, hoàng hậu liền không cần tự trách. Hoàng hậu trong lòng còn có một cái ý tưởng, muốn cùng hoàng thượng nói, nhưng là lại không tiện mở miệng. Hoàng thượng, thân thiếp cảm thấy lương tiệp dư hải tử. Có chút cổ quái. Cảnh tông nghe được hoàng hậu nói như vậy, liền đoán được nàng muốn nói cái gì. Hoàng hậu, ngươi có phải hay không cũng cho rằng có người đối lương tiệp dư xử vu cổ chi thuật, dẫn tới lương tiệp dư hải tử không có. Hoàng hậu nghe được cảnh tông lời này, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Ngay sau đó nhẹ nhàng mà điểm phía dưới, ân, Trâm không tin cái gì vô cổ chi thuật. Cảnh Tông trong mắt xẹt qua một đạo lợi mang, chuyện này là nhân vi. Nghe được hoàng thượng nói như vậy khẳng định, hoàng hậu liền không có nói cái gì nữa vô cổ nguyên rủa. Vĩnh Hoa cung, chính ma ma thần sắc phi thường trầm trọng, nương nương, lương tiệp dư hải tử không có, hiện tại trong cung tất cả mọi người hoài nghi là ngài làm, này nhưng như thế nào cho phải. Tuy rằng bọn họ cũng không hy vọng lương tiệp dư hải tử so quý phi nương nương hải tử trước sinh ra, nhưng là bọn họ cũng không có đối lương tiệp dư hạ độc thủ. Đồng quý phi đối việc này nhưng thật ra không thèm để ý, bọn họ hoài nghi bọn họ, bổn cung không có làm, bọn họ còn có thể bôi nhọ bổn cung sao. Chính là, nương nương. Này đối ngài thanh danh có hủy a? Bọn họ đã từng là tưởng đối lương tiệp dư xuống tay, nhưng là bọn họ còn không có độc thủ. Lần này lương tiệp dư sinh non một chuyện. Thật sự cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Buồn cung tại đây trong cung còn có cái gì hảo thanh danh sao? Đồng quý phi đã sớm không để bụng chính mình thanh danh, mặc kệ người khác nói nàng cái gì, nàng đều sẽ không để ý nàng duy nhất để ý chính là hoàng thượng đối nàng cái nhìn, chỉ cần hoàng thượng tin tưởng nàng, những người khác thấy thế nào nàng đều không sao cả. Nương nương, nếu là hoàng thượng cũng hoài nghi ngài làm sao bây giờ? Đồng quý phi nghe được lời này, thần xác soát một chút thay đổi, bất quá như cũ chấn định. Hoàng thượng nếu hoài nghi bổn cung, đã sớm tới vĩnh hòa Cung chất vấn bổn cung. Hương hủy hỏi, nương nương, chúng ta cứ như vậy, cái gì đều không làm sao? Cái gì đều không cần làm? Đồng quý phi lại khôi phục vẻ mặt lười biếng mà bộ dáng, chúng ta hiện tại làm cái gì đều sẽ bị người hoài nghi, đơn giản cái gì đều không làm, chờ hoàng thượng điều tra kết quả đi. Chính ma ma cùng hương hủy hai mặt nhìn nhau, ở đối phương trong mắt đều thấy được bất đắc dĩ. Nếu quý phi nương nương không thèm để ý, các nàng làm nô tài còn có thể nói cái gì? Đồng quý phi mới vừa nói rõ giả tự thành, kết quả vào lúc ban đêm liền có chuyện. Lưu Tấn Trung phái người điều tra lương tiệp dư sinh non một chuyện, kết quả phát hiện đang tới gần lãnh cung một cái giếng nước có một khối thi thể. Đem thi thể vứt đi lên sau, toàn bộ thân thể đều phao sưng lên, bất quá khuôn mặt còn có thể miễn cưỡng nhìn ra tới, nguyên lai là vĩnh hòa cung một người cung nữ, tên là Tiểu Hà. Lưu Tấn Trung điều tra rõ là vĩnh hòa cung cung nữ sau, liền lập tức chạy về dưỡng tâm điện. đem chuyện này hội báo cấp cảnh tông cảnh tông sau khi nghe xong nhăn lại hai hàng lông mày thần xác lệnh băng hỏi xác định là vĩnh hòa cung người hồi hoàng thượng nói xác định là vĩnh hòa cung người cái này tiểu hà là vĩnh hòa cung phòng bếp nhỏ cung nữ lưu Tân trung nói xong từ trong tay háo móc ra một cái hoa hoa đôi tay đưa cho cảnh tông hoàng thượng đây là ở tiểu hà trên người phát hiện nguyền rủa con rối, mặt trên có ghi lương tiệp dư tên còn có sinh thần bắt tự cảnh tông dỗi tay tiếp nhận nguyên rủa con rối. cẩn thận mà nhìn nhìn đứa bé này chính diện viết lương tiệp dư tên phản diện viết lương tiệp dư sinh thần bất tự mặc kệ là chính diện vẫn là phản diện đều cắm đầy ngân châm đặc biệt là ở hoa hoa bụng cắm một cây thực thông ngân châm hoàng thượng bị nô tài nói chúng rồi là có người sử dụng vu cổ chi thuật làm hại lương tiệp dư đã không có hải tử hoàng thượng còn chưa tin vu cổ nguyên rủa nhưng là sự thật chính là như vậy cảnh tông cẩn thận mà phân biệt hạ hoa hoa vải dệt là bình thường vải đông loại này miên ở trong cung thực thường thấy hoa hoa chính phản hai mặt tự là thêu ra tới mà không phải dùng bút lông viết hoàng thượng hẳn là đồng quý phi phái người sử dụng vu cổ chi thuật làm hại lương tiệp dư đã không có hải tử sử dụng vu cổ nguyên rủa đồng quý phi thật là không muốn sống nữa cảnh tông đem người ngẫu nhiên lăn qua lộn lại mà nhìn nhìn hơi ghét bỏ mà nói đứa bé này làm thật xấu bất quá kim chỉ công phu nhưng thật ra tinh tế lưu tân trung nghe được cảnh tông lời này khoe miệng hung hăng mà co giật một chút ở trong lòng vô ngữ mà nói hoàng thượng Ngài chú ý sai rồi địa phương. Chất nguyên bản hoài nghi là đồng quý phi làm. Cảnh Tông nhìn trong tay con rối, ý vị thâm trường mà cười cười, hiện tại xem ra không phải đồng quý phi làm. Lưu Tân Trung đầy mặt khó hiểu, Hoàng thượng, ngài vì cái gì cảm thấy không phải đồng quý phi làm. Cái này cung nữ rõ ràng là vĩnh hòa cung người. Cảnh Tông đem trong tay hoa hoa tạp hướng Lưu tấn Trung mặt, ngươi hà ta, như vậy rõ ràng vu oan hãm hại, ngươi nhìn không ra tới sao. Nếu là đồng quý phi làm. sẽ không đem nguyền rũa người ngẫu nhiên đặt ở cung nữ trên người. Lại nói, đồng quý phi cũng không có như vậy xuẩn. Hoàng thượng, có lẽ đồng quý phi không biết cung nữ trong tay có hoa hoa. Có khả năng là cung nữ trộm mà đem hoa hoa giấu ở trên người mình, kết quả không nghĩ bị người đẩy mạnh giếng. Chấm hỏi ngươi, cái này kêu tiểu hà cung nữ nguyên nhân chết là cái gì? Là chết chìm, vẫn là ở chết chìm phía trước liền đã chết, trên người nàng có hay không mặt khác vết thương. Hoàng thượng, tiểu hà là chết đuối. Trên người cũng không có mặt khác vết thương. Bất quá, hẳn là có người đánh hôn mê nàng, sau đó đem nàng đầu giếng. trâm không tin Vu cổ chi thuật có thể hại chết người, ngươi phái người đem mỗi cái trong cung đều điều tra một lần. Lưu Tân Trung bất đắc dĩ, đến bây giờ hoàng thượng còn chưa tin Vu cổ chi thuật, thật đúng là cố chấp a. Nô tài hiểu rõ. Đem hoa hoa cho chấm. Lưu Tấn Trung lại lần nữa đem nguyên rủa người ngẫu nhiên giao cho Cảnh Tông, "Hoàng thượng, ngài không phải không tin Vu cổ chi thuật sao?" Ngài muốn đứa bé này làm cái gì? Lưu Tấn Trung, ngươi nói chấm làm một cái ngươi hoa hoa, ngươi có thể hay không có việc. Lưu Tấn Trung nghe xong lời này, sợ tới mức vội vàng quỳ trên mặt đất, sắc mặt hoảng sợ mà xin tha, "Hoàng thượng, ngài đừng lấy nô tài nói giỡn hắn sẽ chết." Cảnh Tông thấy Lưu Tấn Trung một bộ sợ từ địa bộ dáng, rất là ghét bỏ mà nói, "Ngươi xem ngươi túng thành cái dạng gì?" Lưu Tấn Trung vẻ mặt cười khổ mà nói, "Hoàng thượng, thật sự sẽ chết người, ngài tha nô tài đi." Hoàng thượng có chân long hộ thể, Vô cổ chi thuật đối hắn tự nhiên vô dụng. Chính là, hắn chính là một cái nô tài, này vô cổ nguyền rủa đối hắn hữu dụng. Lăn xuống đi. Lưu Tấn Trung đứng lên, lanh lẹ mà lăn đi xuống. Hắn sợ hắn đi chậm một chút, hoàng thượng liền phải lấy hắn làm thực nghiệm, hắn nhưng không muốn chết. Cảnh Tông thưởng thức trong tay nguyền rủa con rối, biểu tình như suy tư gì, cái này nho nhỏ người ngẫu nhiên có thể hại chết người, hắn là kiên quyết không tin. Đức chính thấy hoàng thượng ra tới, vội vàng theo đi lên, hoàng thượng Ngài đây là muốn đi đâu? Đi Vĩnh Hòa Cung, nô tài cùng ngài cùng đi. Lưu Công Công vừa mới vội vội vàng vàng mà rời đi, không biết là đi làm cái gì. Mới vừa đi tiến Vĩnh Hòa Cung, liền nghe được trong điện truyền đến từng đợt tiếng đàn. Cảnh Tông hơi hơi trọn hạ đuôi lông mày, nàng nhưng thật ra rất sẽ hưởng thụ. Đức Chính vừa mới chuẩn bị sướng báo Hoàng Thượng giá lâm, bị Cảnh Tông ngăn trở. Vĩnh Hòa Cung bọn nô tài vừa mới chuẩn bị thỉnh an, cũng bị Cảnh Tông ngăn trở. Trong điện Đồng Quý Phi ngồi ở trên giường. híp mắt vẻ mặt hưởng thụ mà nghe cầm sư nhóm đánh đàn ngươi nhưng thật ra sẽ hưởng thụ đồng quý phi đột nhiên nghe được hoàng thượng thanh âm, nguyên bản mơ màng sắp ngủ nàng tức khắc tỉnh táo lại cầm sư nhóm còn có bọn nô tài vội vàng quỳ xuống tới hành lễ thình an nô tài nô tỷ cấp hoàng thượng thỉnh an Thần thiếp cung thỉnh hoàng thượng thánh an đứng lên đi cầm sư nhóm thấy hoàng thượng tới đều thực thức thời mà lùi xuống hoàng thượng ngài cũng biết thần thiếp thích nghe khúc hiện tại mang thai sự tình gì đều làm không được Thần thiếp cũng chỉ có thể nghe một chút khúc, nghe một chút thư tống cổ thời gian. Đồng quý phi tử chỉnh ma ma trong tay tiếp nhận trung trà, đôi tay đoan đến cảnh tông trước mặt. Cảnh tông tiếp nhận trung trà, yêu nhãm mà hạp hai khẩu, đây là cái không tồi tống cổ thời gian phương thức. Đồng quý phi ở cảnh tông đối diện ngồi xuống, dỗi tay nhẹ vô về đã nô lên bụng, trên mặt lộ ra ôn nhu như nước tươi cười, cả người tản ra mẫu tính quang huy. Trong bụng hài tử có đôi khi làm ầm ý lợi hại, thần thiếp liền sẽ nghe khúc. Hắn nghe xong cũng sẽ an tĩnh lại. Nga, còn có loại chuyện này. Hoàng thượng, hắn cùng thần thiếp giống nhau đều thích nghe khúc. Cảnh Tông thật sâu mà nhìn thoáng qua Đồng Quý phi, phát hiện từ Đồng Quý phi mang thai sau, cả người biến ôn nhu không ít, hoàn toàn không có trước tiêu kiêu ngạo hương ngạnh mà bộ dáng. Đồng Quý phi, ngươi biết chấm hôm nay tới mục đích sao? Đồng Quý phi nghe được lời này, đầu tiên là ngẩn ra hạ, tiếp theo cười nói, Hoàng thượng không phải đến thăm thần thiếp cùng hải tử sao? Đồng Quý phi ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại đột nhiên trầm xuống, Chấm liền hỏi ngươi một câu, lương tiệp dư hài tử không có cùng ngươi có quan hệ sao? đồng quý phi không nghĩ tới hoàng thượng sẽ hỏi như vậy trực tiếp, không khỏi mà ngây ngẩn cả người, ánh mắt kinh ngạc nhìn hoàng thượng. cảnh tông trầm giọng nói, ngươi trả lời đâu? đồng quý phi tử thật lớn khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, vội vàng quỳ xuống, hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt nhìn thẳng cảnh tông, thần sắc vô cùng mà nghiêm túc. hoàng thượng, thần thiếp không có hại lương tiệp dư sinh non, chuyện này cùng thần thiếp không quan hệ. quỳ gối một bên chỉnh ma ma các nàng lúc này trong lòng phi thường bất an cảnh tông hai mắt sắc bén mà nhìn đồng quý phi phải không hoàng thượng đồng quý phi giơ lên tay làm thể trạng thân thiếp nếu là hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử ngũ lôi hoanh đỉnh chết không có chỗ chôn cảnh tông lấy ra nguyền rủa hoa hoa đưa cho đồng quý phi cái này vu cổ người ngẫu nhiên là ở một cái kêu tiểu hà cung nữ trên người phát hiện cái này kêu tiểu hà cung nữ là người trong cung người đi đồng quý phi đầy mặt hoang mang Tiểu Hà là ai? Nương nương, Tiểu Hà là phòng bếp nhỏ cung nữ, trước hai ngày mất tích, nô tỳ có cùng ngài nói qua chuyện này. Chính ma ma nhỏ giọng mà nhắc nhở nói. Đồng Quý Phi lúc này mới nhớ tới có như vậy một chuyện, tâm tình tức khắc trở nên trầm trọng, chiều cảnh tông khái một cái đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Hoàng thượng, cái này nguyền rủa người ngẫu nhiên không phải thần thiếp làm, chuyện này nhất định là có người hãm hại thần thiếp, thỉnh Hoàng thượng nắm rõ. Hoàng thượng, Quý Phi nương nương là hoan uổng, thỉnh ngài nắm rõ. Chính ma, ma hiện tại trong lòng phi thường khẩn trương lo lắng, rốt cuộc là ai dùng ác độc như vậy phương thức hám hại quý phi nương nương. Hoàng thượng, liền tính thần thiếp muốn hại lương tiệp dư, cũng sẽ không dùng phương thức này, càng sẽ không xuẩn đến đem cái này nguyền rủa người ngẫu nhiên đặt ở một cái cung nữ trên người, này không phải rõ ràng làm người hoài nghi thần thiếp sao. Đồng quý phi trong lòng hận cực kỳ, đến là ai dùng ngoan độc phương thức hám hại nàng, chẳng lẽ là hoàng hậu. Hoàng thượng, sử dụng vu cổ chi thuật chính là sẽ liên lụy mãn môn. Quý phi nương nương sẽ không làm như vậy. Liên tính quý phi nương nương muốn hãm hại lương tiệp dư, cũng sẽ không dùng loại này liên lụy mãn môn phương thức đi hại lương tiệp dư. Hoàng thượng, thần thiếp là oan uổng, ngài tin tưởng thần thiếp. Từ nàng mang thai sau, liền du du trong nhà, không nghĩ tới lại bị người coi như biệng ngắm Xem ra, nàng trong khoảng thời gian này quá ôn nhu, làm những cái đó tiện nhân cho rằng nàng đồng vân lan dễ khi dễ. Thấy đồng quý phi lớn bụng quỳ trên mặt đất, cảnh tông có chút không đành lòng, đứng lên mà nói. Ta Hoàng thượng. Đồng Quý phi đứng lên, hồng hai mắt, mắt rưng rưng mà nhìn Cảnh Tông, "Hoàng thượng, thần thiếp thật sự vô dụng vu cổ chi thuật hại Lương Tiệp Dư trong bụng hài tử, thỉnh ngài nhất định phải tin tưởng thần thiếp." chấm nếu là không tin ngươi liền sẽ không tới hỏi ngươi." Vừa mới Cảnh Tông là cố ý thử Đồng Quý phi, Đồng Quý phi biểu hiện không giống như là làm giả. Lại nói, Đồng Quý phi sẽ không xuẩn đến dùng phương thức này hãm hại Lương Tiệp Dư. Đồng Quý phi nghe được lời này, hai mắt tức khắc sáng ngời, trên mặt lộ ra kinh hỉ mà tươi cười. Trong mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được theo khỏe mắt chảy xuống. Thân thiếp tạ hoàng thượng tín nhiệm. Nàng cho rằng hoàng thượng không tin nàng, một lòng gắt gao mà nắm, không nghĩ tới hoàng thượng là tin tưởng nàng, cái này làm cho nàng trong lòng thập phần cảm động. Chấm tin tưởng ngươi sẽ không xuẩn đến nước này. Như vậy rõ ràng vu oan hãm hại, cảnh tông cảm thấy phía sau màn làm chủ xem thường hắn chỉ số thông minh. Hoàng thượng đồng quý phi thanh âm nghẹn ngảo mà kêu lên. Đồng quý phi, hy vọng ngươi không cần cô phụ chấm đối với ngươi tín nhiệm Phần 60. Đồng quý phi trong lòng căng thẳng, thần xác trở nên phi thường trịnh trọng, hoàng thượng, thần thiếp tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài tín nhiệm. Hoàng thượng đây là ở cảnh cáo nàng, làm nàng không cần làm hại người sự tình. Cảnh tông vừa lòng mà gật đầu, vậy là tốt rồi. Chờ cảnh tông rời đi sau, đồng quý phi thiếu chút nữa sủi lơ trên mặt đất, may mắn trịnh ma ma kịp thời đỡ nàng. Nương nương, ngài không có việc gì đi. Đồng quý phi gắt gao mà bắt lấy trịnh ma ma tay, một bộ lòng còn sợ hãi mà bộ dáng Mama, hoàng thượng tuy rằng tin tưởng ta không có hại lương tiệp dư hải tử, nhưng là hắn vẫn là đối ta có điều hoài nghi. Nương nương, chuyện này là có người ở hãm hại ngài. Muốn đẩy ngài, còn có toàn bộ đồng gia vào chỗ chết ta. Đồng quý phi thần sắc trở nên non ngoan, là ai yếu hại bổn cung? Là hoàng hậu, vẫn là thụ phi, hoặc là trang phi. Hoàng thượng, nô tài cha được là thanh triêu nghi sử dụng vu cổ chi thuật, nguyên rủa lương tiệp dư không có hải tử. Thượng quan thanh. Cảnh Tông lúc này mới nhớ tới có như vậy một người, cũng nghĩ đến nàng cùng Lương Tiệp Dư là mặt cùng tâm không hợp, nàng sẽ sử dụng vu cổ chi thuật hãm hại Lương Tiệp Dư cũng không kỳ quái. Thanh âm các một cái tiểu cung nữ đã từng nhìn đến Thanh Chiêu Nghi bên người đại cung nữ Đông Nhi đốt cháy nguyền rủa con rối, Đem Thanh Triêu Nghi bên người Đông Nhi mang đi thận hình tư thẩm vấn. Là, Hoàng Thượng. Lúc này, Thanh Triêu Nghi cùng nàng cung nữ Đông Nhi đều ở lăng tuyết các. Lương Tiệp Dư xảy ra chuyện sau. thanh chiêu nghi cái này hảo mội mội vẫn luôn canh giữ ở lương tiệp dư mép dường không ngừng an ủi lương tiệp dư lưu Tân trung tự mình dẫn người đi thanh âm cát phát hiện thanh chiêu nghi cùng đông nhi đều không ở dẫn người đi lăng tuyết cát mới vừa đi đến lăng tuyết các cửa liền đụng tới mới vừa đi ra tới thanh chiêu nghi cùng đông nhi nô tài cấp thanh chiêu nghi thỉnh an lưu công công thanh chiêu nghi khách khí mà kêu một tiếng thanh chiêu nghi nô tài phụng hoàng thượng mệnh lệnh đến mang đi đông nhi đông nhi nghe được lời này khuôn mặt nhỏ tức khắc sợ tới mức tái nhợt, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Thanh chiêu nghi trong lòng lột bộc hạ, trong mắt hiện lên một mặt kinh hoàng. Bất quá nàng như cũ làm bộ chấn định mà bộ dáng. Không biết hoàng thượng làm ngươi mang đi Đông Nhi làm cái gì. Thanh chiêu nghi, nô tài chỉ là phụ mệnh hành sự. Lưu tấn trung ý bảo bên người hai cái tiểu thái giám. Hai cái tiểu thái giám bắt lấy Đông Nhi bả vai, bị áp Đông Nhi sợ tới mức run bần bật, ánh mắt xin giúp đỡ mà nhìn Thanh chiêu nghi, chủ tử cứu nô tỳ. Lưu Tấn Trung ý bảo hai cái tiểu thái dám áp Đông Nhi rời đi. Chủ tử cứu ta bị áp đi Đông Nhi trong miệng hô. Thanh Chiêu Nghi lúc này trong lòng phi thường sợ hãi vô thố. Lưu công công, đây là ý gì, không biết ta cùng nữ phạm vào sự tình gì. Chẳng lẽ Hoàng thượng đã biết. Không có khả năng, nàng làm như vậy bí ẩn, Hoàng thượng không có khả năng biết đến. Lưu Tấn Trung vẻ mặt cười hì hì nói, Nô Chiêu Nghi, này Nô Tài liền không rõ ràng lắm, Nô Tài còn phải đi về phục mệnh, liền cáo lui trước. Nhìn lưu Tấn trung rời đi bóng dáng, thanh chiêu nghi trong lòng càng ngày càng bất an, vội vàng vội vàng mà chạy về thanh âm Các. Đông nhi vì cái gì sẽ bị trảo? Chẳng lẽ hoàng thượng biết là nàng sử dụng vu cổ chi thuật hại chết lương nguyện nho trong bụng hải tử? Không có khả năng, sẽ không? Nàng sử dụng vu cổ chi thuật, chỉ có nàng cùng đông nhi hai người biết, hơn nữa cái kia Nguyền rủa người ngẫu nhiên đã bị nàng tiêu hủy, hoàng thượng là không có khả năng tra được. Kia đông nhi vì cái gì sẽ bị trảo? Tuy rằng Lưu Tấn Trung chưa nói, nhưng là Đông Nhi nhất định là bị bắt được thận hình tư. Nghe nói thận hình tư thẩm vấn thủ đoạn thập phần tàn khốc, sẽ đối bị thẩm vấn người sử dụng các loại hình cụ. Đông Nhi nhắc an, bị thận hình tư một dọa liền sẽ toàn bộ nói ra, đến lúc đó nàng liền xong rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thanh chiêu nghi nôn nóng mà ở trong phòng đi tới đi lui, nếu Đông Nhi tất cả đều chiêu, không ngừng nàng xong rồi, toàn bộ thượng quan gia đều xong rồi. Không được. nàng không thể ngồi chờ chết không thể làm đông nhi toàn bộ nói ra thanh chiêu nghi sợ đông nhi cung khai đối cái này từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên tỷ nữ nổi lên sát tâm chính là đông nhi ở thận hình tư nàng vô pháp đi thận hình tư sát đông nhi diệt khẩu thanh chiêu nghi bên người đại cung nữ đông nhi bị bắt được thận hình tư một chuyện thực mau liền truyền khắp toàn bộ hậu cung nhấc lên không nhỏ hành động lương tiệp dư tỉnh lại sau biết được thanh chiêu nghi bên người đông nhi bị trộm tới thận hình tư liền biết hại chết nàng trong bụng người là thanh chiêu nghi lửa giận công tâm dưới phun ra một búng máu thượng quan thanh là nàng từ nhỏ đến lớn hảo bằng hưu hảo tỷ muội tuy rằng các nàng không phải thân tỷ muội lại so với thân tỷ muội còn thân tiến cung sau hai người bọn nàng cho nhau nâng đỡ không nghĩ tới thượng quan thanh lại là tâm địa ác độc người sau lưng hại chết nàng trong bụng hải tử lương tiệp dư mới vừa tỉnh lại biết được thanh chiêu nghi là hại chết nàng trong bụng hải tử hung thủ dưới sự tức giận lại ngất đi chi nhân chi diện bất tri tâm Ta thật không nghĩ tới hại chết chủ tử trong bụng hài tử lại là Thanh Chiêu Nghi. Chủ tử cùng Thanh Chiêu Nghi quan hệ phi thường hảo. Chủ tử mang thai sau, Thanh Chiêu Nghi mỗi ngày đều đến thăm chủ tử. Chủ tử không có hài tử, Thanh Chiêu Nghi vẫn luôn thủ chủ tử, chưa từng tưởng ngày hết thể đều là Thanh Chiêu Nghi trang. Thính lan đều khí khóc, Thanh Chiêu Nghi chính là cùng chủ tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mười mấy năm tình cảm, nàng cùng chủ tử cảm tình so thân tỷ mọi còn muốn hảo, vì cái gì Thanh Chiêu Nghi yếu hại chủ tử. Thính Lan càng nghĩ càng có khí, càng nghĩ càng hận. Ta muốn đi hỏi một chút Thanh Chiêu Nghi vì cái gì như vậy đối đãi chủ tử? Chủ tử đem Thanh Chiêu Nghi coi như thân muội mội đối đãi, chưa từng có thực xin lỗi Thanh Chiêu Nghi, Thanh Chiêu Nghi vì cái gì yếu hại chủ tử? Như Ma ma giữ chặt Thính Lan, "Thính Lan, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi hiện tại đi tìm Thanh Chiêu Nghi đối trước, nàng cũng sẽ không thừa nhận." Đông Nhi đều bị hoàng thượng hạ lệnh bắt được thận hình tư, còn có cái gì hảo thuyết, nhất định là Thanh Chiêu Nghi hại chủ tử không có hại tử. Thính Lan có thể lý giải chủ tử bị hảo tỷ muội phản bội tâm tình, nàng cùng chủ tử giống nhau khổ sở. Cho tới nay, nàng đem Thanh Chiêu Nghi coi như nửa cái chủ tử, đối Thanh Chiêu Nghi phi thường kính trọng, chính là Thanh Chiêu Nghi lại hại chết chủ tử trong bụng hải tử. Nàng không thể tiếp thu, huống chi cùng Thanh Chiêu Nghi cảm tình rất sâu chủ tử. Chuyện này còn không có kết quả, ngươi không thể mạo muội đi tìm Thanh Chiêu Nghi. Như ma ma trong lòng cũng có khí, nhưng là nàng còn có một tia lý trí. Chờ kết quả ra tới. chúng ta lại đi tìm thanh chiêu nghi đối chất cũng không chậm chính là thính lan khóc lóc nói ta thế chủ tử không đáng giá chủ tử đối thanh chiêu nghi như vậy hảo thanh chiêu nghi vì cái gì này đối đãi chủ tử thính lan càng nghĩ càng khổ sở giống cái hài tử giống nhau khóc giống lên như ma ma trong lòng thật không dễ chịu giơ tay xoa xoa khỏe mắt nước mắt nói có lẽ thanh chiêu nghi tiến cung sau nhìn đến chủ tử được sủng ái lại gặp được chủ tử có mang long trùng trong lòng dần dần ghen ghét lên lại hoặc là bị người châm ngòi ly dán Đối chủ tử nổi lên ghen ghét chi tâm. Nàng phía trước cảm thấy chủ tử cùng Thanh Chiêu Nghi chi gian cảm tình thật tốt, nhưng là nàng trong lòng rõ ràng mặc kệ là thật tốt tỉ muội vào cung liền sẽ trở mặt thành thủ, ngay cả thân tỉ muội cũng là. Nàng đã từng nhắc nhở quá chủ tử, nhưng là chủ tử đối Thanh Chiêu Nghi thập phần tín nhiệm. Sau lại nàng thấy Thanh Chiêu Nghi đối chủ tử sự tình cũng thập phần đệ bụng, liền không có lại nói chuyện này, không nghĩ tới nàng lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Chủ tử Nàng chính mình được sùng ái đều không có quên Thanh Chiêu Nghi, còn giúp Thanh Chiêu Nghi bày mưu tính kế. Thanh Chiêu Nghi dựa vào cái gì hận chủ tử Thính Lan khóc đến không thành tiếng. Thanh Chiêu Nghi nàng như thế nào có thể ác độc như vậy? Hai tử chính là chủ tử mệnh A. Thính Lan, lại tâm địa thiện lương người, chỉ cần vào cung liền sẽ trở nên nhẫn tâm, thậm chí trở nên ác độc. Như ma ma ở trong cung vài thập niên, cái dạng gì sự tình đều gặp qua, giống Thanh Chiêu Nghi cùng chủ tử chuyện như vậy cũng không thiếu. Ta nguyện rủa thanh chiêu nghi không chết tử tế được nàng hiện tại hận không thể đi thanh em các giết thanh chiêu nghi, vi chủ tử cùng tiểu chủ tử báo thủ. Nếu thật là thanh chiêu nghi làm, Đông Nhi bị bắt được thận hình tư sau liền sẽ cung khai, đến lúc đó Hoàng thượng sẽ giáng tội. Mặc kệ là người nào, chỉ cần bị bắt được thận hình tư, đều sẽ thành thật mà mở miệng. Mama, Hoàng thượng sẽ xử tử thanh chiêu nghi sao? Như hại con đua nói, sẽ bị biếm vì quý nhân, sau đó quan nhập lãnh cung. Sẽ không xử tử thanh chiêu nghi sao? sẽ không. Bất quá một khi bị quan nhập lãnh cung, so chết còn muốn khó chịu. Như ma ma nói, giống thanh chiêu nghi ác độc như vậy người, ban chết nàng là tiện nghi nàng, nên đem nàng quan đến lãnh cung, làm nàng quá sống không bằng chết nhật tử. Thính Lan nghe như ma ma như vậy vừa nói, trong lòng dễ chịu điểm. Ma ma nói đúng, trực tiếp ban chết thanh chiêu nghi, thật là tiện nghi nàng, nên còn hảo mà tra tấn nàng một phen. Thính Lan, người đến chạy nhanh tỉnh lại lên. Như ma ma cổ vũ nói, chủ tử tâm tình. ngươi nhất có thể lý giải chờ chủ tử tỉnh ngươi phải hảo hảo mà an ủi chủ tử thính lan giơ tay xoa xoa trên mặt nước mắt thần xác trở nên kiên nghị ma nói đúng ta phải hảo hảo mà an ủi chủ tử lúc trước ta nhắc nhở quá chủ tử làm chủ tử phòng bị thanh chiêu nghi chính là chủ tử không nghe tại đây trong cung phòng người tri tâm không thể vô bởi vì trong cung căn bản không có thiệt tình tương đái bằng hữu hoặc là tỉ muội Mama vẫn là ngươi có dự kiến trước ta ở trong cung vài thập niên Cái dạng gì người chưa thấy qua, cái dạng gì sự tình không nghe nói qua. Như ma ma thật sâu bất đắc dĩ mà thở dài, nay trong cung tất cả mọi người là vì chính mình mà sống, một đám đều ích kỷ thực. Ở trong cung, ngươi biết cái gì nhất giá rẻ sao? Cái gì? Thiện lương cùng thiệt tình là nhất giá rẻ, cũng là nhất vô dụng. Thiện lương người sống không được bao lâu, thiệt tình đãi người khác sớm muộn gì có một ngày sẽ bị người phản bội, đây là trong cung thường thấy sự tình. Thính lan nghe được như ma ma này phiên cảm thán. trầm mặc không nói trải qua chuyện này sau làm nàng phát hiện trong cung tàn khốc hy vọng chủ tử trải qua thanh chiêu nghi phản bội một chuyện có thể thu hồi này hai dạng giá rẻ đồ vật tại đây trong cung chỉ có tâm tàn nhẫn cùng vững tâm nhân tài có thể sống đến cuối cùng ta sẽ khuyên chủ tử tỉnh lại lên đông nhi bị bắt được thận hình tư sau cũng không có giống thanh chiêu nghi suy nghĩ như vậy hơi chút bị dụng hình liền lập tức chiêu ra tới mặc kệ thận hình tư người như thế nào đối đông nhi dụng hình đông nhi chính là không nói thanh chiêu nghi bởi vì lo lắng đông nhi sẽ toàn bộ nói ra cả ngày lo lắng đề phòng hoảng loạn đông nhi bị trảo tiến thận hình tư ngày thứ ba buổi tối ở trong phòng giam cắn lưỡi tự sát bởi vì thật sự là chịu không nổi thận hình tư hình phạt lại không nghĩ phản bội thanh chiêu nghi nàng lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh hoàng thượng đông nhi cắn lưỡi tự sát thận hình tư cái gì đều không có thẩm vấn ra tới cái này đông nhi thoạt nhìn là cái nhát gan không nghĩ tới là một cái xương cứng mặc kệ thận hình tư dùng như thế nào hình Nàng chính là cái gì đều không nói, cuối cùng vẫn là cắn lươi tự sát thật là xem thường nàng. Cảnh Tông trong lòng có chút nho nhỏ mà kinh ngạc, cảm thán nói, nhưng thật ra một cái hộ chủ. Hoàng thượng, Đông Nhi cái gì cũng chưa nói, này, kế tiếp làm sao bây giờ? Chấm làm thận hình tư thẩm vấn Đông Nhi, không phải bởi vì vu cổ chi thuật, mà là muốn cho phía sau màn làm chủ yên tâm. Nô tài không rõ. Hoàng thượng làm hắn đi bắt Đông Nhi. Chẳng lẽ không phải bởi vì thanh chiêu nghi đối lương tiệp dư sử dụng vu cổ chi thuật sao? Lấy ngươi chỉ số thông minh, không rõ thực bình thường. Bị ngại buồn Lưu Tấn Trung lộ ra nịnh nọt đến cực điểm mà tôi cười, cầu hoàng thượng chỉ điểm. Cảnh tông tà liếc mắt một cái Lưu Tấn Trung, đừng sự tình gì đều hỏi chấm, chính mình đi cân nhắc đi. Lưu Tấn Trung, cân nhắc không ra liền đừng tới thấy chấm, lăn xuống đi thôi. Bị đuổi ra dưỡng tâm điện Lưu Tấn Trung, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu Hoàng thượng rốt cuộc là có ý tứ gì, chẳng lẽ Thanh Chiêu Nghi không phải hại chết lương tiệp dư trong bụng hài tử hung thủ. Cảnh Tông ngay từ đầu liền không tin Vu cổ chi thuật có thể hại chết lương tiệp dư trong bụng hài tử, sự thật chứng minh hắn là đúng. Thanh Chiêu Nghi tuy rằng đối lương tiệp dư sử dụng Vu cổ nguyên rủa, nhưng là lại không phải hại chết lương tiệp dư trong bụng hài tử phía sau màn làm chủ. Đến nỗi đồng quý phi, nàng cũng không phải. Hắn thật không nghĩ tới sẽ là nàng hại chết lương tiệp dư trong bụng hài tử. Phần 61. Thanh Chiêu Nghi biết được Đông Nhi cắn lưới tự sát sau, mấy ngày nay thấp thỏm bất an tâm rốt cuộc có thể an tâm. Đông Nhi đã chết, các nàng làm sự tình liền sẽ không có người biết, cái này nàng an toàn. Đối với Đông Nhi chết, Thanh Chiêu Nghi không chỉ có không thương tâm, ngược lại như chút được gánh nặng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn Đông Nhi thức thời, không có đem nàng cung khai ra tới, không uổng phí nàng mang nàng tiến cung. Ở Thanh Chiêu Nghi xem ra, Đông Nhi vì nàng mà chết là đương nhiên. cho nên nàng cũng không vì Đông Nhi chết cảm thấy tự trách ấy náy hoặc là thương tâm khổ sở. Đông Nhi đã chết, cái gì cũng không có nhận tội, cho nên vô pháp định thành Chiêu nghi tội, nhưng là trong cung tất cả mọi người cho rằng là thành triêu nghi hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử. Chuyện này truyền tới ngoài cung, Lý Quốc Công biết được chuyện này sau tức giận đến không nhẹ, lập tức chạy tới thượng quan gia tính sổ. Mặc kệ thượng quan gia như thế nào nhận lỗi, Lý Quốc Công đều sẽ không tha thứ bọn họ, cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thượng quan gia mấy năm nay có thể ở triều đình cùng kinh thành trung co quyền thế, ít nhiều lý quốc công để bạn cùng giữ gìn. Hiện giờ, thanh triều nghi hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử, cái này làm cho thượng quan gia hoàn toàn đắc tội lý quốc công phủ. Đối với thanh triều nghi cái này nữ nhi, thượng quan trí hận không thể tiến cung một phen bóp chết cái này bất hiếu nữ. Bọn họ thượng quan gia ít nhiều lý quốc công phủ dịu dắt, lúc này mới trở thành kinh thành có quyền thế cùng hy vọng thế gia. Hiện tại đắc tội lý quốc công phủ. Bọn họ thượng quan gia sở hữu hết thẻ quyền thế cùng Vinh Quang đều phải bị thu đi rồi, nói không chừng còn sẽ bị Lý Quốc công phủ làm cho cửa nát nhà tan. Ở trong cung thanh chiêu nghi còn ở đắc ý may mắn chính mình tránh được một kiếp, không biết thượng quan gia lâm vào xưa nay chưa từng có nguy cơ. Thượng quan gia ở Kinh Thành là nhị lưu thế gia, mấy năm nay bọn họ quá quán vinh hoa phú quý sinh hoạt, nếu là làm cho bọn họ trở nên hai bàn tay trắng, bọn họ không tiếp thu được. Lao ra, ta đi cầu Lý Quốc công phu nhân, bị hung hăng mà mang một đốn. Thượng quan phu nhân nghĩ đến Lý Quốc công phu nhân kia phiên nục mạng, chỉ cảm thấy thập phần khuất nhục cùng hổ thẹn, dù sao cũng là bọn họ thượng quan gia trước thực xin lỗi Lý Quốc công phủ. Ai, xem ra lần này Lý Quốc công sẽ không tha thứ chúng ta. Thượng quan trí thần sắc phi thường trầm trọng. Lao ra, chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt mà nhìn chúng ta thượng quan gia cửa nát nhà tan sao. Thượng quan phu nhân hai mắt rưng rưng, thanh âm nghẹn nào, sớm biết rằng liền không đem thanh nhi đưa vào cung. Nhắc tới trong cung nữ nhi. Thượng quan trí tức khắc nổi trận lôi đình, một khuôn mặt trở nên xanh mét, miễn bản cái kia bất hiểu nữ, không có giúp được trong nhà vội, ngược lại làm hại cửa nát nhà tan. Thượng quan Chí hối hận nhất một việc chính là sinh thượng quan thanh cái này nữ nhi. Thấy trượng phu đầy mặt lửa giận, thượng quan phu nhân không dám nói cái gì nữa, chỉ là trong lòng vẫn là không muốn tin tưởng nữ nhi sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Một bên thượng quan dương đột nhiên mở miệng, phụ thân, nếu thật là mội mội hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử, này liền tương đương mưu sát con đua. Hoàng thượng không có khả năng thờ ơ, chính là trong cung cũng không có chuyển ra mội mội bị phạt tin tức, này thuyết minh lương tiệp dư hải tử không nhất định là mội mội hại chết. Thượng quan trí nghe được nhi tử lời này, hơi hơi ngẩn ra hạ, ngay sau đó nghĩ nghĩ, phát hiện thật đúng là Dương nhi nói không sai, nếu thanh nhi thật sự hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử, hoàng thượng không có khả năng buông tha thanh nhi, chính là chúng ta cũng không có thu được thanh nhi bị biếm nhập lên cung, hoặc là bị ban chết một chuyện. Thượng quan phu nhân hai mắt sáng lời. Biểu tình có chút kích động mà nói, nói như vậy, Thanh Nhi cũng không có hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử. Nàng liền nói Thanh Nhi sao có thể sẽ hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử. Thượng quan Dương hơi hơi cau mày, sắc mặt có chút ngưng trọng, phụ thân, ta tổng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Thượng quan trí tán đồng mà gật đầu, là không đơn giản. Lao ra, chúng ta chạy nhanh nói cho Lý Quốc Công, lương tiệp dư trong bụng hải tử không phải Thanh Nhi hại chết. Thượng quan Phu Nhân nghĩ thầm. Bọn họ thượng quan ra không cần cửa nát nhà tan. Mẫu thân, Lý Quốc Công là sẽ không tin tưởng. Lương Tiệp Dư Bụng Hài Tử là hoàng thượng đăng cơ sau đứa bé đầu tiên, ý nghĩa bất đồng. Lý Quốc Công Phủ đối đứa nhỏ này ôm có phi thường đại chờ mong, hiện giờ đứa nhỏ này đột nhiên không có, Lý Quốc Công Phủ không tiếp thu được chuyện này. Tuy rằng có khả năng không phải muội muội hại chết, nhưng là trước mắt hung phạm cũng không có tìm được, tất cả mọi người sẽ tưởng muội muội làm, Lý Quốc Công Phủ là sẽ không bỏ qua bọn họ thượng quan ra. Thanh Nhi không có hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử, hắn vì cái gì không tin. Thượng quan trí sâu kín mà nói, hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử hung thủ không có tìm được, Thanh Nhi liền sẽ bị hoài nghi, Lý Quốc công phủ liền sẽ không bỏ qua chúng ta. Hoàng thượng không phải ở điều tra sao, Hoàng thượng đều không có định tội, Lý Quốc công phủ liền phải định chúng ta thượng quan ra tội sao. Phụ thân, chúng ta không thể ngồi chờ chết, không thể làm Lý Quốc ô nhiễm môi trường đến chúng ta cửa nát nhà tan. Người có cái gì ý tưởng? Phụ thân. Chỉ có hoàng thượng có thể cứu chúng ta thượng quan ra, không bằng ngài tiến cung cầu kiến hoàng thượng. Thượng quan trí Minh Bạch Nhi tử ý tứ, hoàng thượng cho tới nay kiêng kỵ Lý Quốc công phủ, nếu hắn đầu nhập vào hoàng thượng, hoàng thượng có lẽ sẽ cứu bọn họ thượng quan ra, chỉ là muốn phản bội Lý Quốc công phủ. Thượng quan dương thấy phụ thân do dự, trong lòng Minh Bạch phụ thân ở cố kỵ cái gì? Khuyên, phụ thân, Lý Quốc công phủ hiện giờ muốn hủy hoại chúng ta thượng quan ra, ngài còn cố kỵ cái gì? Chẳng lẽ ngài muốn nhìn chúng ta thượng quan gia hủy trong một sớm sao? Nhi tử lời này làm thượng quan trí trong lòng dùng mình, không dám lại do dự, không có gì so giữ được thượng quan gia quan trọng. ngươi nói đúng, ta lập tức liền tiến cung cầu kiến hoàng thượng. Thực mau, Lý Quốc Công bên kia liền thu được thượng quan trí tiến cung cầu kiến hoàng thượng một chuyện, trong lòng tức khắc có một loại dự cảm bất hảo. Thượng quan trí đây là muốn phản bội hắn, sớm biết rằng giết hắn. Đối với thượng quan trí cầu kiến, Cảnh Tông cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng qua muốn so với hắn tưởng tượng mà muốn vãn một ít. Làm hắn bảo đi. Đúng vậy. Một lát sau, Thượng Quan trí đi đến, trước hướng cảnh tông hành lễ, vi thần tham kiến Hoàng thượng. Cảnh tông ngữ khí đạm mạc, đứng lên đi. Cái này Thượng Quan trí giải quá một bộ chính trực mặt, nhưng là mấy năm nay lại giúp Lý Quốc Công làm không ít không chính trực sự tình. Tạ Hoàng thượng. Thượng Quan trí đứng lên sau, vẻ mặt kính cẩn nghe theo mà nói, Hoàng thượng, thần có việc muốn bẩm báo Hoàng thượng. Cảnh tông nghe được lời này. Khoe miệng dơ lên một mặt nghiền ngẫm ngầm tươi cười, Nga, ái khanh muốn nói cái gì sự tình. Thượng quan trí trong mắt hiện lên một mặt trần chờ, lại hướng cảnh tông quý xuống, Hoàng thượng, thần tưởng tại đây phía trước cầu ngài một việc. Ngươi nói, kỳ thật, cảnh tông có thể đoán được thượng quan trí tưởng cầu cái gì, đơn giản là giữ được bọn họ thượng quan ra. Hoàng thượng, thần hy vọng chờ ngài nghe xong thần kế tiếp lời nói, ngài có thể tha thần một nhà. Vậy muốn xem ngươi nói chính là cái gì, có hay không cái này giá trị. cảnh tông thần sắc lạnh nhạt nói đi là hoàng thượng ở tiến cung trên đường thượng quan trí suy nghĩ rất nhiều nếu không phải lý quốc công bức tử bọn họ thượng quan ra hắn là thật sự không nghĩ phản bội lý quốc công rốt cuộc hai nhà có vài thập niên giao tình cảnh tông kiên nhẫn mà nghe thượng quan trí nói kỳ thật thượng quan trí bẩm báo sự tình hắn đã sớm biết chờ thượng quan trí sau khi nói xong hắn liền quỳ quỳ dạp trên mặt đất thỉnh tội hoàng thượng thần có tội thỉnh hoàng thượng trách phạt cảnh tông nhìn nhìn quỳ trên mặt đất thượng quan chí tạm thời không có tỏ thái độ cũng không nói gì thượng quan trí quỳ trên mặt đất thấy hoàng thượng trầm mặc không nói trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng bất an phía sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh xối. phảng phất qua thật lâu thượng quan trí rốt cuộc nghe được hoàng thượng mở miệng thượng quan ái khanh ngươi biết ngươi nữ nhi ở trong cung làm cái gì sao nghe được hoàng thượng vấn đề thượng quan trí trong lòng đột nhiên trầm xuống một lòng trở nên thấp thỏm bất an thần không biết chẳng lẽ thanh nhi thật sự hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử cảnh tông ý bảo hạ lưu tẫn trung đứng ở một bên lưu tẫn trung mở miệng thanh chiêu nghi ở trong cung sử dụng vu cổ chi thuật nguyền rủa lương tiệp dư trong bụng hải tử thượng quan trí nghe được lời này đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc mà trận to hai mắt đầy mặt kinh tủng biểu tình cái gì thanh nhi sử dụng vu cổ chi thuật nguyền rủa lương tiệp dư trong bụng hải tử vu cổ chi thuật cái này bất hiếu nữ là muốn hại chết bọn họ thượng quan gia cả nhà sao thượng quan trí cúi đầu toàn thân run bần bật muốn nói xin tha nói nhưng là bởi vì quá sợ hãi một câu đều nói không nên lời thượng quan đại nhân ngay hẳn là biết sử dụng vu cổ chi thuật sẽ có cái gì trừng phạt thượng quan trí sợ tới mức toàn thân nhũ ra nếu không phải còn có một chút sức lực chống đỡ hắn sợ là đã sớm sủi lơ trên mặt đất sử dụng vu cổ chi thuật thượng quan trí run run rẩy rẩy mà nói mãn môn sao chẳng hắn như thế nào sinh một cái thai họa thượng quan ái khanh ngươi biết chấm vì cái gì không có trách phạt các ngươi thượng quan ra sao thượng quan trí nghe xong lời này Trong lòng bốc cháy lên một chút hy vọng Đối, thanh nhi sử dụng vu cổ chi thuật Theo lý thuyết hoàng thượng đã sớm hạ chỉ tịch thu tài sản chém hết cả nhà bọn họ thượng quan ra Chính là lại không có làm như vậy Tuy rằng hắn hiện tại thập phần kinh sợ Nhưng là còn có điểm lý trí Thực mau nghĩ tới hoàng thượng vì cái gì không có lập tức trừng phạt bọn họ thượng quan ra Bởi vì thần có giá trị lợi dụng Cảnh tông nghĩ thầm Quả nhiên này đó cáo giả không có một cái là xuẩn Thượng quan trí cũng không ngoại lệ Thượng quan ái khanh Ngươi phía trước nói những cái đó sự, chấm sớm đã biết được. Lý Quốc công làm những cái đó phá sự, hắn đã sớm rõ ràng. Cảnh Tông nói vân đạm phong khinh, nhưng là thượng quan trí nghe được lại sóng to gió lớn, hoàng thượng thế nhưng toàn bộ biết được. Chấm muốn biết không phải này đó, ngươi nói những cái đó đối chấm vô dụng bất luận cái gì giá trị. Thượng quan trí ngẩng đầu, run run rẩy rẩy hỏi, hoàng thượng, ngài muốn biết cái gì, thần nhất định không nửa lời giấu dếm. Hoàng thượng thế nhưng toàn bộ biết, này, quá khủng bố. chẳng muốn biết Đông An quận Vương Dư Nhiệt ở nơi nào. Thượng quan trí nghe được lời này ngây ngẩn cả người, nửa ngày không có phản ứng. Một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt mờ mịt, thần không biết Đông An quận Vương Dư Nhiệt ở nơi nào. Hoàng thượng như thế nào sẽ hỏi Đông An quận Vương Dư Nhiệt một chuyện. Cảnh Tông chọn cao đôi lông mày, hầu nghi hỏi, ngươi không biết. Thượng quan trí lắc đầu, thần ních xác không biết. Cảnh Tông thấy thượng quan trí không giống như là đang nói dối mà bộ dáng, hơi hơi như mày, hỏi. Lý Quốc Công không có cùng ngươi đã nói chuyện này. Không có, Lý Quốc Công chưa từng có cùng thần nói qua chuyện này. Từ từ, nghe Hoàng thượng ý tứ, Lý Quốc Công biết Đông An Quận Vương Dư Nhiệt ở nơi nào, thậm chí Lý Quốc Công hiểu khả năng bao che Đông An Quận Vương Dư Nhiệt. Này này này, Lý Quốc Công không nghĩ muốn mệnh, muốn liên lụy chín tộc sao. Cảnh Tông ngấm lại cảm thấy cũng là, bao che Đông An Quận Vương Dư Nhiệt chính là liên lụy chín tộc tội lớn, chẳng sợ Lý Quốc Công lại tin tưởng thượng quan trí, cũng không dám đem chuyện này nói cho hắn. Hoàng thượng, thần thật sự không có nghe Lý Quốc Công nhắc tới việc này. Lý Quốc Công cùng Đông An Quận Vương có quan hệ gì sao? Vì cái gì Lý Quốc Hiệp hội bao che Đông An Quận Vương dư nghiệt? Thần cũng chưa từng có nghe nói Lý Quốc Công cùng Đông An Quận Vương có quan hệ. Hắn cùng Lý Quốc Công nhận thức vài thập niên, cho tới nay giúp Lý Quốc Công làm việc, chưa từng có nghe Lý Quốc Công nhắc tới Đông Nam Quận Vương sự tình. Người đứng lên đi. Tạ Hoàng thượng. Thượng quan trí thấy chính mình đối Hoàng thượng tới nói không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Lo lắng hoàng thượng sẽ không bỏ qua bọn họ một nhà. Thái khanh, ngươi nói đổ vật đối chấm không có giá trị, ngươi nói chấm như thế nào tha thứ ngươi. Thượng quan trí bù một tiếng, lại lần nữa mà quỳ xuống, dùng sức mà dập đầu lệ ba cái. Hoàng thượng, thần nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì, cầu hoàng thượng tha thần, còn có thần một nhà. Ngươi có thể làm cái gì? Hoàng thượng làm thần làm cái gì, thần liền làm cái đó. hắn nguyên bản cho rằng hoàng thượng tuổi trẻ, không phải lý quốc công hoặc là trấn quốc công đối thủ. Nhưng là không nghĩ tới Hoàng thượng sự tình gì đều biết. Hoàng thượng sở dĩ không có động thủ, sợ là phải chờ tới cuối cùng một lưới bắt hết. May mắn hắn kịp thời hướng Hoàng thượng quy phục, như vậy còn có một tia hy vọng. Nếu hắn tiếp tục đi theo Lý Quốc Công, phòng trừng cuối cùng sẽ là cái mãn môn sao chạm kết quả. chớ muốn ngươi đối phó Lý Quốc Công, ngươi nguyện ý làm. Thân nguyện ý, thần thập phần nguyện ý. Thượng quan trí vội vàng tỏ lòng trung thành, thân nguyện ý vì Hoàng thượng vượt lửa qua sông, muôn lần chết không chối tử Hoàng thượng mặc kệ làm hắn làm cái gì, hắn đều nguyện ý đi làm, chỉ cần hoàng thượng có thể tha bọn họ một nhà. Hảo, chấm liền cho ngươi một cái cơ hội. Nếu ngươi biểu hiện hảo, chấm không chỉ có tha các ngươi cả nhà, còn sẽ cho ngươi cùng ngươi nhi tử ra quan tiến tước. Thần tạ hoàng thượng. Thượng quan trí kích động mà lớn tiếng nói. Đi xuống đi. Thần cáo lui. Thượng quan trí đi ra dưỡng tâm điện sau, bởi vì hai chân nhun ra thiếu chút nữa té lăn trên đất. Vừa mới ở dưỡng tâm điện. Hắn giống như là đi rồi một chuyến quỷ môn quan. Hoàng thượng, bọn họ này đó đại thần đều xem thường hoàng thượng. Thượng quan trí đối cảnh tông trong lòng tràn ngập sợ hãi, quyết định về sau muốn trung thành và tận tâm mà vì hoàng thượng làm việc. Phần 62. Chúc mừng hoàng thượng lại thu hoạch một cái đại thần. Cái này thượng quan trí chính là lý quốc công nhất phái quan trọng nhất người. Tuy rằng thượng quan trí hướng hoàng thượng bẩm báo những cái đó sự tình, hoàng thượng sớm đã biết, nhưng là hắn vẫn là có giá trị lợi dụng. làm hắn tới đối phó lý quốc công nhất thích hợp bất quá cái gì kêu không đánh mà thắng hoàng thượng đây là cảnh tông hơi hơi mỉm cười cao thâm khó đoán mà nói người đều là ích kỷ vì có thể làm chính mình sống sót sự tình gì đều có thể làm được lưu tấn trung thấy hoàng thượng một bộ đã sớm dự đoán được bộ dáng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì há to miệng một bộ giật mình không thôi mà bộ dáng hoàng thượng này hết thể nên không phải là ngài an bài thiết kế đi lương tiệp dư trong bụng hải tử không có nên sẽ không cũng là hoàng thượng an bài đi. cảnh tông nâng lên chân hung hăng mà đạp lưu tấn trung một chân, lạnh lùng mà nói, chẳng còn không có phát rồ đến hại chết chính mình hải tử. vì chế hành, hắn có thể lợi dụng bất luận kẻ nào, duy độc sẽ không lợi dụng vô tội hải tử. lưu tấn trung chiều hoàng thượng lộ ra một mặt lấy lòng mà tươi cười, ngữ khí nịnh nọt đến cực điểm, là nô tài suy nghĩ nhiều, Chấm xem ngươi là chê sống lâu, dám tưởng hắn hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử. lưu tấn trung vội vàng quỳ xuống. thật mạnh đánh chính mình mấy bàn tay nô tài nói lỡ thỉnh hoàng thượng thứ tội hắn như thế nào sẽ cho rằng là hoàng thượng hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử cảnh tông ánh mắt lạnh băng mà nhìn quỳ trên mặt đất lưu tấn trung lần sau lại nói ra loại này đại bất kính nói chấm hái được đầu của ngươi lưu tấn trung nghe được lời này trong lòng tràn ngập sợ hãi thân thể hơi hơi phát run bởi vì hắn biết hoàng thượng không phải ở nói giỡn, nếu hắn lần sau lại nói ra loại này đại bất kính nói hoàng thượng thật sự sẽ chém hắn đầu hoàng thượng thứ tội Nô tài cũng không dám nữa. Cảnh Tông phi thường ghét bỏ mà nói, lăn xuống đi. Nô tài cáo lui. Lưu Tấn Trung động tác lanh lẹ mà lăn đi xuống. Một lát sau, Cảnh Tông lại đem Lưu Tấn Trung kêu tiến vào. Thanh Chiêu nghi biếm vì thị nữ, biếm lanh cung. Tuy rằng Thanh Chiêu nghi không có hại chết lương tiệp dư trong bụng Hải Tử, nhưng là nàng ở trong cung sử dụng vu cổ chi thuật, xúc phạm luật pháp, cần thiết nghiêm trị. Đúng vậy. Thanh âm các, Lưu Tấn Trung tuyên đọc xong thánh chỉ. Khiến cho hai cái ma ma áp thượng quan thị nữ đi lanh cung Thượng quan thanh bị hai cái ma ma kéo đi Trong miệng tét to Hoàng thượng, ta oan uổng. Ta cái gì đều không có làm đông nhi Không phải cái gì đều không có chiêu sao Hoàng thượng như thế nào sẽ biết là nàng sử dụng vu cổ chi thuật Chẳng lẽ đông nhi ở cắn lưới tự sát phía trước đem nàng nhận tội ra tới Thượng quan thị nữ, ngươi làm cái gì Ngươi trong lòng rõ ràng, liền không cần rào biện Lưu tấn trung lạnh lùng nói Ngươi đừng tưởng rằng những chuyện ngươi làm Hoàng thượng không biết Thượng quan thị nữ chết không thừa nhận mà nói, ta không có, ta cái gì đều không có làm, ta là hoan uổng, là Đông Nhi cái kia nô tài chết bẩm vu hăng ta. Nghe được thượng quan thị nữ không chỉ có đem trách nhiệm tất cả đều đẩy đến Đông Nhi trên người, còn không ngừng mà nhục mạ Đông Nhi, Lưu Tấn Trung trong lòng thế Đông Nhi không đáng giá, cái kia nhát gan cùng nữ vì giữ gìn thượng quan thị nữ, không tiếp cắn lưỡi tự sát, kết quả bị thượng quan thị nữ như vậy đối đãi, thật là chết không đáng. Thượng quan thị nữ. Ngươi cũng biết sử dụng vu cổ chi thuật sẽ có cái gì kết cục? Các ngươi thượng quan gia sẽ mãn môn sao trảm. Nghe được mãn môn sao trảm bốn chữ, thượng quan thị nữ giống như là bị người dùng lực mà bóp lấy hết hầu, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, một đôi mắt chừng đến phi thường đại, trong mắt là tràn đầy mà sợ hãi, trong miệng muốn phát ra âm thanh, nhưng là lại một chút thanh âm đều phát không ra. Hoàng thượng không có giết ngươi, đã đối với ngươi phá lệ khai ân, ngươi nếu là không biết tốt xấu, toàn bộ thượng quan gia đều sẽ vì ngươi trốn cùng. cái này thượng quan thị nữ một bộ nhu nhược đáng thương mà bộ dáng chính là tâm tư lại thập phấn ác độc thế nhưng dùng vu cổ chi thuật nguyền rủa chính mình hảo tỉ muội nghe nói lương tiệp dư bởi vì nàng phản bội khí đều hộp máu làm nàng nguyên bản liền suy yếu thân mình trở nên càng thêm suy yếu thượng quan thanh căn bản không thèm để ý thượng quan gia thế nào bởi vì thượng quan gia sẽ chỉ làm nàng lấy lòng lương nguyện nho cái kia tiện nhân nhưng là nàng không nghĩ làm mẫu thân chết toàn bộ thượng quan gia chỉ có mẫu thân nhất quan tâm nàng nàng không nghĩ hại chết mẫu thân hai cái ma ma giống kéo người chết giống nhau, đem thượng quan thanh kéo dài tới lãnh cung, phanh mà một tiếng, thượng quan thanh bị hung hăng mà ngã trên mặt đất, lưu tấn trung đứng ở nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, thượng quan thị nữ còn không thừa nhận sao? thượng quan thanh ngẩng đầu, buồn bã cười, đúng vậy, là ta làm, là ta sử dụng vu cổ chi thuật nguyền rủa lương nguyền nho. nói tới đây, thân xác của nàng đống nhiên trở nên phẫn nộ ghen ghét lên, hét lớn, ta hận nàng, ta hận không thể nàng đi tìm chết. Sao có thể sẽ làm nàng bình an mà sinh hạ Long trùng? Lưu Tân Trung nghĩ thầm, nữ nhân ghen ghét tâm thật sự thực khủng bố, bất quá giống thượng quan thị nữ cùng lương tiệp dư như vậy hảo tỷ mọi phản bội thành sau sự tình ở trong cung cũng không hiếm thấy. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người cảm thấy nàng so với ta hảo, đều cho rằng ta là nàng tùy tùng, là nàng bóng dáng. Tất cả mọi người cho rằng không có nàng, ta liền cái gì đều không phải. Thượng quan thanh vẻ mặt vặn mẹo, thanh âm bén nhọn trói thai, dựa vào cái gì? ta nơi nào không bằng nàng, ta không nghĩ bị nàng cả đời đạp lên dưới chân, không nghĩ nhìn đến nàng kia phó đắc ý rào rạt bộ dáng, cho nên ta liền lộng chết nàng hải tử, làm nàng thống khổ, làm nàng tuyệt vọng. khi ta nhìn đến nàng mất đi hải tử kia phó cực kỳ bi thương mà bộ dáng, ngươi biết ta có bao nhiêu cao hứng sao? thượng quan thanh trên mặt lộ ra dữ tợn mà ý cười, cười to nói, lòng ta thập phần thông khoái, ha ha ha ha ha. nhìn đến thiên tri tiêu nữ lương nguyện nho, vẻ mặt tuyệt vọng mà bộ dáng. Nàng trong lòng thập phần vui sướng. Lưu Tấn Trung nhìn cười to Thượng Quan Thanh, ở trong lòng nói một câu kẻ điên. Xem trọng nàng. Lưu Tấn Trung đối canh giữ ở lãnh cung thái giám phân phó nói. Là, Lưu Công Công. Thượng Quan Thanh ngồi dưới đất, còn ở điên cuồng mà cười to, bất quá trên mặt lại che kín nước mắt. Lưu Tấn Trung nghe được Thượng Quan Thanh điên cuồng tiếng cười, dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn thoáng qua lãnh cung, ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, này trong cung nữ nhân một đám đều là kẻ điên. trở lại dưỡng tâm điện lưu tấn trung đem thượng quan thanh lời nói một năm một mười mà hội báo cấp cảnh tông cảnh tông sau khi nghe xong thật không có cảm thấy ngoài ý muốn nay hậu cung nữ nhân ghen ghét lên sự tình gì đều có thể làm ra tới hoàng thượng ngài thật sự muốn tha thượng quan thị nữ a sử dụng vu cổ chi thuật chính là phạm vào cấm kỵ theo lý thuyết hẳn là bị xử tử lương tiệp dư trong bụng hải tử không phải nàng hại chết cho nên chấm mới có thể lưu nàng một mạng nói đến chuyện này Lưu Tấn Trung đến bây giờ còn không biết là ai hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử. Hoàng thượng, không phải thượng quan thị nữ hại chết, đó là ai hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử. Cảnh tông liếc xéo liếc mắt một cái vẻ mặt to mò mà Lưu Tấn Trung, cười lạnh một tiếng, chính mình cân nhắc đi. Hoàng thượng, nô tài tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được, ngài liền đại phát từ bi mà nói cho nô tài đi. Không phải thượng quan thị nữ hại chết, đó là ai hạ độc thủ A, này trong cung ai như vậy có bản lĩnh A. chấm vì cái gì phải đối ngươi đại phát từ bi a lưu Tân trung hoàng thượng quả nhiên ghét bỏ hắn buồn lăn xuống đi không cần quấy rầy chấm làm việc là hoàng thượng nếu biết là ai hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử như thế nào đến bây giờ cái gì đều không làm thanh chiêu nghi bị biếm vì thượng quan thị nữ lại bị biếm lanh cung hiện tại hậu cung mọi người có thể xác định lương tiệp dư trong bụng hải tử là thanh chiêu nghi hại chết minh túy cung tô kiểu hề đến thăm vương chiêu nghi hai người liêu nổi lên chuyện này Thượng quan thị nữ cùng Lương Tiệp Dư không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo tỉ muội sao? Như thế nào như vậy ngoan độc mà hại chết Lương Tiệp Dư hài tử? Vương Chiêu nghi nghĩ đến phía trước đi thăm Lương Tiệp Dư thời điểm, Lương Tiệp Dư kia phó thương tâm muốn chết mà bộ dáng, nàng mặc danh mà đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nếu nàng trong bụng hài tử không có, sợ là cũng sẽ giống Lương Tiệp Dư như vậy. Hẳn là ghen ghét đi. Tô Kiểu hề suy đoán nói, người một khi ghen ghét lên, liền sẽ làm ra điên cuồng sự tình tới. Vương Chiêu Nghi than nhẹ một tiếng, ai, Lương Tiệp Dư thật sự là quá đáng thương. đích xác. Tô Kiểu Hề nghĩ đến Lương Tiệp Dư mất đi hải tử mà tuyệt vọng bộ dáng, trong lòng thập phần đồng tình. Vương Chiêu Nghi đôi tay ôm bụng, trong mắt hiện lên một mặt lợi mang, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ta hải tử. Tô Kiểu Hề nhắc nhở nói, ngươi ngày thường chú ý điểm. Ở Minh túy Cung ngồi một hồi, Tô Kiểu Hề mới rời đi. Chủ tử, ngài về sau vẫn là thiếu đến thăm Vương Chiêu Nghi đi. Hải Lam Quyên. Tô kiểu hề biết hải Lam ý tứ, nhẹ nhàng mà điểm phía dưới, ân, ta sẽ không hại nàng hài tử, nhưng là nàng sẽ hoài nghi ta. Rốt cuộc nàng cùng Vương chiêu Nghi nhận thức thời gian không dài, cũng không có rất sâu tỉ mội chi tình, giống thượng quan thị nữ cùng lương tiệp dư mười mấy năm tỉ mội chi tình đều có thể phản bội, huống chi các nàng đâu. Chủ tử, Vương Triêu Nghi hiện giờ có hài tử, ngài vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Nếu Vương Triêu Nghi xảy ra chuyện gì, chủ tử liền sẽ bị hoài nghi. Ngươi nói đúng. nàng không có hại người chi tâm nhưng là người khác sẽ hoài nghi nàng phòng bị nàng nàng tội gì lại đi cho nàng gia tăng gánh nặng tâm lý chủ tử này trong cung căn bản là không có gì hảo tỉ muội cho dù có cũng là mặt ngoài hảo tỉ muội sau đó sấn ngươi chưa chuẩn bị thời điểm liền ở trong tối hung hăng mà thọc ngươi một đao cho ngươi một đòn chí mạng thông qua lương tiệp dư cùng thanh quý người một người hải lam hy vọng chủ tử có thể minh bạch trong cung căn bản không có cái gì hảo tỉ muội ngàn vạn không cần dễ dàng tin tưởng người khác Bằng không lương tiệp dư chính là chủ tử kết cục. Còn có một chút, vương Mỹ nhân bởi vì mang thai mới có thể bị phong làm chiêu nghi, nhưng là chủ tử cái gì đều không có làm lại bị phong làm chiêu nghi. Muốn nói vương chiêu nghi trong lòng một chút cũng không ngại, kia khẳng định là gạt người. Người nói ta minh bạch. Tuy rằng nàng thưởng thức vương chiêu nghi tính cách, nhưng là nàng sẽ không xuẩn đến toàn tâm toàn ý mà tín nhiệm vương chiêu nghi, nói cái gì đều cùng vương chiêu nghi nói. Tục ngữ nói rất đúng, phòng người chi tâm không thể vô. đặc biệt là tại hậu cung loại này ăn thịt người không nhà xương địa phương. Thấy chủ tử đem nàng lời nói nghe xong đi vào, Hải Lam trong lòng liền an tâm rồi. Vĩnh Hỏa cung đồng quý phi biết được là thượng quan thị nữ hại chết Lương Tiệp dư trong bụng hải tử, còn Vu Hoan hãm hại nàng, khí hận không thể đi lãnh cung giết thượng quan thị nữ. Thật là xem thường cái này thượng quan thanh, dám tính kế đến bổn cung trên đầu. Đồng quý phi gợi lên khỏe miệng cười giữ tận một tiếng, xem ra bổn cung trong khoảng thời gian này thật là quá ôn nhu. dám làm một cái nho nhỏ chiêu nghi tính kế nương nương ngài yên tâm nô tỳ sẽ phái người hảo hảo chiếu cố thượng quan thị nữ chiếu cố này hai chữ chính ma ma cắn đặc biệt chọn đừng làm nàng nhanh như vậy liền đã chết dám tính kế nàng nàng sẽ làm nàng cái gì gọi là sống không bằng chết nô tỳ minh bạch cái này thượng quan thị nữ vu oan hãm hại quý phi nương nương làm hại hoàng thượng hoài nghi quý phi nương nương cũng thiếu chút nữa làm hại đồng gia bị mãn môn sao chạm này bút chướng tuyệt không có thể dễ dàng như vậy mà bất quá may mắn hoàng thượng nhìn rõ mọi việc hương hủy bưng tới một mâm tinh xảo điểm tâm không có tin tưởng thanh quý người vu oan hãm hại còn nương nương một cái công đạo hoàng thượng tin tưởng ta sẽ không như vậy ngu xuẩn thượng quan thị nữ vu oan hãm hại thủ đoạn quá rõ ràng hoàng thượng cũng sẽ không bị lừa gạt nói đến cùng vẫn là hoàng thượng tin tưởng nương nương vô tội hương hủy cười nói đồng quý phi nghe được lời này lâm vào trầm tư hoàng thượng cũng không phải đối nàng thập phần tín nhiệm vẫn là có chút hoài nghi nàng, bằng không sẽ không cảnh cáo nàng. Bất quá, này cũng bình thường, nàng đối lương tiệp dư hạ độc thủ động cơ lớn nhất. Xem ra, Hoàng thượng biết năm đó thuộc phi sự tình, bằng không sẽ không cảnh cáo nàng. Tưởng tượng đến chuyện này, đồng quý phi tâm tình liền trở nên phi thường trầm trọng, đáy lòng tràn ngập nồng đẫm mà bất an. Chính ma ma thấy đồng quý phi sắc mặt đông nhiên trở nên tái nhợt, vẻ mặt khẩn trương hỏi, nương nương, ngài thân mình không thoải mái sao. Đồng quý phi phục hồi tinh thần lại Chiều trịnh ma, ma nhẹ nhàng lắc đầu, buồn cung không có việc gì. Nếu nàng lại làm đồng dạng sự tình, hoàng thượng sợ là sẽ không lại tha nàng. Thấy đồng quý phi sắc mặt có chút ngưng trọng, chính Mama trong lòng phi thường lo lắng, nương nương, ngài thật sự không có việc gì sao. Đồng quý phi nhẹ nhàng mà lắc đầu, như là muốn đem trong đầu cái kia khủng bố ý tưởng ném rớt. Buồn cung không có việc gì. May mắn nàng còn không có đối lương tiệp dư xuống tay, bằng không hoàng thượng tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. Nếu không thỉnh đỗ thái y thì cho ngài nhìn xem. ma bổn cung không có việc gì không cần đi thỉnh đỗ thai y ỉa đồng quý phi giơ tay méo méo giữa mày bổn cung mệt mỏi hầu hạ bổn cung nghỉ ngơi đi là nương nương lương tiệp dư trong bụng hải tử không có một chuyện có rồi kết quả hậu cung tất cả mọi người cho rằng chuyện này kết thúc dưỡng tâm điện cảnh tông đang ở phê duyệt tấu trương lưu tẫn trung đứng ở một bên thường thường mà nhìn về phía cảnh tông trong lòng phi thường buồn bực. Hoàng thượng nói rõ thượng quan thị nữ không phải hại chết lương tiệp dư trong bụng hài tử hung thủ, kia Hoàng thượng vì cái gì còn không trừng phạt chân chính phía sau màn làm chủ. Cảnh Tông phê duyệt xong tấu trương, liền nhìn đến Lưu Tấn Trung một bộ muốn nói lại thôi mà bộ dáng, ghét bỏ mà nhíu hạ mày, muốn nói cái gì. Lưu Tấn Trung thật cẩn thận hỏi, Hoàng thượng, ngài nói thượng quan thị nữ không phải hại chết lương tiệp dư trong bụng hài tử hung thủ, kia ngài vì cái gì không trừng phạt chân chính phía sau màn làm chủ. Là lúc, Cảnh Tông đứng lên nói. Đi Cảnh Dương Cung. Cảnh Dương Cung. Lưu Tấn Trung trừng lớn hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, hoàng thượng đi Cảnh Dương Cung làm cái gì? Đi xem Khổng Tiệp Dư kia trương người chết mặt sao? Cảnh Tông cảm thấy Lưu Tấn Trung buồn hết thuốc chữa, lười đến cùng hắn vô nghĩa. Lưu Tấn Trung thấy hoàng thượng không phản ứng hắn, cũng không dám lắm miệng, hoài nghi hoặc khó hiểu mà tâm tình đi theo hoàng thượng đi Cảnh Dương Cung. Cảnh Dương Cung bọn nô tài cho rằng hoàng thượng sẽ không lại đến, không nghĩ tới hoàng thượng sẽ lại lần nữa tới Cảnh Dương Cung. Cái này làm cho bọn họ thấy được hy vọng, một đám tâm tình phi thường kích động. Phần 63 Nô tài nô tỷ cấp Hoàng thượng Thình An Trong điện nhạc nhi nghe được bên ngoài tỉnh an thanh, thần xác trở nên kích động lên, chủ tử, Hoàng thượng tới. Lần trước Hoàng thượng rời đi thời điểm, sắc mặt phi thường khó coi, nguyên bản cho rằng Hoàng thượng vĩnh viễn sẽ không lại đến cảnh dương cung, không nghĩ tới Hoàng thượng vẫn là tới. Hoàng thượng quả nhiên vẫn là để ý chủ tử. Không tiệp dư lại là vẻ mặt lạnh băng, đi tới cửa nên đón thánh giá. tần thiếp cung thỉnh hoàng thượng thành an. Cảnh Tông đứng ở cửa, trên cao nhìn xuống mà nhìn thoáng qua Khổng Tiệp Dư, không có kêu nàng lên, mà là trực tiếp đi vào trong điện, ở trên giường ngồi xuống. Khổng Tiệp Dư đứng lên đi vào trong điện, kinh cẩn nghe theo mà đứng ở một bên. Lưu Tấn Trung đứng bên ngoài địa cửa, ánh mắt thường thường mà nhìn về phía nội điện. Cảnh Tông thấy Khổng Tiệp Dư trầm mặc không nói mà đứng ở một bên, trong mắt xẹt qua một mặt hàng quang, "Khổng Tiệp Dư, ngươi hẳn là biết chấm tới tìm ngươi mục đích." khổng tiệp dư bỗng nhiên hướng cảnh tông quý xuống một khuôn mặt như cũ không có bất luận cái gì biểu tình ngữ khí thật là lãnh đạo hoàng thượng là vì lương tiệp dư một chuyện tới tìm tần thiếp ngoài cửa lưu tẫn trung nghe được lời này một khuôn mặt thượng tràn ngập khiếp sợ ở trong lòng kinh ngạc nói chẳng lẽ hại chết lương tiệp dư trong bụng hài tử chân chính hung thủ là khổng tiệp dư cảnh tông không nghĩ tới khổng tiệp dư thừa nhận mà nhanh như vậy trong mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc bất quá thực mau lại khôi phục thành một mảnh lạnh băng ngươi thật đúng là làm chấm không tưởng được khổng tiệp dư ngẩng đầu nhìn cảnh tông ánh mắt không có một tia kinh hoàng thất thố tương phản thập phần mà bình tĩnh tân thiếp không thể tưởng được hoàng thượng sẽ phát hiện là tần tiếp làm khổng tiệp dư thừa nhận thập phần dứt khoát ngoài cửa lưu tấn trung Cư nhiên thật là khổng tiệp dư hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử ta thiên a đây là có chuyện gì còn có khổng tiệp dư như thế nào thừa nhận như vậy sảng khoái nói như vậy không phải liều chết không thừa nhận sao lưu tẫn trung trong lòng phi thường tò mò không khỏi mà dựng lên lỗ thai nghiêm túc mà nghe lén nội điện đối thoại. Tại đây trong cung, chấm muốn biết đến sự tình liền không có không biết. Nay trong cung, hắn muốn biết đến sự tình liền không khả năng giấu giếm được hắn. Nghe được lời này, Khổng Tiệp Dư kia trương lạnh như băng trên mặt lộ ra một mặt trào phúng mà tươi cười. Hoàng thượng, ngài thật sự sự tình gì đều biết không? Cảnh Tông nhìn đến Khổng Tiệp Dư trong mắt không chút nào che giấu mà trâm trọng, hơi hơi mà chọn hạ đuôi lông mày, lạnh lùng nói: chấm không phải thần tiên, không có khả năng mỗi chuyện đều biết. nhưng là chấm muốn biết đến sự tình liền sẽ biết hắn chỉ là một cái bình thường người không có khả năng trên đời mỗi chuyện đều biết bất quá hắn muốn biết sự tình liền nhất định sẽ nghĩ cách biết được khổng tiệp dư cười nhạo một tiếng ngài là hoàng thượng nếu liền điểm này bản lĩnh đều không có còn làm cái gì hoàng thượng ngoài cửa nhạc nhi nghe được nhà mình chủ tử nói một đôi mắt tràn ngập kinh tủng bất an toàn thân hơi hơi phát run chủ tử thế nhưng là hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử chân chính hung thủ chủ tử khi nào làm nàng như thế nào không biết Chủ tử vì cái gì muốn hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử? Ngươi làm như vậy mục đích là vì cái gì? Ngay từ đầu biết được là khổng tiệp dư hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử thời điểm, cảnh tông trong lòng phi thường kinh ngạc, rốt cuộc khổng tiệp dư cùng lương tiệp dư không oán không thủ, hơn nữa không có bất luận cái gì giao thoa. Tề quốc công cùng Lý quốc công cũng là nước giếng không phạm nước sông, lấy tề quốc công cái kia ba phải tính tình là không có khả năng làm nữ nhi hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử. như vậy khổng tiệp dư đối lương tiệp dư hạ độc thủ là nàng chính mình độc thủ khổng tiệp dư khỏe miệng ngậm mỉm cười ngữ khí còn có chút vui sướng đương nhiên là vì hại chết nàng trong bụng hải tử nàng cùng ngươi không oán không thủ, ngươi vì cái gì muốn hại chết nàng hải tử khổng tiệp dư nữ nhân này làm người nắm lấy không ra nhưng là cảnh tông trực giác cảm thấy khổng tiệp dư không giống như là ngoan độc người vì cái gì a khổng tiệp dư hơi hơi nghiêng đầu suy tư trong chốc lát nói đương nhiên là không nghĩ làm nàng sinh hạ hải tử ngoài cửa lưu tấn trung nghe được khổng tiệp dư nói trong lòng mạc danh mà phát lệnh cái này khổng tiệp dư có phải hay không đến rồi nàng như thế nào có thể vân đạm phong khinh mà nói ra hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử nói cảnh tông quang hạ thần duỗi tay nắm khổng tiệp dư cằm, ở nàng trong mắt nhìn đến chợt lóe mà qua kinh hoàng hắn còn tưởng rằng nàng không sợ không nghĩ tới vẫn là sợ như hại con vua sẽ có cái gì kết cục ngươi hẳn là rõ ràng khổng tiệp dư bị bắt mờ mặt thân sắc vô cùng chấn định mà nói xử tử nàng câu này sử tử ngữ khí giống như là nói hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau, phi thường mà tùy ý. cảnh tông thấy khổng tiệp dư nói sử tử thời điểm, trong mắt một mảnh bình tĩnh, không có chút nào sợ hãi bất an. ngươi không sợ chết? tân thiếp nếu là sợ chết, liền sẽ không hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử. ngươi cũng biết mưu sát con vua, chính là muốn liên lụy gia tộc. mãn môn sao chảm sao? khổng tiệp dư nói những lời này ngữ khí mang theo chút chờ mong. ngươi không sợ? khổng tiệp dư nữ nhân này thực không thích hợp. Từ nàng trong giọng nói có thể nghe ra tới, nàng thực chờ mong mãn môn sao chảm. Căn cứ điều tra, tề quốc công đối khổng tiệp dư cái này nữ nhi phi thường yêu thương, khổng tiệp dư cùng tề quốc công chi gian cũng không có thù hận, vì cái gì khổng tiệp dư ước gì tề quốc công phủ mãn môn sao chảm. Khổng tiệp dư gợi lên khỏe môi khinh miệt cười, tân thiếp nếu là sợ sẽ sẽ không làm. Cảnh tông hơi hơi nhăn lại mày, khổng tiệp dư nữ nhân này cho hắn cảm giác là ở muốn chết. Nữ nhân này không muốn sống, đây là vì cái gì? Ngươi muốn chết. Tần thiếp muốn chết. Không thiệp dư nói những lời này thời điểm, đáy mắt hiện lên một mặt bi thương. Nếu có thể, nàng cũng không muốn chết. Chỉ có chết, ta mới có thể từ bên cạnh ngươi tránh thoát, mới có thể không bị nhốt ở cái này giống nhà giam giống nhau tử cấm thành. Nếu có thể, nàng tưởng vĩnh viễn canh giữ ở hắn bên người. Cảnh tông hơi hơi nheo lại mắt, trong mắt lập lòe nguy hiểm ánh địa quan mang, ngươi liền như vậy chán ghét chấm. Đúng vậy, ta không nghĩ tiến cung trở thành ngươi phi tử. Nhưng là lại không thể không tiến cung Khổng tiệp dư ngoài miệng nói chán ghét Nhưng là trong lòng lại nói nói mát Nàng sao có thể chán ghét hắn Hắn là nàng Cảnh tông ném ra khổng tiệp dư Cười như không cười mà nhìn nàng Phải không Khổng tiệp dư quỳ dạp trên mặt đất Hai mắt trào phúng mà nhìn cảnh tông Hoàng thượng Không phải mỗi người đàn bà đều thích ngươi Cũng không phải mỗi người đàn bà đều tưởng trở thành ngươi phi tử Nói xong Nàng trong hai mắt tràn ngập hận ý Ngươi biết ta có bao nhiêu hận ngươi sao cảnh tông thật sâu mà nhìn thoáng qua khổng tiệp dư không nói gì ta biết ngươi sùng ái lương tiệp dư chờ mong nàng trong bụng hải tử cho nên mới sẽ làm hách thái ý ý đối lương tiệp dư hạ độc thủ hách thái ý ý ngay từ đầu chính là khổng tiệp dư người hắn cũng không có đối lương tiệp dư hạ độc hạ dược nhưng là lại đối lương tiệp dư làm trâm làm lương tiệp dư mất đi hải tử ta hận ngươi cho nên muốn muốn trả thù ngươi khổng tiệp dư khỏe miệng giơ lên một mặt lệnh người e ngại điểm mỹ tươi cười đáng tiếc bị ngươi phát hiện Bằng không ngươi còn sẽ mất đi mặt khác hải tử. Ngươi là muốn cho chấm đoạn tử tuyệt tôn. Khổng tiệp dư cười nói, đúng vậy, bất quá cái này kế hoạch thực hiện không được. Ngoài cửa lưu tẫn trung nghe trong lòng run sợ, cái này khổng tiệp dư là ác quỷ đi, bằng không như thế nào sẽ như vậy âm độc ý tưởng, thế nhưng muốn làm hại hoàng thượng đoạn tử tuyệt tôn. Nhạc nhi sủi lơ trên mặt đất, bị khổng tiệp dư nói sợ tới mức hồn phi phách tán. Chủ tử là điên rồi sao, vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này? Chủ tử không sợ liên lụy tề quốc công phủ sao, chủ tử rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Xem ra, ngươi là thật sự muốn chết. Ở cảnh tông xem ra, khổng tiệp dư là một lòng muốn chết. Nếu ta không muốn chết, liền sẽ không làm ra loại chuyện này. Chỉ có nàng đã chết, hắn mới có thể an toàn. Cho nên nàng tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn hắn có nguy hiểm. Ngươi muốn chết, chấm lại cố tình không thành toàn ngươi. Khổng tiệp dư nữ nhân này quá cổ quái, không còn có biết rõ ràng nàng mục đích phía trước, hắn là sẽ không làm nàng chết. khổng tiệp dư đột nhiên ngẩng đầu khó có thể tin mà nhìn cảnh tông ta giết ngươi hài tử ngươi cư nhiên không xử tử ta hạ chỉ biếm khổng tiệp dư vì thị nữ ngay trong ngày khởi biếm lãnh cung cảnh tông đối canh dư ở ngoài cửa lưu tận trung phân phó nói tìm người nhìn nàng đừng làm nàng tùy tiện chết khổng tiệp dư hét lớn cảnh tông ngươi nếu là cái nam nhân liền hạ chỉ xử tử ta ngươi muốn chết chấm cố tình không cho ngươi chết cảnh tông đẫu nhiên túi đầu tiến đến khổng tiệp dư bên hai nhỏ giọng mà nói Ngươi vừa mới những lời này đó, chấm một chữ không tin. Khổng Tiệp Dư ngơ ngẩn mà nhìn Cảnh Tông, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Lưu Tân Trung nhìn thoáng qua sủi lơ trên mặt đất Khổng Tiệp Dư, không đúng, hiện tại là thị nữ, chỉ thấy nàng một bộ ngốc lăng mà bộ dáng hoàn toàn không có vừa rồi khủng bố. Cảnh Tông rời đi Cảnh Dương Cung, xoay cái nói hướng hàm phúc cung phương hướng đi đến. Lưu Tân Trung vội vội vàng vàng mà đuổi theo, hỏi, Hoàng thượng, ngài đây là muốn đi đâu a? Hàm phúc Cung. Nguyên lai là đi trang phi nương nương A, hoàng thượng hẳn là đi thăm nhị hoàng tử. Hoàng thượng, ngài là khi nào biết khổng thị nữ là hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử hung thủ. Khổng thị nữ tàng đến sâu như vậy, hoàng thượng lại như thế nào phát hiện? Chấm vì cái gì muốn nói cho ngươi? Lưu tất trung, hoàng thượng hảo keo kiệt, nói cho hắn cũng sẽ không thế nào. Kỳ thật là ở điều tra hách thái y về thời điểm, cảnh tông phát hiện hách thái y cùng khổng thị nữ bà Vũ có chút sâu xa, lúc này mới hoài nghi đến khổng thị nữ trên người chương 45. cảnh tông mới vừa đi tiến hàm phúc cung liền nghe được tiểu hài tử thanh thúy sung sướng mà tiếng cười không khỏi mà ngẩn ra hạ, tâm tình tức khắc biến hảo không ít khỏe miệng bất giác thượng dương theo ở phía sau lưu tấn trung nghe được nhị hoàng tử khanh khách mà tiếng cười to cũng không khỏi mà cười từ nhị hoàng tử tiếng cười là có thể nhìn ra tới nhị hoàng tử thân mình biến khỏe mạnh rất nhiều trung khí thực đủ trước kia nhị hoàng tử thân thể suy yếu cười rộ lên cũng cùng tiểu miêu suy yếu mà tiếng kêu giống nhau nghe xong làm người đau lòng nô tài cấp hoàng thượng thỉnh an trong điện nhị hoàng tử nghe được bên ngoài thỉnh an thanh hai mắt nháy mắt trở nên sáng lấp lánh mà đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vô cùng kinh hỉ mà tươi cười kích động mà nói phụ hoàng tới một bên nói một bên vui sướng về phía bên ngoài chạy trang phi thấy nhi tử chạy nhanh như vậy lo lắng hắn té ngã vội vàng nhắc nhở nói tích nhi ngươi chậm một chút điểm nhỏ té ngã cảnh tông mới vừa đi tiến trong điện liền thấy con thứ hai giống cái tiểu đạn pháo giống nhau chiều hắn vọt lại đây Tiếp theo gắt gao ôm hắn chân. Nhị hoàng tử ôm cảnh tông chân, ngưỡng đầu nhỏ, đầy mặt vui sướng mà kêu lên, phụ hoàng. Phụ hoàng. Phụ hoàng. Trang Phi đã đi tới, trước hướng cảnh tông hành lễ, sau đó giáo huấn nhi tử. Thích nhi, ngươi nhìn thấy phụ hoàng không hành lễ sao? Ai huấn mà nhị hoàng tử nếu máu, buông ra ôm cảnh tông chân, lui ra phía sau vài bước ra dáng ra hình về phía cảnh tông hành lễ, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Đứng lên đi. Tạ phụ hoàng. Hành xong lễ nhị hoàng tử, lại ôm lấy cảnh tông chân, vẻ mặt ngưỡng mộ mà nhìn hắn phụ hoàng. Cảnh tông cong hạ thân đem nhị hoàng tử ôm lên, cẩn thận mà nhìn nhìn con thứ hai sắc mặt, thấy hắn khuôn mặt nhỏ không chỉ có dài quá điểm thịt, còn đỏ bừng, khí sắc muốn so trước kia hảo rất nhiều. Trước kia con thứ hai khuôn mặt nhỏ tái nhợt, một chút huyết sắc đều không có, trên mặt một chút thịt đều không có. Bởi vì thường xuyên sinh bệnh quan hệ, cả người đều không có cái gì tinh thần. Hiện giờ con thứ hai. Tuy rằng thân mình không giống giống nhau hài tử như vậy cường tráng, nhưng là lại so với phía trước khỏe mạnh rất nhiều, cả người cũng trở nên hoạt bát không ít. Tinh thần không tồi. Cảnh tông ước lượng hạ con thứ hai, cười nói, cũng biến trọng, không tồi không tồi. Nhị hoàng tử khanh khách mà cười, phu hoàng, ta hiện tại môi đốn có thể ăn hai chén cơm. Có thể ăn cơm liền hảo. Đối với từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu con thứ hai, cảnh tông là đau lòng. Hiện giờ thấy hắn trở nên khỏe mạnh, lại có sức sống. Hán gái này làm phụ thân trong lòng rất là vui mừng. Nhị hoàng tử dối tay ôm cảnh tông cổ, hơi hơi bĩu môi đoán trách nói, Phụ hoàng, ngài đều không tới xem ta, ta đã lâu không có nhìn thấy phụ hoàng. Tức nhi, ngươi phụ hoàng trăm công ngàn việc, có rất nhiều sự tình muốn xử lý, không thể mỗi ngày tới xem ngươi. Trang phi thuyết giao nói, lại ai huấn nhị hoàng tử không cao hứng mà dầu rầu miệng, nhỏ giọng mà nói, chính là ta tưởng phụ hoàng A. Cảnh tông dỗi tay sờ sờ con thứ hai đầu, vẻ mặt từ ái mà nói, tức nhi. Ngươi nếu là tưởng phụ hoàng, có thể đi dưỡng tâm điện tìm phụ hoàng. Nhị hoàng tử hai mắt sáng lên mà nhìn cảnh tông, có thể chứ? Ta thật sự có thể đi dưỡng tâm điện tìm phụ hoàng sao? Mẫu phi luôn là nói phụ hoàng Nội làm hắn không cần đi quấy dày phụ hoàng, cho nên hắn không dám đi dưỡng tâm điện tìm phụ hoàng. Cảnh tông nhẹ nhàng mà nhéo hạ con thứ hai khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt sủng nịch mà nói, có thể, phụ hoàng tùy thời hoan nghênh ngươi tới dưỡng tâm điện tìm phụ hoàng. Phần 64